651, Thiên địa nhân kiếp. Tại đường sinh xuất hiện tại ưu viêm phần ngục giới bên ngoài thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được đỉnh đầu hư không, cái kia tối tăm bên trong kiếp số cảm ứng, chỗ biểu hiện ứng kiếp chi địa, đang ở đó ưu viêm phần ngục giới ở bên trong. Của ta ứng kiếp chi địa, quả nhiên tại ưu viêm phần ngục giới ở bên trong. Nói như vậy, hòa viêm khắc tự bọn người, là được ta trận này kiếp số nhân kiếp rồi. Đường sinh con người lué ra hung mang. Kiếp số, có 3 bộ phận, thiên, địa, nhân. Thiên kiếp, chỉ chính là thiên địa pháp tắc căn cứ đường sinh kiếp số, châu ngưng tụ mà ra thiên khiển kiếp phạt. Địa kiếp, chỉ chính là đường sinh chô ứng kiếp chi địa, chung quanh nguy hiểm đều tìm tới hắn. Nhân kiếp, chỉ chính là đường sinh trên người nhân quả cựu ra, tại đường sinh độ kiếp thời điểm, đều tới giết hắn ứng kiếp. Tại đường sinh kiếp số bên trong giết đường sinh, sát xuất thành công có thể so với bình thường lớn hơn nhiều. Lão đại, chúng ta muốn trực tiếp giết đi vào sao? Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Có lẽ là cảm nhận được đường sinh trên người kiếp số, tên tiểu tử này cũng có chút táo bạo bắt đầu. Vào đi thôi. Ta kiếp số tại thần, nếu là đi vào, tự nhiên sẽ hiển lộ tung tích, đây là muốn tàng đều giấu không được. Mà bọn hắn cảm ứng được của ta kiếp số, dĩ nhiên là sẽ đến với ta. Đường sinh sở lên tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, ý bảo tên tiểu tử này bình tâm tinh khí một ít. Hắn một bước bước ra. Dưới chân hư không phản phất xúc địa thành thốn giống như... Vài bước cũng đã đã đến Ú Viêm Phần Ngục Giới ở bên trong. Rầm rầm rầm. Nơi này chính là đường sinh ứng kiếp chi địa rồi, đã bị đường sinh kiếp số tương dẫn, toàn bộ ưu Viêm Phần Ngục Giới pháp tắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Một đoàn do Ú Viêm Phần Ngục Giới buồn nguyên ngưng tụ mà ra kiếp lôi, thời gian dần qua tại đường sinh đỉnh đầu tụ tập. Oanh. Một đạo hỏa diễm kiếp lôi, thô nhám như thùng nước, bay thẳng đến đường sinh bay thấp mà xuống. Đường sinh là thần vị cảnh đại viên mãn, cho nên cái này vừa mới bắt đầu một đạo kiếp lôi uy lực cũng chỉ có thần vị cảnh đại viên mãn cấp bậc. Đường Sinh thu Liễm khí tức, bất động không rời, tùy ý đạo này kiếp lôi bổ vào trên người của hắn. Xì xì. Lập tức, hắn toàn thân hỏa lôi đốt cháy rầm rạp. Đường Sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn chấn long chi huyết đã bị lôi kiếp chi lửa công kích, tựa hồ có chỗ phát sinh biến hóa. Đây cũng là thiên giai tôi thể đi à? Đường Sinh trong nội tâm sinh ra một cổ hiểu ra. Hắn lại để cho tiểu hỏa trước đường hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý thiên giai lôi đỉnh bổ hắn. Một đạo, hai đạo, càng ngày càng nhiều, uy lực cũng chầm chầm biến lớn. Toàn bộ ưu viêm phần ngục pháp tắc kiếp khí biến hóa, lập tức đưa tới trốn ở bên trong hỏa viêm khắc tự bọn người chú ý. Ồ, đây là cái gì tình huống? Như thế nào có cổ kiếp số chấn động? Hỏa viêm khắc tự ngẩn người, hắn còn không biết đường sinh đến nơi đây nữa nha. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Nam người này, hướng phía chấn động trung tâm bay đi. Lập tức, tự thấy được kiếp số bên trong đường sinh. Đây là... Trấn long khí tức. Trấn long kiếp số. Tới gần về sau, hỏa viêm khắc tự bọn người chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa long huyết mạch có một loại bị áp chế khó chịu dám. Cũng tỉ như giống như chuột thấy mèo trời sinh mang theo một loại sợ hãi. Trấn long chi tử truyền nhân. Đây là một cái trấn long chi tử truyền nhân. Hãn tại đội trấn long tam kiếp công kiếp số. Khắc tự hoàng tử, đây là chúng ta cơ hội tốt. Trong đó một cái thần vương hưng phấn hô lên. Không đúng. Các ngươi xem. Người này có phải hay không trường ngư đường sinh? Cái khác thần vương nói ra. Ồ, hình như là. Đúng vậy, tự là kẻ này. Lập tức, tất cả mọi người kích động lên. Ha ha, kẻ này rốt cục đến phó ước hả? Hay là tới nơi này độ kiếp? Bất kể như thế nào, hắn hôm nay phải chết ở chỗ này. Hòa viêm khắc tự đại hỉ. Vung tay lên, bên cạnh bốn cái thần vương rất có ăn ý, bắt đầu theo bốn phương tám hướng vây quanh đường sinh. Bọn hắn trong bốn người này. Một cái đan vương, một cái trận vương, một cái thuật vương, một cái kiếm vương. Hơn nữa hỏa viêm khắc tự cái này huyết vương. Trong 5 người, khả dĩ tạo thành một cái hoàn mỹ chiến thuật tiểu đội. lao đại, có người đã đến gần. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Ta đã biết. Đây là long tộc người. Đường sinh nói ra. Long tộc thần vương tới gần thời điểm, trong cơ thể hắn chấn long huyết mạch tiểu cảm ứng được đến. Là bọn hắn. Đường sinh ánh mắt lẫm liệt, thấy rõ hỏa viêm khắc tự bọn người hình dạng. đường sinh Ngươi có thể nhận ra ta. Hòa viêm khắc tự cũng không đã ẩn tàng, trực tiếp đứng ra, dừng ở đường sinh. Bởi vì, hắn cũng biết đường sinh đã phát hiện bọn hắn, cũng không có cái gì tốt ẩn tàng được rồi. Hòa viêm long tộc thánh long chi tử hậu tuyển người hòa viêm khắc tự. Là các ngươi cùng một chỗ động tay giết ta, hay là một mình ngươi đến cùng ta quyết đấu? Đường sinh hỏi. Giết ngươi, ta một người đủ để Hòa viêm khắc tự nở nụ cười. Với tư cách thánh long chi tử hậu tuyển người. Đương nhiên là ở không có người dưới sự trợ rút, độc lập chém giết đường sinh đạt được hiệu quả mới là tốt nhất. Cái tiêu động thủ đi. Đường sinh không nghĩ nói nhảm. Hiện tại? Không. Ngươi hôm nay thiên kiếp còn không có có đạt tới mạnh nhất, ta còn cần. hỏa viêm khắc tự nói ra. Đang đợi, ta sợ ngươi sẽ không có cơ hội. Đường sinh nói ra. Haha. Ha. Ta biết đạo ngươi đang đạo độc thuật lợi hại, nhưng là, của ta hộ pháp ở bên trong, cũng có một vị đan vương. Chỉ so với ngươi đả bại tể xuyên đan viễn lợi hại. Ngươi độc, không làm gì được ta. Trái lại, ngươi có thể hay không ngăn cản được hắn đan độc còn khác nói sao? Mang xuống, chỉ biết đối với ta có lợi. Hòa viêm khắc tự tựa hồ xem thấu đường sinh tâm tư, đáp ý. Đường sinh con ngươi dùng mình, quả nhiên cảm nhận được trung quanh kiếp số chấn động ở bên trong, một cổ vô hình đan độc dung nhập mà đến. Bất quá, như vậy đan độc với hắn mà nói, căn bản không có hiệu quả gì. Hắn đơn giản tiểu ngăn cách ra. Lão đại, để cho ta tới ra tay. Tiểu hỏa phẫn nộ nói. Ra tay đi. Đường sinh cho phép. Vâng. Tiểu gia hỏa rất hưng phấn. Ý niệm trong đầu khẽ động, Trung quanh hỏa nguyên khí tụ tập, 108 cái hỏa diễm cự nhân hiện hiện mà ra, Mặc khôi rác, cầm trong tay thần kiếm, Toàn thân tản mát ra thần linh cảnh hậu kỳ khí tức. Có chút ý tứ. Hỏa viêm khắc tự khỏe miệng có chút dơ lên, Lộ ra khinh thường. hắn căn bản không có bất luận cái gì muốn động thủ ý tứ bởi t Giấu ở chỗ tối, đã bố trí thành thần trận bốn vị thần vương, đã ra tay thanh lý. Trận vương bố trí thần trận, có điên đảo hư không chi vi năng. Đường sinh nhìn không thấu. Hắn như mày. Hoác hoác. Tiểu hỏa thức lực, đối phó bình thường thần linh cảnh cường giả còn có thể, nhưng đối với giao thần vương cứng giả, nó hay là chênh lệnh rất nhiều. Hỏa diễm cự nhân rất nhanh đã bị thần vương trận thế ở bên trong năng lượng mất đi. Tên tiểu tử này còn muốn ngưng tụ ra hỏa diễm cự nhân đến. Chưa chút khí lực. Đường sinh lại để cho tên tiểu tử này trước đường xúc động. Thiên, địa, nhân tam kiếp. Hôm nay chỉ ra rồi thiên giai cùng nhân kiếp, còn có địa kiếp không có xuất hiện. Thiên kiếp theo cảnh giới mà động. Nói cách khác, đường sinh cảnh giới càng cao, xuất hiện kiếp số lại càng cường đại. Địa kiếp theo thực lực mà động, nói cách khác, đường sinh thực lực vượt cường, cái này địa kiếp kiếp số lại càng cường. Nhân kiếp theo nhân quả mà động, nhân quả liên lụy càng nhiều, càng nhiều kiểu ra đánh tới. Trận này kiếp số. Ta muốn kiên trì 99 81 ngày. Bọn hắn không đến giết ta, chờ ta kiếp số thoáng qua một cái, bọn hắn muốn giết ta càng khó. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Kéo dài thời gian. Hắn cũng kéo được rất tốt. Bầu trời loại trình độ này lôi kiếp, căn bản uy hiếp không được đường sinh. Nó thời gian dần qua tăng cường đến thần đàn cảnh cấp bậc, cũng chỉ là cho đường sinh gãi ngương ngỡ. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 652 Hữu viêm ma thú. Khắc tự hoàng tử, kẻ này cảnh giới quá thấp, thiên kiếp uy lực lớn nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ đạt tới thần huyền cảnh cấp bậc, xa xa tổn thương không được hắn. Thừa dịp hắn kiếp số phía dưới, mệnh số suy yếu, chúng ta hay là ra tay đánh chết hắn A. Hòa viêm long tộc đan vương nhắc nhở lấy. Ta hiểu. Kẻ này cảnh giới thấp, thiên kiếp nhịn không được hắn. Có thể thực lực của hắn cường đại, địa kiếp tất nhiên hung hiểm. Giờ phút này, địa kiếp còn không có có xuất hiện, chúng ta kiên nhận chút ít. To như vậy kiếp đi ra về sau, chúng ta quan sát tình thế sau lại động tay." Hỏa Viêm Khắc Tự nói ra. Thiên kiếp chập trùng phía dưới, chẩm Giải Phúc đã tiến Ú Viêm Phần Ngục giới ở chỗ sâu trong. Ma Đường Sinh, Hỏa Viêm Khắc Tự bọn người chỗ địa phương, mới được là Ú Viêm Phần Ngục giới bên ngoài. Tại đây Ma Hỏa buồn Nguyên mãnh liệt, ngưng tụ tại đường sinh ứng kiếp chi địa chúng quanh. Không gian chấn động phát tắc, tựa hồ cũng bắt đầu tràn ngập thần kỳ dị áo nghĩa đến. Từng đạo gần như cùng chung quanh Ma Hỏa Nguyên không sai biệt lấm bóng đen. Đột nhiên lập lòe mà qua, không có bất kỳ khí tức xuyên thẳng qua trong đó. Của ta địa kiếp đã đến. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, lòng có nhận thấy. Hắn đã ở chờ hắn địa kiếp. So với việc trước mặt hỏa viêm khắc tự bọn người, hắn càng quan tâm hay là hắn địa kiếp. Bởi vì ưu viêm phần ngục giới loại này thần giới đại hung địa, cái gì cũng có khả năng, cho dù là thần hoàng, thần đế cường giả lại tới đây, đều có thể sẽ có nguy hiểm. Đường sinh không dám xem thường. Ai biết hắn điệu kiếp hội dẫn xuất nhiều nguy hiểm đổ vật đến. Bước đầu tiên, Hỏa Viêm Long tộc trận vương tại khống chế trận thế, phong tỏa hư không. Đến rồi. Đột nhiên tầm đó, lòng hắn có chỗ cảm giác, đột nhiên mở to mắt, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái phương hướng này phía trước, Ú Viêm Ma Hỏa bổn nguyên, như là hải triều giống như mãnh liệt đánh út lại. Hắn mở ra trận thế, tùy ý những Ú Viêm Ma Hỏa đó bổn nguyên tràn vào đến. Đây là đã bị đường sinh kiếp số dẫn dắt mà đến, hắn cho rằng những Này U viêm ma hỏa chỉ biết chạy đường sinh mà đi. Ai biết, cái này U viêm ma hỏa buồn nguyên ở bên trong, đột nhiên một đạo ma ảnh do hư mà thật ngưng tụ, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm ma thú, lập tức tiểu hướng hắn đánh tới. U viêm ma thú. Đây là một cái từ dai U viêm ma thú, khả dĩ đơn giản chém giết bất luận cái gì thần pháp cảnh thần linh cường giả. Đánh về phía vị này hỏa viêm long tộc trận vương lúc, thân thể hắn thiêu đốt hát sắc ma diễm, thậm chí có đốt cháy hỏa tan trận thế pháp tắc tác dụng viêm ma thú có thể chẳng phân biệt được ai là ứng kiếp chi nhân. Dù sao chúng ngửi được sinh linh khí tức muốn chém giết cùng thôn phệ. Hử! Vị này hỏa viêm long tộc trận vương cũng không phải dễ chê ơ. Hắn tuy nhiên là trận vương, nhưng là huyết tu lên cũng là đạt tới huyết tâm chi kính cận chiến năng lực cũng không yếu Trận thế ngưng tụ, lập tức ngưng tụ ra một đạo pháp tắc cự kiếm đến Đạo này trận thế pháp tắc cự kiếm hướng phía cái này đầu hỏa diễm ma thú đánh tới. Hoành! Cái này đầu hỏa diễm ma thú không địch lại, bị trận thế pháp tắc cử kiếm chém vỡ. Nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu. Trung quanh càng ngày càng nhiều hỏa diễm ma thú xông ra, Dâm đạp trăm trận, đã đem trong vòng ngàn dặm đều cho bao vây. Không tốt. Hỏa Viêm khắc tự sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, tại đây chút ít hỏa diễm ma thú vây quanh đường sinh thời điểm, cũng đưa bọn chúng triệt để bao vây lại. A Tư trưởng lão, thu hồi đại trận. Những Này Nayu Viêm ma thú cảm ứng được ngươi đại trận khí tức. Sẽ trước hết nhất cảm ứng được ngươi, đến công kích ngươi rồi. Hòa viêm khắc tự tranh thủ thời gian nhắc nhở. Vị này trận vương cũng hiểu được, vội vàng đem đại trận hủy bỏ. Bởi như vậy, bọn hắn dùng đại trận vây công đường sinh ý đồ, lập tức tiêu tan dã Manh liệt mà đánh tới đại bộ phận hỏa diễm ma thú, đều là hướng về phía đường sinh đến. Dù sao đường sinh là ứng kiếp người, là đây hết thể chấn động ngọn nguồn. Bất quá, hòa viêm khắc tự bọn người ở chỗ sâu trong trong đó, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi chỉ là cái lúc này rồi. Thấy được Hỏa Viêm Long tộc trận vương hủy bỏ trận thế, đường sinh trong con người, lập tức buộc phát ra vô cùng chiến ý. Hắn cầm trong tay đen thui thần kiếm, thân nghiệm tập trung hỏa viêm khắc tự, một bước bước ra, dĩ nhiên đánh tới. Khắc tự hoàng tử, coi chừng. Trung quanh bốn vị Hỏa Viêm Long tộc thần vương cùng kêu lên hô to. Lại để cho hắn tới giết. Hỏa Viêm khắc tự trầm giọng nói ra. Trên người hắn huyết mạch uy năng kích phát mà ra. Lập tức, một đầu Hỏa Viêm thần long hư ảnh Như là như thực chất, quanh quẩn sau lưng hắn. Và anh, đã bị hắn uy ác, chung quanh ưu viêm ma thu tất cả đều đẩy ra. Hắn là huyền hồn cảnh đại viên mãn, thế nhưng mà đã sớm lĩnh ngộ pháp tắc đạo tâm, huyết tu cũng đạt tới huyết hồn chi cảnh đại viên mãn. Một quyền đuổi giết sau lưng thần Long gào thét. Long uy chi lực dung nhập đến một quyền này của hắn ở bên trong. Cùng lúc đó, thiên địa pháp tắc đã bị phương pháp liền nói tâm dẫn động, cũng một loại thần vương uy thế, dung nhập trong đó. thần vương một quyền, thiên địa thất sắc mang tất cả như đường sinh. Tới tốt. Đường sinh trong con ngươi, chiến ý hừng hực thiêu đốt. Thừa dịp hôm nay địa kiếp dẫn phát vũ viêm ma thực lực còn rất yếu, hắn muốn đem lấy nhân kiếp hỏa viêm long tộc năm vị thần vương đều chém giết. Sau đó chuyên tâm đối phó địa kiếp. Hắn cũng không hề giữ lại. Ý niệm trong đầu khẽ động, trong cơ thể chấn long buồn nguyên kích động. Hắn chấn long huyết mạch, chính là luyện hóa tự hỏa viêm Cửu anh vị này linh pháp cảnh đại viên mãn thần hoàng cường giả. Cho nên, đường sinh hôm nay cũng là ngụy thần linh cảnh. Hán toàn lực ra tay, trên người ngụy thần linh cảnh khí tức lập tức phát ra. Thiên không thiên kiếp vận số, cảm ứng được đường sinh ngụy thần linh cảnh khí tràng, lập tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ bắt đầu. Kiếp số một bên, đường sinh lập tức tự cảm ứng được đã đến. Không tốt. Như thế nào đã quên chuyện này? Đường sinh sắc mặt đại biến. Thiên kiếp theo thần đan dai cấp đường, rất nhanh hướng thần linh cảnh kéo lên. Phải tốc chiến tốc thăng mới được. Cái kia một bên, chứng kiến đường sinh trên người bạo phát đi ra ngụy thần linh cảnh khí trắng lúc Hỏa Viêm Khắc Tự bọn người sắc mặt cũng đều nhất biến. Ngụy Thần Linh Cảnh, ngươi đã luyện hóa được chúng ta Hỏa Viêm Long tộc một vị thần linh cảnh cường giả huyết mạch. Bọn hắn lập tức minh bạch bắt đầu. Nhìn về phía Đường Sinh ánh mắt, sát ý càng đậm. Bất quá, ngươi cũng là muốn chết. Ngươi hôm nay hiển lộ ra Ngụy Thần Linh Cảnh khí tức, ngươi thiên kiếp hội trở nên càng mạnh hơn nữa. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Hỏa Viêm Khắc Tự cũng không lốc. Tại đây trong một chớp mắt, hắn không tiến ngược lại. Vừa định động tay hắn lại để cho rời khỏi chiến trường. Hắn hiểu được xem xét thời thế, hắn muốn đợi Đường Sinh Thiên kiếp uy lực lớn nhất lúc, lúc này mới ra tay. Người chạy thoát sao? Đường Sinh cười lạnh. Hoắc hoác. hoác. Tiểu ra hỏa lớn tiếng hô, nó cùng Đường Sinh tâm hữu linh tê. Lập tức, một đôi hỏa diễm cánh ra chỉ sau lưng Đường Sinh, hắn thượng lóe ra thần linh giai đại viên mãn bổn mạng phi hành pháp bảo khí tức. Nhanh chóng lập tức tới gần. Đường Sinh một kiếm chém giết. Trong cơ thể ngụy thần linh cảnh trấn long bổn nguyên. Tại đường sinh tâm huyết chi cảnh kích phát xuống, hán Trấn long huyết mạch buộc phát ra khủng bố trấn long chi huy. Ông! Trong tay đen thui thần kiếm run dậy, phát ra một cổ trảng thiên diệt địa giống như kiếm hồn chi cảnh chi huy. Chiến tính chi cảnh, khống chế toàn cục Thiên lúc, địa lợi cùng nhân hòa, hết thể tất cả, đều tại chiến tính chi cảnh chủ tính chung bên trong. Cho ta chết! Đường sinh quát! Kiếm khí như rồng, mang tất cả hướng hỏa viêm khắc tự. Cái gì? Giờ khắc này, hỏa viêm khắc tự sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 653, Nộ sát thần vương. Hôm nay đường sinh, Trấn long thân thể không thuộc về hỏa viêm khắc tự hỏa viêm long tộc thân thể, thậm chí, đường sinh ngụy thần linh cảnh thân thể so với hắn thần pháp cảnh hỏa viêm long tộc thân thể còn mạnh hơn đại. Hắn duy nhất có ưu thế, cái kia chính là lĩnh ngộ pháp tắc đạo tâm, đã nhận được thiên địa pháp tắc thừa nhận, có thể ra chỉ thiên địa pháp tắc chi uy. bất quá Tiểu là hỏa viêm khắc tự huyết hồn chi cảnh, nó có thể phát huy ra lòng tộc thân thể uy lực so đường sinh tâm huyết chi cảnh muốn tới được đại. Nhưng là, đường sinh tại kiếm hồn chi cảnh lên, hoàn toàn đúng tiêu tan hỏa viêm khắc tự huyết hồn chi cảnh ưu thế. Cũng ngay, hỏa viêm khắc tự trốn không thể trốn, lui không thể lui. Lập tức, hắn tiểu sinh ra một loại đường sinh thì không cách nào chiến trường ảo giác. Phản phất hắn tại đường sinh khủng bố uy thế ở bên trong, là được một cái đối mặt cự nhân dẫm đạp xuống con sâu cái kiến Sau lưng của hắn hỏa viêm long tộc phát thân, điên cuồng hét lên lấy. Long tộc cao quý cùng bất khuất, tại phản kháng lấy đường sinh cái này khủng bố khí thế. Nhưng mà, đường sinh trấn long khí chàng, trời sinh tiểu đối với long tộc tiến hành khắc chế cùng trấn áp, hơn nữa tiểu hỏa khống chế hỏa chi phát tắc, nó đối với hỏa long nhất tộc, càng là tại bổn nguyên thượng khắc chế. Theo thân thể đến bổn nguyên, đường sinh hoàn toàn khắc chế hỏa viêm khắc tự. Tại cảnh giới, trên lực lượng, cũng hoàn toàn nghiền áp hỏa viêm khắc tự. Một kiếm chém giết mà xuống. Hòa viêm khắc tự doanh ra chiến long phần thiên tuyệt thế thần thông chi quyển, tại đường sinh kiếm hồn chi khí xuống, nghiền nát ra. Kẻ này! Như thế nào cường đại như vậy? Hòa viêm khắc tự trận tròn mắt. Một chiêu phân ra thăng bại. Hơn nữa thực lực của hắn tại đường sinh thế không thể đỡ trước mặt, quả thực tiểu là trực tiếp nghiền áp cùng miệu sát. Hắn chỉ có thể đủ chống đỡ nổi năng lượng phòng ngự cháo. Cứu ta! Hắn lớn tiếng quát. Hướng chung quanh bốn vị thần vương đến kêu cứu. Khắc tự hoàng tử, coi chừng Hỏa Viêm Long tộc Kiếm Vương, trước hết nhất chạy đến, hắn cũng am hiểu nhất solo. Trong tay Hỏa Long kiếm khí, đồ sát mà ra. Hắn Hỏa Long phát thân, nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy hắn kiếm hồn chi khí, mang tất cả hướng Đường Sinh. Kiếm Vương ra tay, hạng gì vì thế? Tại hắn thân thể chung quanh cái kia chút ít tứ dài u viêm ma thú lập tức đã bị nó diệt. Nộ Long Viêm kiếm. Đường Sinh cười lạnh một tiếng, không né không tránh. Ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia tạo hóa ngọc như ý hiện hiện tại hắn đỉnh đầu rủ xuống tiếp theo phiến phòng ngự màu Thiên Thanh Pháp mang đến. Hắn muốn ngăn kháng Hỏa Viêm Long tộc Kiếm Vương một kiếm này, cho nên tất cả của hắn bộ tinh lực đều là tại đánh chết Hỏa Viêm Khắc Tự thượng. Bắt giặc trước bắt vua. Hỏa Viêm Khắc Tự với tư cách Thánh Long chi tử hậu tuyển người, trên người của hắn cũng có một kiện Long tộc thánh khí. Đúng lúc là phòng ngự pháp bảo. Đây là một mảnh Long Lân hình dáng ngâm tròn, cũng như Đường Sinh Tạo Hóa Ngọc như ý giống như lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến phòng ngự chào đến. Vâng! Đường sinh long kiếm kiếm khí, trực tiếp chém giết tại hỏa viêm khắc tự long tộc thanh khí phòng ngự cháo thượng. Tại đây long tộc thánh khí phòng ngự cháo lên, chém giết ra gợn sóng nộn nạo đến. Cũng không có làm bị thương căn bản. Thật cường đại phòng ngự. Đường sinh con ngươi dùng mình. Mà đổi thành một bên, hỏa viêm khắc tự đã sớm dọa bể mật. Kẻ này khủng bố, quá kinh khủng. Một kiếm này, chỉ sợ khả dĩ so sánh những cái kia nhập dai thần hoàng. Chơi ạ! Hôn đàn này! Mới chấn long tam kiếp công đệ nhất ngược lại đã. Cứ như vậy Nghịch thiên sao. Nếu để cho hắn độ kiếp thành công, thực lực đại tiến, chỉ sợ có thể đổ sát bọn hắn long tộc thần hoàng rồi. Mà lúc này đây, vị tiêu long tộc kiếm vương khủng bố kiếm khí, cũng đã chém giết mà đến. Và anh, đánh chết đến đường sinh tạo hóa ngọc như ý phòng ngự cháo thượng. Tại đường sinh tạo hóa ngọc như ý phòng ngự cháo lên, cũng chỉ là chém giết ra tí ti hoa văn mà thôi. Đường sinh xoay đầu lại, khoe miệng nổi lên một vòng tàn khốc dáng tươi cười Ý niệm trong đầu khẽ động. Một đạo tia máu theo mi tâm của hắn ở bên trong bán ra, như thiểm điện đánh chết hướng vị này Hỏa Viêm Long tộc vong kiếm. Đạo này huyết quang, đúng là luân hồi quan. Luân hồi quan, thế nhưng mà, tu, tập phòng ngự, phong trấn, công kích, phi hành làm một thể thiên giai cực phẩm luân hồi thần khí. Những năm gần đây này, Đường Sinh một mực đều tại dốc lòng tìm hiểu. Hắn đối với cái này luân hồi quan tìm hiểu thậm chí so Tạo Hóa Ngọc Như Ý còn sâu. Quy lực của nó đến cùng có bao nhiêu sao? Đường Sinh cũng rất muốn biết. Hử? Chứng kiến Đường Sinh luân hồi quan phi rớt mà đến, vị này Hỏa Viêm Long tộc Kiếm Vương hử lạnh một tiếng. Hắn Hỏa Long Pháp Thân, gầm thét hướng phía Đường Sinh tắt tới. Long tộc Pháp Thân, chỉ chính là long tộc tại hóa thành nhân hình lúc, đem bản thân không cách nào luyện hóa trở thành thân người cái kia bộ phận long tộc thân thể, luyện chế trở thành thần thông pháp bạo thân hình. Cái này có thể so sánh tầm thường pháp tướng lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Một đầu trăm trượng Hỏa Long, thôn thiên diệt địa, mở ra hỏa diễm miệng cồng lồ, cho đến đem đường sinh thốn phệ. Cả đầu long thân là được một kiện thần thông pháp bảo, nếu là đem đường sinh nuốt vào đi, như vậy cho dù không cách nào luyện hóa đường sinh, cũng có thể đem đường sinh cho phong khốn ở bên trong trong chốc lát. Bởi như vậy, bọn hắn thì có thời gian đến chạy trốn. Giờ phút này, còn giết đường sinh. Ở đâu còn giết được? Bọn hắn đã dọa phá mật. Chỉ muốn như thế nào chạy trốn. Nhưng mà, tuy biết nói, đường sinh theo mi tâm bắn chết mà ra luân hồi quan pháp mang. Mang theo một loại khủng bố phá pháp vi mang. Cái này hỏa viêm long tộc kiếm vương hỏa long pháp thân, lập tức đã bị luân hồi quan cho bắn thủng. Cái gì? Hắn cũng không giống như hỏa viêm khắc tự như vậy, có long tộc thánh bảo phòng ngự. Và anh, luân hồi quan đụng vào vị này hỏa viêm long tộc kiếm vương năng lượng phòng ngự cháo lên, một kích, liền đưa hắn năng lượng phòng ngự cháo đâm cháy hơn phân nửa phòng ngự. Phòng ngự của hắn, chỉ có thể đủ kiên trì hai cái. Cứu ta. Hắn cũng la lên bắt đầu. Vốn là tới cứu hỏa viêm khắc tự, không nghĩ tới, cái này vừa thấy mặt, chính hắn tiểu lâm vào nguy hiểm. Cũng may, bọn họ là một cái đoàn đội. Tiểu nhi, chớ có cản rỡ. Hỏa viêm long tộc trận vương lập tức kịp phản ứng, hắn rốt cuộc bất chấp rất nhiều, lập tức vận chuyển trận hồn chi cảnh, bắt đầu bố trí đại trận. Lực công kích không cách nào chặn đường đường sinh, như vậy, hắn trận thế tổng nên khả dĩ a Không cầu có thể phong khốn đường sinh, chỉ cầu có thể đem đường sinh kéo dài một chút. Mặt khác một bên. Hỏa viêm long tộc thuật vương, giờ phút này cũng phát động thuật pháp công kích. Một đạo hỏa diễm phủ văn bóng, mang theo thuật pháp áo nghĩa, tập sát như đường sinh. Quanh đến đường sinh thân thể chung quanh thời điểm, lập tức nổ tung, hóa thành từng đạo hỏa diễm phong khốn dây thửng, muốn thêm cái kia đường sinh cho vây khốn. Thế nhưng mà, tại tiểu hỏa trước mặt thi triển hỏa diễm chi thuật, đây không phải là múa búa trước cửa lỗ ban sao. Người đi đối phó cái kia hỏa viêm long tộc thuật vương. Đường sinh đối với tiểu hỏa nói ra ti Tiểu gia hỏa lập tức lĩnh mệnh, hết sức hưng phấn. Ý niệm trong đầu khẽ động, trên trăm cái hỏa diễm cự nhân, lập tức ở đằng kia vị hỏa viêm long tộc thuật vương thân thể trung quanh xuất hiện. Hừ. Vị kia hỏa viêm long tộc thuật vương kinh thường. Ở trước mặt của hắn sử dụng hỏa thuộc tính thuật pháp. Hơn nữa còn là thấp như vậy cấp hỏa diễm hóa hình thuật. Cho ta diện. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, không chế hỏa diễm phát tắc, đã nghĩ ngợi lấy đem tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân cho mất đi. Có thể chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chỉ cảm thấy tại nơi này lập tức, phương viên chăm dặm, hỏa diễm pháp tắc phẳng phất bị cái gì khủng bố đích ý chí Châu không chế phong ấn, hắn hoàn toàn điều động không đứng dậy. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 654, thế không thể đỡ. Cũng may long tộc buồn nguyên hùng hậu, nếu như thuật pháp không được, bọn hắn còn có cường tráng thân thể, có thể so với pháp bảo giống như long tộc thân thể. Vị này hỏa viêm long tộc thuật vương, hắn tại huyết tu lên cũng là huyết tâm chi kính, tiến triển năng lực tuy nhiên không cách nào so ra mà vượt những long tộc đó huyết vương, nhưng là, so với tầm thường nhân tộc huyết vương, kiếm vương cũng không kém bao nhiêu. Hắn lập tức buông tha cho thuật pháp công kích, ngược lại cận thân bác đấu bắt đầu. Thân thể của hắn hỏa long pháp thân, mang tất cả điên cuồng hét lên. Cứng đôi cứng thân thể lực lượng, tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân lập tức không địch lại. Bất quá, tiểu hỏa lại thành công ngăn chặn vị này hỏa viêm long tộc thuật vương. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, Trung quanh phong khốn hắn hỏa diễm thuật pháp, lập tức đã bị hắn khí chẳng chỗ chấn động ra. Luân hồi quan một kích không cách nào đánh tan vị này cận thân chiến đấu kiếm vương lúc, lại một kích đã hoanh kích mà xuống. Không tốt. Vị kia kiếm vương, tại nơi này lập tức, cảm nhận được tử vong. Cũng may cái lúc này, một tầng trận thế bao trùng hắn, ngăn cách hư không, đưa hắn cùng đường sinh ở giữa khoảng cách, vô hạn kéo xa. Là hỏa viêm long tộc trận vương xuất thủ. Trận vương chính là một đội ngũ bên trong hạch tầm. Khống chế trận thế tiểu tương đương với khống chế công thủ tiếp đấu. Đem làm chính mình một phương yếu thế thời điểm, tiểu thông qua trận thế vận chuyển đến nên ngang tránh đoạn. Kẻ này, quá kinh khủng. Chứng kiến trận vương ra tay về sau, vị này Long tộc kiếm vương nhẹ nhàng thở ra, cho rằng khả dĩ tránh được một kiếp. Ai biết, đường sinh luân hồi quan tiêm máu, đột nhiên phá tan trận thế, không nhìn thẳng trận thế ngăn cách, trực tiếp đã tập trung vào vị này kiếm vương, tiếp tục đuổi dết mà đến. Cái gì? Vị này kiếm vương chuẩn bị không kịp. Tại cho rằng tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm, ai biết nguy hiểm bỗng nhiên hàng lâm mà hạ. Vị kia trận vương cũng trận tròn mắt. Cái này trường ngư đường sinh rõ ràng tại trận đạo thượng không thông. Hắn là như thế nào xem thấu hắn trận thế ngăn cách, trực tiếp tập trung bọn hắn long tộc kiếm vương. Vâng! Luân hồi quan doanh kích mà xuống, vị này long tộc kiếm vương năng lượng phòng ngự cháo rốt cục nổ bung. Sau đó, lục thể của hắn trực tiếp bị luân hồi quan cho nghiền áp mà toái. Đọc chuyện tại. Lập tức Luân hồi quan liền trực tiếp đem vị này thần hồn của kiếm vương cho phong ấn. Giết một người. Giờ phút này đường sinh, một trọi năm phía dưới còn nhẹ tùng, lỏng. Giết một người, hắn tại hỏa viêm khắc tự bọn người trong mắt, quả thực giống như là sát thần. Trận thế muốn ngăn cách cảm giác của hắn. Hắn có tiểu hỏa tại, trực tiếp hoán đổi tiểu hỏa thị giác, nhìn thấu buồn nguyên. Cái này tiểu tiểu nhân trận vương chân thế, ở đâu ngăn cách được cảm giác của hắn. Chết. Chết hả? Trứng kiến kiếm vương cứ như vậy chết thảm bị Đường Sinh phong ấn thần hồn, ở đây Hỏa Viêm Long tộc bốn người, tất cả đều tim đập rộn lên. Chỉ cảm thấy tại Đường Sinh trấn Long khí chàng ở bên trong, một cổ khủng bố bóng ma tử vong, bao phủ khi bọn hắn trên người. Đường Sinh lại lần nữa huy kiếm, chém giết tại trước mặt Hỏa Viêm khắc tự năng lượng phòng ngự cháo thượng. Hỏa Viêm khắc tự bị trấn áp đến sít sao. Hắn thánh khí phòng ngự cháo tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng cẩm cự không được bao lâu. Mọi người dốc sức liều mạng, thi triển bí pháp Thiêu đốt Long Nguyên, Hỏa Viêm khắc tự quát. Hắn thoại âm rơi xuống, đã thiêu đốt hắn Long Nguyên, lập tức, tại cánh mạng buồn nguyên đốt cháy xuống, cả người hắn thực lực lập tức tăng lên gấp đôi nhiều. Nhưng ai biết, ở thời điểm này, Đường Sinh cả người lại biến mất. Dùng thần linh giai phi hành pháp bảo khủng bố tốc độ, Đường Sinh lập tức tiểu xuất hiện ở đằng kia vị Hỏa Viêm Long tộc trận vương trước mặt. Không tốt. Vị kia Hỏa Viêm Long tộc trận vương không nghĩ tới Đường Sinh giờ phút này rõ ràng bỏ cuộc đánh chết Hỏa Viêm tự. Mà là lựa chọn đến đánh chết hắn. Hắn muốn chạy trốn, có thể tốc độ ở đâu đủ đường sinh nhanh. Trốn trốn trốn. Hòa viêm khắc tự chính thiêu đốt mệnh nguyên, muốn dốc sức liều mạ. Giờ phút này nhìn thấy đường sinh rõ ràng không có công kích hắn. Trong nội tâm đại hỷ. Lúc này không trốn, càng đại khi nào. Tại ưu viêm phần ngục giới ở bên trong, không cách nào truyền tống. Hòa viêm khắc tự trong tay kiếm, cuồn quyền mà ra, quét ngang một mảng lớn vây công đi lên ưu viêm ma thú, sau đó rất nhanh chạy trốn Mặt khác một bên, cái kia đan vương cũng dọa bể mật. Hắn độc thuật đối với đường sinh không có gì hiệu quả. Nói cách khác, tại nơi này trong đội ngũ, hắn vốn là quỷ dị nhất một câu. Giờ phút này tại đường sinh tại đây lại biến thành nhất phế vật Trốn. Hắn cũng muốn trốn. Thế nhưng mà, cái lúc này, cái kia đến luân hồi quan huyết quang. Rõ ràng thẳng đến hắn mà đến. Lập tức đã đến trước mặt của hắn. Đã xong. Hắn muốn ngăn cản, có thể ở đâu ngăn cản được. Lưỡng kích phía dưới, hắn thứ hai chết. Lại giết một con rồng. Giờ phút này, còn thừa ba đầu long. Lão đại, đừng làm cho tên hôn đảng kia chạy. Tiểu hòa gấp rộng gào thét. Đi. Đường sinh ý niệm trong đầu lại động, luân hồi quan lại lần nữa phi giết. Hắn phát hiện luân hồi quan cái này bảo vật, là ở là dùng quá tốt. Quan tài trực tiếp nghiên ác, mọi việc đều thuận lợi, thậm chí so với hắn thi triển kiếm đạo kiếm khí còn mạnh hơn hơn phân. Phải biết rằng, hắn hôm nay còn không có có triệt để tìm hiểu thấu luân hồi quan cái này phát bảo. Nếu là hoàn toàn tìm hiểu đấu, nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đường sinh trong nội tâm cảm khái lấy. Luân hồi quan, tu, tập công kích, phòng ngự, phong ấn, tốc độ tại một thân. Tại đường sinh không chê xuống, rất nhanh truy kích thượng muốn chạy trốn hỏa viêm khắc tự. Thần thông là so tốc độ phi hành nhanh đến. Giống như là một người tại chạy nhanh lúc, ném ra thạch đầu nhất định là so chạy bộ người nhanh đến. Đường sinh tốc độ là thần linh cảnh đại viên mãn bổn mạng phi hành phát bảo. Mà cái này luân hồi quan tốc độ công kích tắc thì càng tại đây phía trên. Vâng! Luân hồi quan lập tức tựu đuổi giết đến hỏa viêm khắc tự trước mặt, một anh phía dưới, trực tiếp đem hỏa viêm khắc tự vâng trở về. Trời sinh lôi đỉnh, mang tất cả mà xuống. Từng đạo thiên lôi vi lực thời gian dần qua kéo lên, đã đạt đến thần pháp cảnh cấp bậc. Thế nhưng mà, điểm ấy lôi đỉnh thiên kiếp, ở đâu làm gì được đường sinh? Đường sinh ba kiếm giết vị này trận vương. Từ nơi này có thể nhìn ra được đường sinh đen thui thần kiếm lực công kích cùng luân hồi quan trên lệnh. Luân hồi quan chỉ cần hai chiêu có thể. Giờ phút này, còn thừa lại hai cái long. Hòa viêm long tộc thuật vương bên kia, đã bị tiểu hỏa cho vây khốn. Đường sinh quyết định đệ tứ đuổi giết hắn. Chứng kiến đường sinh tới, cái này đầu long tộc thuật vương biết đạo hắn đã ở kiếp nạn trốn, trong con ngươi hiện lên một vòng điên cuồng. Khắc tự hoàng tử, chạy mau Không do dự, lập tức, hắn vận chuyển long tộc tự bạo chi thuật Một cái long tộc thần vương tự bạo, huy lực nhiều đến bao nhiêu. Hắn đánh về phía đường sinh. Vâng. Bạo tạc nổ tung năng lượng, lập tức hướng phía đường sinh mang tất cả. Toàn bộ ưu viêm phần ngục giới hư không, đều bị một cổ khủng bố long nguyên tự bạo mang tất cả. Đường sinh tốc độ, hay là không cách nào thoát được qua cái này tự bạo huy lực. Bất quá, cái này tự bạo mang tất cả đến hắn thời điểm, thân thể của hắn chung quanh tạo hóa ngọc như ý phòng ngự cháo, rủ xuống ở dưới pháp mang, ngăn cách năng lượng phản phất thoát ly hư không Song song tại những Này tự bạo năng lượng Cái này tạo hóa ngọc như ý phòng ngự Cũng thập phần huyền diệu Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến Theo hắn, cái này tạo hóa ngọc như ý đẳng cấp Ít nhất cũng là thiên cấp tạo hóa thần khí Vị này thuật vương vừa chết Cũng chỉ còn lại có hỏa viêm khắc tự một người Đường sinh đổi tới Lấy luyện thể chi đạo Đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân Chương 655 Trấn Long Nhị Truyền Hòa viêm khắc tự chứng kiến bọn hắn long tộc thuật vương tự bạo đều không làm gì được được đường sinh, thậm chí liền đường sinh ra long đều tổn thương không được. Hắn lập tức tuyệt vọng. Chơi ạ! Hắn sao xui xẻo như vậy? Tuy tiện lại để cho bị hắn giết một cái chấn long truyền thừa chi nhân, như thế nào đều bị hắn gặp được khủng bố như vậy biến thái? Đúng vậy! Tầm thường chấn long truyền thừa chi nhân, ở đâu có như vậy biến thái? Hắn chúng giải thưởng lớn rồi. Phải biết rằng, ngay từ đầu đạt được đường sinh tin tức lúc. Hắn còn tưởng rằng đường sinh là phá hôi, còn có chút để không nổi hứng thú đến đánh chết đường sinh, cho rằng đường sinh không đủ tư cách lại để cho hắn đi giết. Kẻ này, tuyệt đối không phải cái gì phá hôi. Hắn, tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh trở thành trấn long chi tử. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Ta không cam lòng, không cam lòng. Hòa viêm khắc tự quát. Đã đảo thoát không được, hắn tiểu đánh về phía đường sinh. Dầm dầm dầm. Luân hồi quan một kích kích doanh kích, đường sinh long kiếm kiếm ý cũng một kiếm kiếm đồ sát. 200 chiêu qua đi, Hỏa Viêm Khắc Tự năng lượng phòng ngự chao rốt cục chống đỡ không nổi, bị Đường Sinh oanh phá. Hỏa Viêm Khắc Tự, chết. Hỏa Viêm Khắc Tự một tia, Đường Sinh cũng cảm giác đạt được hắn trận này kiếp số ở bên trong, nhưng kiếp kiếp khí bắt đầu tiêu tán ra. Một cổ đại khí vận, đại cơ duyên, đại mệnh số, thời gian dần qua chuyển hóa mà ra. Long tộc thần vương, Thánh Long chi tử hậu tuyển người, cũng không quá đáng như thế. Đường Sinh khệ miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Luân hồi quan đã bay trở về, hắn lên, phong ấn lấy bốn đầu long hồn. Cùng lúc đó, cái kia long huyết ngọc vòng tay bay ra, bắt đầu thôn phệ trung quanh năm đầu hỏa viêm long tộc thần vương buồn nguyên. Đây chính là cường đại long tộc huyết khí A. Chính yếu nhất hay là long huyết ngọc vòng tay nuốt phệ long tộc buồn nguyên về sau, khả dĩ diễn biến ra sinh chi đạo cùng tử chi đạo áo nghĩa đến. Nói, sư huynh của ta trường ngư quy minh ở nơi nào? Đường sinh quắc hỏi. Luân hồi quan một mảnh pháp mang ở bên trong Hiện ra cái này bốn đầu long hồn. Hắn sở dĩ không giết bọn hắn, là được vì tìm kiếm trường ngư quy minh hạ lạc. Muốn giết cứ giết. Ngươi vĩnh viễn đều không tìm không đến hắn. Hòa viêm khắc tự coi như kiên cường, chết không chịu nói. Những thứ khác ba cái long vương cũng là như thế. Các ngươi không nói sao. Ta đây tiểu cho các ngươi đếm thử sống không bằng chết tư vị. Chờ một lát, các ngươi tự nhiên cầu lấy nói với ta. Với tư cách đan sư, đường sinh tra tấn người đích thủ đoạn còn nhiều mà. Đường sinh ý niệm trong đầu Khế Động, Hỏa Viêm Khắc Tự cái kia kiện Long tộc thánh khí, bay vào trong tay của hắn. Ông ông ông! Cái này Long tộc thánh khí gặp Hỏa Viêm Khắc Tự sau khi chết, cũng chậm chậm biến thành vật vô chủ, nó bản thân khí linh ý chí bắt đầu sống lại, đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn. Cái này Hỏa Viêm Khắc Tự có thể kiên trì hai ta hơn trăm chiêu công kích, cùng với luân hồi quan hơn 200 ở dưới chúng kích, khả dĩ trông thấy nó khủng bố lực phòng ngự. Bất quá, nó chung quy là Long tộc thánh vật. Nghĩ đến chỗ này, Đường sinh thả cái này long tộc thh khí cái này long tộc thánh khí hóa thành một đạo Pháp quang tranh thủ thời gian chạy trốn biến mất tại phía chân trời lao đại Tại sao phải bỏ qua nó ta tiểu hỏa còn không có có hảo hảo giáo hấn người này tiểu hỏa lớn tiếng quát nó có biện pháp giáo hấn cái này thánh khí khí Linh thậm chí là thiêu hủy cái này thánh khí khí Linh ý chí nó vận số không có đến tuyệt lộ nếu là chúng ta cưỡng ép hủy diệt chỉ sợ sẽ bị thương thiên H cũng tổn hại chúng ta số mệnh Đường sinh nói ra, tại bản thân kiếp số ở bên trong, đường sinh mơ hồ cảm nhận được vận số một ít gì đó. Hoác hoác, tiểu Hỏa tỏ vẻ không hiểu. Bên cạnh tiểu kiếm cũng non âm thanh non khí kêu to, tỏ vẻ nó cũng không hiểu. Tốt rồi, phòng ngựa chung quanh. Ta chuyên tâm độ kiếp. Đã cái này hai cái tiểu gia hỏa không hiểu, đường sinh cũng không muốn giải thích, bởi vì hắn cũng không hiểu, chỉ là cái hiểu cái không mà thôi. Đường sinh bung ra phòng ngựa, lại để cho bầu trời lôi đình anh rơi vào trên người của hắn. Lôi đỉnh oanh rơi, dung nhập tiến hắn trấn long thân thể ở bên trong, sau đó cùng hắn trấn long bổn nguyên dung hợp. Đường Sinh cảm thụ đạt được, tại dung nhập cái này thiên kiếp khí tức về sau, hắn trấn long bổn nguyên thời gian dần qua tại phát sinh biến hóa, bên trong tựa hồi nhiều ra cái gì huyền ảo. Cảnh giới của hắn cũng chầm chậm bông lỏng. Một chút hướng phía thần đàn cảnh đột phá. Trung quanh lũ viêm ma thú, đã có chút ngũ giai cấp bậc xuất hiện. Bất quá, không cần Đường Sinh ra tay, tiểu hỏa ra tay liền thu thập đến chúng. Jin Jin 81, rất nhanh tựu lý qua. Đường Sinh cứ như vậy bình yên đã vượt qua cái này Chấn Long Tam Kiếp Công đệ nhất kiếp. Cùng ngày lôi tán đi thời điểm, cảnh giới của hắn vừa vặn bước vào Thần Đan cảnh ở bên trong. Toàn thân kiếp số tan hết, một cổ trước đó chưa từng có tràn đầy đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số bao phủ tại hắn trên người. Hắn cách Chấn Long chi tử hậu tuyển người tư cách, lại tiến thêm một bước rồi. Chỉ có đem Chấn Long Tam Kiếp Công đều tu luyện xong thành, mới được là Chấn Long chi tử hậu tuyển người. Ta cũng như này cường đại, những thứ khác chấn long chi tử hậu tuyển người, thì như thế nào? Như vậy một cái ý niệm trong đầu, xuất hiện tại đường sinh trong nội tâm. Đương nhiên là đường sinh láo đại lợi hại nhất. Cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, tiểu hỏa lớn tiếng hô. Tiểu kiếm cũng non âm thanh non khí lớn tiếng hồn nào Đường sinh không để ý đến hai người này. Hán quy hoạch một chút tương lai. Kiếp số độ xong đường sinh cũng không vội tại đem tu vi tăng lên tới thần đan cảnh đại viên mãn. Bởi vì... Thần đan giai sơ kỳ thời điểm, hán đại khí vận, đại cơ duyên, đại mệnh số là cường đại nhất. Hướng ngâng lên thăng tu vi, tại tu luyện Trấn long tam kiếp công tầng thứ hai thời điểm, hội đem đường sinh đại khí vận, đại cơ duyên cùng đại mệnh số chậm dai chuyển hóa trở thành kiếp số. Cho nên, những này số mệnh, cơ duyên cùng mệnh số tiểu biến mất. Ta muốn cùng nam mộ tuyết đi tìm kiếp trước của nàng chi thân, tìm kiếm cái kia thượng cổ đàn kinh tàn quyển, còn cần đi vạn thần chi điện tìm hiểu pháp tắc đạo tâm, trở thành thần vương. những Này, cũng phải cần cơ duyên, số mệnh, mệnh số. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Cái này trấn long tam kiếp công, không tu luyện tắc thì dùng, nếu là muốn tu luyện, như vậy muốn một hơi tu luyện tới đại viên mãn, sau đó tranh thủ thời gian đi độ kiếp. Long huyết ngọc vòng tay, hóa thành một đạo lưu quang đã bay trở về. Nó ăn uống no đủ, rất là hương phấn. Đường sinh nhẹ nhàng ruốt ve nó, sau đó đem nó thu vào trong chữ vật giới chỉ. Luân hồi quan lại lần nữa hiện hiện. Pháp quang nhất thiểm. Hỏa viêm khắc tự đợi bốn cái long hồn, xuất hiện tại đường sinh trước mặt. Đường sinh tu hiếu, ta nói, ta nói ngươi sư huynh trưởng ngư quy minh ở nơi nào. Cầu ngươi, cầu ngươi cho ta một cái thông khoái. Đường sinh không nghĩ tới, cái này cái thứ nhất mở miệng cầu xin tha thứ, lại là hỏa viêm khắc tự. Mang ta đi à. Đường sinh thản nhiên nói. Đường sinh không sợ hỏa viêm khắc tự đùa nghịch cái gì thủ đoạn, mà hỏa viêm khắc tự cũng không có đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Tại hắn dưới sự dẫn dắt. Đường sinh rất nhanh ngay tại ưu viêm phần ngục dưới cái nào đó hoạt động trong phong ấn đã tìm được hôn mê trong phong ấn trưởng ngư quy Minh đường sinh kiểm tra một fan trường ngư quy Minh thân thể là tủ phát hiện hắn Tuy nhiên thần hồn suy yếu nhưng là đối với đường sinh đan đạo y y thuật mà nói căn bản không phải vấn đề gì đường sinh khả dĩ đơn giản tiểu chữa cho tốt người người đã đã tìm được khả dĩ cho ta cho ta một cái thống khoái saoò viêm khắc tự cầu khẩn thế gian có luân hồi hắn ở kiếp này chết rồi khả năng còn có tiếp theo thế. Ta và ngươi trận doanh bất đồng, hôm nay chém giết đều là là đạo. Đi thôi." Đường Sinh lời nói rơi xuống, hướng phía Hỏa Viêm thần hồn của Khắc Tự một điểm mà đi. Hỏa Viêm Khắc Tự thần hồn sụp đổ, hắn luân hồi linh quang đầu thai chuyển thế đi. Khắc ba cái thần vương, Đường Sinh mà thôi không hề khó xử bọn hắn, đều tiến đưa bọn hắn tiến luân hồi ở bên trong. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Trường 656, đều gọi tiểu hỏa. Thế gian mặc dù có luân hồi, nhưng là, đầu thai chuyển thế về sau, muốn thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, ngàn khó muôn vàn khó khăn. Như thế nào dễ dàng như vậy? Hơn nữa, luân hồi số lần càng nhiều, thức tỉnh thì càng khó. Trăm ngàn thế về sau, ai còn nhớ do ai? Dù là thức tỉnh trí nhớ, ai lại biết nói, thức tỉnh chính là cái đó cả đời. Cho nên, vừa vào luân hồi, cơ hội ở kiếp này nhân quả đều tiêu tan. Chúng ta đi thôi. Đường sinh nắm lên trong hôn mê trường ngự quy mình tựa như bay khỏi ưu viêm phần ngục giới. Hoác hoác! Có thể liền ở thời điểm này, tiểu hỏa đột nhiên có chút không đúng. Đường sinh lập tức tiểu cảm ứng được rồi, hắn ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Lão đại, ta giống như cảm giác có đồ vật gì đó tại kêu gọi ta đồng dạng. Tiểu hỏa không quá xác định nói. Triệu hóa ngươi? Là cái gì? Đường sinh hỏi. Ta cũng không biết, tiểu là tối tâm bên trong, tâm hồn có một loại triệu hoán Loại này triệu hoán rất yếu ớt, ta cảm giác, thật giống như tại đây ưu viêm phần ngục giới ở bên trong. Tiểu hỏa rất nghiêm túc nói ra. a có thể xác định là phương hướng nào sao? Đường sinh hỏi. Không thể. Tiểu gia hỏa lấp đầu, nó cái kê hỏa linh linh mắt to, có chút đáng thương xin giúp đỡ đường sinh. Rất hiển nhiên, nó muốn tìm đến triệu hoán nó ngọn nguồn. Đã như vậy, như vậy chúng ta tại đây ưu viêm phần ngục giới ở bên trong dạo chơi A vừa vặn ta hôm nay vừa độ kiếp thành công. Trên người đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số đều là cường thịnh nhất, nói không chừng, đây là của người này một hồi đại cơ duyên. Đường sinh nói đến đây thời điểm, đôi mắt cũng sáng lên, hắn cũng rất muốn biết minh bạch rốt cuộc là cái gì đó tại triệu hoán tiểu hỏa. Lão đại, chúng ta đây nhanh tìm kiếm. Bên cạnh tiểu kiếm nghe đến đó, non âm thanh non khí, lớn tiếng hô. Tốt, chúng ta đi thôi. Đường sinh gật gật đầu. Hắn vung tay lên, một đạo pháp mang bao phủ ở trước mặt hôn mê trưởng ngư quỳ mình đem hắn tạm thời phong ấn tại trong chư vật giới chỉ. Sau đó, hắn hướng phía ưu Viêm Phần Ngục giới ở chỗ sâu trong bay đi. Ưu Viêm Phần Ngục giới chính là một mảnh không gian nghiền nát hư không. Tại đây không gian pháp tắc hỗn loạn, thành từng mảnh thần giới đại lục mảnh vỡ dàn rùa ở trong đó, nhìn như lộn xộn, tựa hồ lại có có loại quy luật áo nghĩa. Ở chỗ này không thể truyền thống, chỉ có thể đủ dựa vào phi hành. Cho nên, đường sinh tránh không được gặp được tại đây ưu Viêm ma thú, đều bị hắn đơn giản chém giết sạch. Đảm mắt 7 năm qua đi. Đường sinh tại đây Ú viêm phần ngục giới ở bên trong cũng đã đã vượt qua 7-8 năm. Hắn cũng không biết tìm không tìm được cái kêu kêu gọi tiểu hỏa đồ vật, bất quá, hắn kiên định tìm xuống dưới. Lão đại, nếu không chúng ta tiểu không tìm đi hả? Tiểu hỏa nói ra. Tìm lâu như vậy đều không có tìm được, tên tiểu tử này muốn bỏ cuộc. Bởi vì, càng sâu nhập, gặp được Ú viêm ma thú lại càng cường đại. Hôm nay Ú viêm ma thú mỗi một cái đều đạt tới lục dai. Khả dị đánh chết hỏa viêm khắc tự như vậy thần vương cường giả, đường sinh gặp đều muốn run dẩy một phen mới có thể đem hắn đánh chết. Không sao. Ngươi rất nghiêm túc cảm thụ vậy đối với ngươi triệu hoán ra. Đường sinh nói ra, sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, ý bảo tên tiểu tử này kiên nhận chút ít. Hoác hoác. Tiểu hỏa gật gật đầu. Ngày hôm nay, đường sinh cùng một đầu lục giai đỉnh phong u viêm ma thú chém giết, tiểu hỏa tại phong ấn cái này đầu u viêm ma thú hỏa chi pháp tắc khống chế. Đường sinh cầm trong tay đen thui thần kiếm, một kiếm chém giết mà ra, cái này đầu ưu viêm ma thú rất rào hoạt, hắn lập tức bỏ trừ hỏa diễm thân thể, dung nhập tiến chung quanh hôn loạn nghiền nát pháp tắc trong không gian. Ưu viêm ma thú chính là vô hình thân thể, hắn ở chỗ này như cá gặp nước. Đường sinh thần nghiệm tập trung trễ, bởi vì ở chỗ này có khủng bố không gian hôn đổn khí tức, khả dĩ ngăn chặn đường sinh thần nghiệm tập trung. Đã mất đi tung tích. Đường sinh đứng tại nguyên chỗ không có động. bởi vì hắn biết nói Cái này đầu lũ viêm ma thú hội theo đuổi không bỏ. Không đầy một lát, Đường Sinh kiếm hỏa tôi hồn quyển sách, dự phán đã đến tại hắn sau lưng, một đạo hỏa diệm hóa thành một đạo kiếm phủ. đánh chết mà đến, mang theo một loại lăng lệ ác liệt chi uy. Hừ. Đường Sinh hử lạnh một tiếng, không né không tránh. Tuy ý lấy đạo này lăng lệ ác liệt chi uy hoành kích tại hắn năng lượng phòng ngự cháo thượng. Hắn thần nghiệm khẽ động, tạo hóa ngọc như ý hiển hiện mà ra, tại hắn thân thể trùng quanh rủ xuống hạ một đạo màu thanh pháp mang. Vain, Hỏa Mang biến thành kiếm phù oanh kích tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháo lên, đánh ra nhộn nhạo gần sóng. Bất quá, cái này Vũ Viêm Ma thú rất giàu hoạt. Nó cái này công kích, chỉ là dương đông kích tây đích thủ đoạn, đợi đường sinh toàn lực ứng đối nó cái này, một lớp đánh lén thời điểm, nó lại lặng yên xuất hiện sau lưng đường sinh, mở ra nanh ác hỏa diễm miệng khổng lồ, hướng phía đường sinh thôn phệ mà xuống. Nó hỏa diễm miệng khổng lồ mang theo một loại khủng bố đốt cháy ăn mòn áo nghĩa, uy lực khó khùng bố. Nếu là bị hắn thật sự thôn vệ xuống dưới sẽ rất phiền thoái. Có thể nó như vậy dương đông kích tây một chút thủ đoạn, trốn chỗ nào qua được đường sinh dự phán. Đường sinh không để ý đến kiếm kia phủ công kích, chờ đợi đúng là cái này ưu viêm ma thú hiện thân. Chấn. Đường sinh thần nghiệm vận chuyển chấn long chuyển thừa một cái thần quyết. Lập tức, nộ long tiếng gầm văng lên. Tại hắn thân thể chung quanh, xuất hiện 6 đầu hỏa long chi hồn hư ảnh. Cái này 6 đầu hỏa long chi hồn hư ảnh, một đầu là hỏa viêm cửu anh mặt khác năm đầu là hỏa viêm khắc tự năm người kia. Bị Trấn Long truyền thừa chém giết, bọn hắn long hồn ấn ký vĩnh viễn dung tiến đường sinh Trấn Long buồn nguyên ở bên trong. Cho nên, Trấn Long truyền thừa chém giết càng nhiều long tộc, huy lực của nó càng lớn, cũng có được một phương diện nguyên nhân. Lục điếu long hồn gào thét, như là không cam lòng khuất phục như là không cam lòng bị trấn áp thế nhưng mà bị đường sinh Trấn Long truyền thừa thần quyết ở bên trong, lại không thể không nghe theo đem ra sử dụng. trung quanh hư không Lập tức bị cái này lục long hồn ấn ký biến thành trấn long phong ấn phủ văn cho phong ấn. Cái này đầu lục giai ưu viêm ma thú đã cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng mà, nó hôm nay đã là đâm lao phải theo lao, phát hiện nó muốn chạy trốn đã tới đã không kịp. Cho nên nó chỉ có thể đủ được ăn cả ngã về không, hiện đem đường sinh cái này còn ngồi cho nuốt luôn mất nói sau Mà đường sinh như thế nào ăn ngon như vậy? Vẫn sức chờ phát động đường sinh, trong tay đen thui thần kiếm buộc phát ra một cổ sáng trói kiếm quang. Nhân kiếm hợp nhất. Nịch thế mà lên, đánh chết mà ra. Kiếm quang mang theo kiếm hồn chi ý, đâm vào cái này đầu lục dai U viêm ma thu trong mồm, bắn thủng hắn trên miệng hỏa diễm đốt cháy pháp tắc áo nghĩa. Ngay sau đó, đem cái này U viêm ma thú hỏa diễm chi thân bổ một phát là hai. Dầm dầm dầm. U viêm ma thú đã mất đi hỏa diễm chi thân, nó bản thể ma ảnh tiểu muốn chạy trốn. Nhưng này một khắc đường sinh sớm coi chuẩn bị, nơi nào sẽ lại để cho người này chạy trốn. Luân hồi quan theo đường sinh mi tâm. Dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế bắn ra, mang theo công kích cùng phong ấn chi lực, doanh tại cái này ưu viêm ma thú ma anh bản thể thượng. Lập tức, tiểu đả thương nặng cái này đầu ưu viêm ma thú. Ưu viêm ma thú càng là biết đạo đường sinh lợi hại, dây rũa lấy muốn chạy trốn, thế nhưng mà chung quanh đã bị đường sinh chấn long truyền thừa phong ấn thần quyết cho phong ấn, hắn trốn chỗ nào được mất. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bị đường sinh cho đánh chết. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta trí tôn vạn cổ kim thân. Chương 657, Ú liên tri tử. Đánh chết cái này một đầu Ú viêm ma thú, đường sinh rất là phí hết phen này tay chân. Cũng may xâm nhập đến nơi đây, một khối thần giới mảnh vỡ đại lục ở bên trên, đại khái là có như vậy một hai đầu lục dai u viêm ma thú mà thôi. Lục dai Ú viêm ma thu thuộc về tại đây một phương bá chủ. Ít nhất, đường sinh trước mắt mới chỉ còn không có có gặp được thất dai. Chém giết hết cái này một đầu Ú viêm ma thú. Đường sinh muốn tại đây một khối thần giới mảnh vỡ đại lục ở bên trên điều tra một phen, lại để cho Tiểu hỏa đi rất nghiêm túc cảm ứng. Như thế nào? Đường sinh hỏi. Không có. Tiểu hỏa lắt đầu. Tại đây một khối thần giới mảnh vỡ mặc dù không có kiếm trùng chi vực đại, nhưng là, đường sinh muốn điều tra xong, cũng muốn hao phí 3-4 ngày thời gian. Đây là hắn tốc độ cao nhất phi hành dưới tình huống. Chúng ta đến tiếp theo khối thần giới mảnh vỡ đi. Đường sinh rất kiên nhẫn. Đừng nói mới qua 7-8 năm. Bình thường thần linh bế một lần quan, mấy trăm năm đều xem như thiểu được rồi. Mà hoa mấy trăm năm thời gian đến đạt được một phần cơ duyên, cái kia đều là thiên đại chuyện tốt. Đường sinh hướng phía thiên không bay đi. Dù sao ở chỗ này không thể truyền thống. Bay ra đến thần giới mảnh vỡ bên ngoài hư không, mới có thể bay đến mặt khác một khối thần giới mảnh vỡ. Nhưng lại tại cái lúc này, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng hô lên. Lão đại, ta giống như có một chút như vậy cảm giác. a đường sinh ngay vậy. Tranh thủ thời gian ngừng lại. Bên này, tiểu gia hỏa rất nghiêm túc cảm ứng, sau đó cho ra một cái phương hướng. Đường sinh không do dự, bay thẳng đến cái hướng kia bay đi. Hắn nhớ rõ, cái phương hướng này, hắn lúc trước bay qua một lần. Như thế nào lúc kia tên tiểu tử này không có cảm giác, mà bây giờ đã có cảm giác nữa nha. Cái nghi vấn này, đường sinh tạm thời dằn xuống đáy lòng. Hắn căn cứ tiểu hỏa chỉ dẫn đến phi. Rốt cục, bay đến một chỗ, chung quanh nhìn về phía trên sông núi kéo dài. Nhìn về phía trên cũng không có cái gì đặc thủ chỗ. Ở chỗ này sao? Đường sinh hỏi. Cái này kêu gọi ta đồ vật, nó là di động biến hóa. Nó giấu ở chỗ này trận thế biến hóa bên trong. Lão đại, chúng ta muốn phá vỡ tại đây trận thế, mới có thể tìm được nó. Tiểu hỏa lớn tiếng nói, tên tiểu tử này hôm nay nhìn về phía trên thập phần kích động. a ngươi muốn làm như thế nào? Đường sinh hỏi. Lão đại, ngươi theo ta ý niệm trong đầu hợp thể. Tiểu gia hỏa nói ra. Đường Sinh gật gật đầu, hắn không do dự, lập tức cùng tên tiểu tử này ý niệm trong đầu hợp thể rồi, sau đó hoán đổi đến tên tiểu tử này Hỏa Diễm Thị Giác Thế Giới. Lập tức, ở trước mặt hắn thế giới thị giác hoàn toàn bất đồng. Hắn thấy được chung quanh hỏa chi pháp tắc thế giới biến hóa vận chuyển, cái này sơn xuyên đại địa ngay tiếp theo cái này hư không, đều là trận thế biểu tượng biến hóa. Thì ra là thế. Cái này ưu viêm phần ngục giới hỏa diễm thiêu đốt, bất quá là biến hóa. Tại đây thần giới mảnh vỡ không ngừng biến hóa cùng vận chuyển. Vừa vặn cái này một khối thần giới mảnh vỡ vận chuyển tới cái này trận vị ở bên trong, cho nên, tiểu hỏa mới có thể rõ ràng mãnh liệt cảm ứng được. Nếu như qua trong chốc lát, trận thế biến hóa hoặc là cái này khối thần giới mảnh vỡ vận chuyển đi rồi, như vậy tiểu hỏa lại lần nữa mất đi cảm ứng. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Đây cũng là vì cái gì hắn lúc trước đã tới tại đây một lần, thế nhưng mà tiểu hỏa lại không có cảm ứng được đến, mà vừa định lúc rời đi, nó lại đột nhiên cảm ứng được nguyên nhân. Lão đại! Quanh kích tại đây. Tiểu hỏa xuất ra một cái điểm công kích. Tốt. Đường sinh không do dự, trong tay đen thui thần kiếm mang theo hắn trấn long buồn nguyên, đánh chết mà ra. Sở hữu tất cả lực công kích đều ngưng tụ tại một điểm. Giờ phút này đường sinh lực công kích hạng gì cường hãn. Điểm này điểm công kích, lập tức chập trùng mãnh liệt bắt đầu. Bất quá, điểm này chập trùng, rất nhanh có bình phục đi lên. Cái này lực công kích còn chưa đủ sao. Đường sinh đành phải lại lần nữa toàn lực ra tay. Mì tâm một điểm, luân hồi quan bắn ra, hướng phía cái kia một cái điểm vành kích mà đi. Vâng! Lần này công kích, càng cường liệt. Dung vạch chân mặt. Toàn bộ thần giới mảnh vỡ vị diện hư không đều chập trung bắt đầu. Tại đây chập trùng ở bên trong, dấu ở tầng sâu trận thế bắt đầu thời gian dần qua hiển lộ ra đến. Đường sinh không có đỉnh chỉ công kích, đen thui thần kiếm cùng luân hồi quan thay nhau hướng phía điểm này công kích. Đại khái công kích trên trăm chiêu. Cái này một cái điểm vị diện, rốt cục không chịu nổi sụp đổ ra Tại sụp đổ đồng thời, toàn bộ vị diện đã ở rất nhanh khôi phục Chúng ta đi. Đường sinh không do dự, thừa dịp lúc này đây trôi qua tức thì cơ hội, rất nhanh giết tiến sụp đổ vị diện sau lưng trận thế ở bên trong. Tái xuất hiện thời điểm. Đường sinh chỗ hư không, đã không có gì thần giới mảnh vỡ vị diện. Trung quanh là một cái biển lửa, một mảnh có hỏa diễm cấu thành tế đàn biển lửa. Hỏa diễm kết thành màu đỏ tím băng tinh, thiêu lốt bên trong cứng lại trở thành một cái không biết bao nhiêu tế đàn. Tế đàn chung quanh đứng vững 360 cùng như kiếm cao ngất kiếm hình hỏa trụ. Từ trên cao thượng quan sát xuống dưới, toàn bộ tế đàn như một đoàn tách da màu đỏ tím liên hoa. Lão đại, chính là trong chỗ này. Là nơi này có thứ đổ vật tại kêu gọi ta. Tiểu hỏa đến sau này, kích động kêu to lên. Tiểu quan sát chung quanh có hay không nguy hiểm. Đường sinh nói ra, ý bảo tên tiểu tử này, ở thời điểm này cũng không thể bị hưng phân choáng váng đầu bóc. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa gật gật đầu. Nó cũng cảnh giác cảm ứng chúng quanh. Phía dưới màu đỏ tím liên hoa tế đàn, cho Đường Sinh một loại phi thường áp lực khủng bố cảm giác. Phản phất tại đây liên hoa dưới tế đàn, phong ấn lấy một cổ cực độ tà ác yêu ma quỷ quái. Quan sát một phen, không có nhìn ra cái gì đến. Đường Sinh cả gan bay thấp xuống dưới, còn không có sinh ra cái gì dị biến đến. Thời gian dần qua, Đường Sinh hàng lâm đã đến trên tế đàn. Tại tế đàn trung ương, thì ra là đài sen chỗ chỗ, có vừa tế đài. Tế đàn phía trên Thách ra lấy một đóa tử sắc gú liên. Giống như thực vật không phải thực vật, giống như thần hỏa cũng không phải thần hỏa. Ít nhất, dùng đường sinh ánh mắt kiếm thức, thoáng cái còn nhìn không ra lấy tử sắc gú liên rốt cuộc là cái gì đến. Lão đại, tiểu là cái này đóa tử sắc liên hoa tại kêu gọi ta. Tiểu hỏa kích động tiêu to. a đường sinh muốn nhích tới gần. Nhưng lại tại cái lúc này, hắn dự phán đã đến nguy hiểm. Không do dự, đường sinh bước ra cước bộ tranh thủ thời gian thu trở về. Vừa lúc đó, chỉ thấy tế đàn nhất trung tâm địa phương, bước lên thiêu đốt ra một cổ huyết ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa này, tựa hồ vượt ra khỏi thần hỏa phạm chủ. Vô thanh vô tức thiêu đốt lên. Đường Sinh sắc mặt hoảng hốt. Tại nơi này lập tức, hắn cảm nhận được lấy huyết ngọn lửa màu tím công bố, Phản phất hắn hôm nay cảnh giới cùng tức lực, nếu là tiến vào cái này huyết ngọn lửa màu tím ở bên trong, lập tức sẽ bị cháy sạch, nấu được liền cặn bát đều không còn. "Lão đại, để cho ta tới." Tiểu Hỏa nói ra. "Ngươi Được Sao, có thể khống chế cái kia trên tế đàn huyết ngọn lửa màu tím sao?" Đường Sinh hỏi. "Cái này huyết ngọn lửa màu tím nội hỏa chi pháp tắc, vượt ra khỏi của ta lý giải, ta không thể khống chế nó." Tiểu Hỏa Chi tiết nói. Đây cũng là Đường Sinh lần đầu tiên nghe được có tiểu hỏa khống chế không được hỏa diễm. "Vậy ngươi phải như thế nào?" Đường Sinh hỏi. "Ta có một loại cảm giác, cái này huyết ngọn lửa màu tím cũng không giống như hội thương tổn ta." Tiểu Hỏa nói ra. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân. Chiến tư phương. Vạn cổ ta trí tôn vạn cổ kim thân. Chương 658. Đại loạn tri nguyên. Tiểu hỏa nói được rất chắc chắc. Đường sinh biết nói, tên tiểu tử này cũng không dám ở trước mặt hắn nói dối. Nó nói cái này huyết ngọn lửa màu tím cũng không giống như hội thương tồn nó. Cái kia chính là nó giờ phút này trong nội tâm cường liệt nhất cảm giác. Đường sinh cũng lựa chọn tin tưởng tên tiểu tử này cảm giác. Tốt, vậy ngươi chính mình phải cẩn thận. Đường sinh nói ra. Ừ. Tiểu hỏa gật gật đầu. Nó theo đường sinh trong thức hải bay ra. Nó vòng quanh đường sinh đã bay hai vòng, sau đó mới thời gian dần qua tới gần cái kia tế đàn huyết ngọn lửa màu tím ở bên trong. Quả nhiên, đối với đường sinh mà nói chính là trí mạng nguy hiểm huyết ngọn lửa màu tím, đối với tiểu hỏa mà nói, lại một chút tổn thương đều không có. Như là con cá trở về trong nước. Nó đi vào huyết ngọn lửa màu tím ở bên trong, tới gần cái kia tế đàn, sau đó trở về cái kia tế đàn thượng tách ra lấy tử sắc u liên bên cạnh. Nó vòng quanh lấy tử sắc gú liên đã bay vài vòng, cái kêu hỏa linh linh mắt to lộ ra nghi hoặc. Làm sao vậy? Đường ở bên ngoài hỏi. Lão đại, cái này tử sắc gú liên tiểu là kêu gọi ta đồ vật, ta muốn nó lấy đi. Tiểu hỏa nói ra. Vậy ngươi mượn đi nha. Đường sinh nói ra. Có thể ta có cảm giác đến cái này tử sắc gú liên chính là toàn bộ ưu viêm phần mục giới đại trận mấu chốt. Ta nếu là đem nó cầm đi, như vậy, cái này tế đàn phong ấn sẽ sụp đổ. Ta cảm nhận được tế đàn phong ấn xuống, tựa hồ phong ấn lấy cái gì? Tiểu hỏa chi tiết nói. a cái kia muốn làm sao bây giờ? Đường sinh hỏi. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lão đại, người tới thầy ta quyết định. Tiểu gia hỏa ngược lại là thông minh, đem cái này nan để vứt cho đường sinh. Ai kêu đường sinh là nó tiểu hỏa lão đại? Cái này. Đường sinh cũng do dự bắt đầu. Vạn nhất phong ấn phía dưới chính là thượng cổ đại ma. Dù sao. Về cái này ưu viêm phần ngục giới truyền thuyết, thì có về phương diện này. Đây chẳng phải là, phóng suất tiểu bóc chết hắn. Bất quá, đường sinh chăm chú ngấm lại, cho dù là càng lợi hại đại ma, cũng sống không được dài như vậy mệnh A Cái này bảo bối đã triệu hoán tiểu hỏa lão đại, như vậy tiểu là cùng tiểu hỏa lão đại có duyên phận, như thế nào không cầm? cầm. Cầm. Cầm. Cầm. Tiểu kiếm cũng theo đường sinh trong thức hải bay ra đến, nó ghé vào đường sinh trên đầu mũi, non âm thanh non khí lớn tiếng ồn ào. Có bảo bối không cầm. Đây cũng không phải là nó tiểu kiếm phong cách. Lời này, cũng là nhắc nhở đường sinh. Đúng vậy a Bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian, thiên tân vạn khổ mới đi đến tại đây. Hơn nữa, bọn hắn có thể đến nơi đây, đều là bởi vì này kiện đồ vật đối với tiểu hỏa cái chủng loại kia triệu hoán ít nhất nói rõ, nó là cùng tiểu hỏa có duyên phận. Tiểu hỏa lấy đi nó, cũng không phải là cưỡng ép lấy đi, mà là đối phương cam tâm tình nguyện cùng tiểu hỏa đi. Cầm. Đường Sinh cắn răng một cái, hạ quyết định nói ra. Hoắc hoắc. Tiểu Gia Hỏa tuân lệnh, lập tức làm theo. Ý niệm trong đầu khẽ động, nó ngưng tụ ra một cái hỏa diễm chi thủ đến, muốn chộp tới trên tế đàn cái này gốc Tử Sắc Cú Liên. Ai biết, đem làm tiểu hỏa vừa mới đụng phải cái này Tử Sắc Cú Liên thời điểm, toàn bộ Tử Sắc Cú Liên đột nhiên đại phóng quan minh, một cổ áo nghĩa truyền thừa pháp mang, bắt đầu bao vây lấy tiểu hỏa. Người không sao chớ. Đường Sinh vội vắng hỏi. Nhưng này cái thời điểm Hắn phát hiện hắn thần nghiệm đã cùng tiểu hỏa mất đi liên hệ rồi. Tiểu hỏa bị vẻ này lực lượng thần bí bao trùm, đường sinh một lát không cách nào cầu thông tiểu hỏa. Đường sinh không khỏi khẩn trưng lên. Cũng may, nhìn về phía trên tiểu hỏa cũng không có sự tình gì. Nó bị thời gian dần qua tiếp dẫn thượng cái kia tử liên phía trên, sau đó rơi vào đài sen bên trong. Đài sen lên, có 9 quả hạt sen. Giờ phút này, cái này chín quả hạt sen, ngay ngắn hướng tản mát ra một cổ áo nghĩa, bao trùm tiểu hỏa tựa hồ đang tiến hành nào đó truyền thừa. Đang tiếp thụ loại này thần bí truyền thừa thời điểm, tiểu hỏa hỏa diễm chi thân thời gian dần qua phát sinh cải biến, thời gian dần qua cũng biến thành một khỏa tử sắc hạt sen. Đây là... Đường sinh xem không hiểu. Bất quá, hắn có thể cảm giác được tiểu hỏa không có việc gì, thậm chí, hắn biết nói, cái này có thể là tiểu hỏa một hồi đại cơ duyên. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ghé vào đường sinh trên đầu múi tiểu kiếm, thấy có chút sốt ruột. Kiên nhẫn đợi a Đường Sinh nói ra, lo lắng xung cũng không có dùng. Hắn đành phải đợi, đợi Tiểu Hỏa tiếp nhận cái này nguyên vẹn truyền thừa. Theo Tiểu Hỏa tiếp nhận cái này truyền thừa, Đường Sinh cảm nhận được cái kia đoá tử liên thời gian dần qua héo rũ bắt đầu. Tử liên héo rũ, Đường Sinh cảm nhận được toàn bộ liên hoa tế đàn thời gian dần qua quy tắc, thời gian dần qua tại biến yếu. Tiểu Hỏa nói không có sai, như là nó kế thừa cái này tử liên truyền thừa, như vậy, tại đây phong ấn sẽ sụp đổ. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, Theo cái này Liên Hoa Tế Đàn Pháp tắc yếu bớt, đường sinh càng phát ra có thể tin tưởng cảm nhận được một cổ vô cùng đại khủng bố khí tức, thời gian dần qua tiết lộ ra ngoài. Tại này cổ đại khủng bố trong hơi thở, đường sinh cảm thấy hắn cho dù là càng lợi hại gấp một vạn lần, cũng như con sâu cái kiến. Trong lúc này, đến cùng phong ấn lấy cái gì a? Đường sinh trong nội tâm bất an nghĩ đến. Đào mắt, hơn nửa năm đi qua. Tiểu hỏa truyền thừa chậm rãi đã đến khâu cuối cùng. Toàn bộ tế đàn tử liên đã sớm yếu Chỉ còn lại có cái kia đài sen. Đài sen thượng chín khỏa hạt sen cũng chầm chậm biến mất, lực lượng của bọn nó đều rung tiến vào trung ương nhất cái kia khỏa hạt sen ở bên trong. Mà trung ương nhất cái kia khỏa hạt sen, đúng là tiểu hỏa biến thành hạt sen. Rốt cục tại đây một ngày. Trên tế đàn huyết ngọn lửa màu tím biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu sụp đổ ra. Đường sinh con ngươi dùng mình, chỉ thấy tế đàn thượng đài sen cũng hỏng mất. Cái lẳng lặng lơ lưỡng cái kia tiểu tiểu hỏa biến thành hạt sen tiểu hỏa Đường sinh hô một tiếng. Hoác hoác. Tiểu hỏa suy yếu thanh âm, theo hạt sen bên trong truyền ra. Cái kia hạt sen, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào đường sinh trong thức hải. Làm sao vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh hỏi. Trong lúc này, là một cái cùng ta không sai biệt lắm hỏa diễm chi linh tiền bối lưu lại ở dưới truyền thừa. Ta hiện tại còn không có có tìm hiểu thấu nó để lại cho ta truyền thừa áo nghĩa, cho nên, ta còn không cách nào ngưng tụ ra ưu liên pháp thân đến. Tiểu hỏa vẻ mặt hủy khuất. U liên phát thân. Đường sinh mặt người, hắn nghĩ đến, đây là vị kêu hỏa diễm chi linh tiền bối cho tiểu hỏa truyền thừa một bộ phận A. Bất quá, hắn chứng kiến tiểu hỏa bộ dạng này trạng thái, đại khái hiểu cái gì, hỏi, ngươi bây giờ là không phải là bị phong ấn. Đúng vậy. Chỉ có ta ngưng tụ ra U liên phát thân, lúc này mới có thể đủ bỏ niêm phong đi ra. Tiểu hỏa gật gật đầu. Vậy ngươi là tốt rồi tốt tìm hiểu. Đường sinh nói ra tiểu hỏa Ngươi còn có thể chơi với ta đùa nghịch sao? Tiểu kiếm cũng bay trở về thức hải, nhìn xem đường sinh trong thức hải cái kia một khắc tử sắc hạt sen, nó lớn tiếng hỏi. Hiện tại tạm thời không thể. Bất quá, ngươi cần phải hảo hảo nghe đường sinh lão đại đã biết không vậy? Tiểu hỏa dặn dò lấy. Đã biết, đã biết. Tiểu kiếm nói ra. Cái lúc này, toàn bộ liên hoa tế đàn sụp đổ tiến vào đã đến nổ lớn giai đoạn. Bạo tạc nổ tung phía dưới, một cổ phản phất có thể làm cho đường sinh chấn long huyết mạch cứng lại đại khủng bố khí mạ Mang tất cả mà ra, như là núi lửa buộc phát giống như. Trời ạ, phía dưới này đến cùng phong ấn lấy cái gì A Đường sinh chỉ cảm thấy ra đầu run lên. quả cực kỳ khủng khiếp. Thần giới nhiều như vậy cường giả. Trời sắp xuống, có những đại năng giả đó đám bọn họ chầm chầm vào. Ta chỉ là con tôm nhỏ, ở đâu quản được nhiều như vậy. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh tranh thủ thời gian trốn đi. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta trí tôn vạn cổ kim thân. Trường 659, Quý tuyết thần vương. Thần giới thật sự quá lớn. Riêng là ưu viêm phần ngục giới, đường sinh từ đó tâm địa mang đi bên ngoài phi, dùng hắn tốc độ như vậy, dọc theo một cái phương hướng đều trực tiếp đã bay gần một năm. Bất quá, bay ra ưu viêm phần ngục giới về sau, vậy đơn giản nhiều hơn. Không có chỗ đó kỳ dị lực lượng bao phủ, đường sinh khả di trực tiếp dùng không la bàn đến truyền tống về hạ thần giới. Hắn quay đầu lại mắt nhìn, từ bên ngoài xem, toàn bộ ưu viêm phần ngục giới còn hết thể như thường. Bởi vì theo trọng yếu nhất liên hoa tế đàn sụp đổ chi lực, còn không có có mang tất cả đi ra bên ngoài đến. Thế nhưng nhanh, chúng ta đi." Đường Sinh nói xong, thần nghiệm khống chê không la bàn, câu thông kiếm trùng chi vực không gian tọa độ, trực tiếp truyền tống về đi. Hỏa Viêm khắc tự đợi 5 vị thần vương vừa chết, tại Hỏa Viêm Long tộc nội mệnh giản điện, bên trong năm khối thần vương mệnh giản lập tức tiểu thoái. trông coi cái này mệnh giản điện trưởng lao lập tức đã biết rõ. Sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian báo cáo. Hỏa Viêm khắc tự chết hạ, Chứng minh hắn không có trở thành thánh Long Chi tử mệnh. Đã như vậy, như vậy chúng ta phải vị kế tiếp thánh Long Chi tử hậu tuyển người, đi đánh chết cái kia trưởng ngư đường sinh A. Hòa viêm Long Tộc tộc trưởng ngược lại là rất nhạt định. Dù sao đây là bọn hắn Long Tộc 300 triệu 600 năm một lần đại kiếp nạn, bọn hắn thánh Long Chi tử hậu tuyển người có đánh chết thành công trấn Long Chi tử hậu tuyển người, đương nhiên, cũng có đã chết tại Trấn Long Chi tử hậu tuyển người trong tay. Tháng bại chính là chuyện thường binh ra. Chính yếu nhất. Hay là muốn xem cuối cùng tuyển ra 10 cái chấn long chi tử rốt cuộc là cái gì cấp bậc, còn có bọn hắn tuyển ra thánh long chi tử đến cùng có thể hay không xuất lĩnh bọn hắn long tộc thành công chống cự chấn long chi tử. Cái này có chút như dưỡng cổ, lại để cho song phương tàn sắt lẫn nhau, cuối cùng bồi dưỡng được mạnh nhất cổ vương đi ra. Đường sinh truyền tống về trường ngư chi thành, lúc này mới đem trường ngư quy minh cứu tỉnh. Trường ngư quy minh chứng kiến đường sinh lúc, còn tưởng rằng là hoa mắt, đang nhìn đến chung quanh là trường ngư thành lúc, lập tức kích độc lên Sư đệ, ngươi, ngươi đã cứu ta. Trường Ngư Quy Minh hỏi, là sư đệ làm phiền hà sư huynh, bất quá, hôm nay sư huynh ngươi an toàn. Đường sinh cũng không dấu giếm, đưa hắn cùng tể xuyên đan viễn đàn đấu, sau đó lại đi giết hỏa viêm khắc tự sự tình nói ra. Trường Ngư Quy Minh nghe xong, rất là cảm động, không nghĩ tới đường sinh vì cứu hắn, như thế bốc lên lần này tình hình nguy hiểm. Đi, chúng ta đi gặp sư Tôn A. Đường sinh cùng trường Ngư Quy Minh đi gặp trường Ngư Thanh Phá. Tại trường ngư thanh phá trước mặt, trường ngư quy minh cung kính như là một cái phạm sai lầm đệ tử. Trường ngư thanh phá chứng kiến trường ngư quy minh thành công được cứu ra, chỉ là quan tâm hỏi thăm trường ngư quy minh vài câu, sau đó một lần nữa cho trường ngư quy minh an bài một chút trong tộc chức vụ, tăng lên hắn tại trường ngư nhất tộc trong tộc địa vị, xem như cho hắn đền bù tổn thất. Đệ tử cáo đuôi. Trường ngư quy minh đã thành đại lễ, sau đó rời đi đại điện. Giờ phút này, chỉ còn lại có trường ngư đường sinh cùng trường ngư Thanh phá Trường ngư thanh phá hảo hảo đánh giá cái này đồ đệ, hắn hay là nhìn không thấu hắn cái này đồ đệ sâu cạn, chỉ có thể đủ nhìn ra được hôm nay đường sinh là thần đàn cảnh sơ kỳ tu vi. Tiếp số đã vượt qua. Trường ngư thanh phá lúc này mới hỏi. Hắn lại để cho trường ngư quy minh ly khai, đó là bởi vì trường ngư quy minh thực lực quá thấp, xa xa không đạt được đi giải phương diện này sự tình tư cách. Có đôi khi, biết được quá nhiều chưa chắc là một chuyện tốt. Đã vượt qua. Đường sinh gật gật đầu. Hỏa Viêm khắc tự bọn người. Trường Ngư Thanh Phá tiếp tục hỏi: "Bọn họ là ta kiếp số ở bên trong nhân kiếp, ta tất cả đều giết." Đường Sinh chi tiết đem độ kiếp trải qua đều nói một lần. Trường Ngư Thanh Phá gặp Đường Sinh nói được mây trôi nước chảy, thế nhưng mà hắn nghe được có thể nói là kinh hồn táng đảm. Long tộc tánh mạng vốn tiêu cường đại, vốn đã bị bình thường tộc đàn tánh mạng cường. Cho nên, Long tộc thần vương so bình thường tánh mạng thần vương đều cường. Trường Ngư Thanh Phá tự hỏi lấy, "Tư Hỏa Viêm khắc tự cái kia năm vị thần vương?" Tùy tiện đi ra một vị chỉ sợ hắn đều đánh không lại a Không nghĩ tới, cứ như vậy đã bị chết ở tại đường sinh trong tay. Long tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trường ngư thanh phá chịu đựng trong nội tâm rung động nói ra. Nếu như không biết hắn có đường sinh sư tôn cái này tên tuổi tại, chỉ sợ giờ phút này nhìn thấy đường sinh cũng muốn cung kính. Dù sao, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Có lẽ sẽ có cường đại hơn chấn long chi tử hậu tuyển người tới giết ta. Bất quá. Cái này bản thân chính là ta kiếp số một bộ phận. Đường sinh cười nói. Thực lực càng cường đại, hắn đối với cái này thế gian ân đoán nhân quả, thấy lại càng bình thản Người kế tiếp. Định đi nơi đâu? Trường ngư thanh phá hỏi. Ta ý định cùng bằng hữu của ta đi thần giới một phen, sau đó ta tiểu đi vạn thần chi điện tìm hiểu pháp tắc đạo tâm, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm hiểu một phen mội mội ta hạ lạc. Đường sinh nói ra. Những năm này ta đều mật thiết chú ý vạn thần chi điện bí cảnh khảo hạch đào thải nhân viên tình huống, mội mội của ngươi vẫn còn bên trong. Trường ngư thanh phá ở phương diện này ngược lại là rất cẩn thận, biết nói sao mới có thể lại để cho vị này đối nhi đối với bọn họ trưởng ngư nhất tộc có lòng trung thành. Cái kia chính là đem đường sinh chỗ quan tâm cùng quan tâm thời điểm, đều cho rằng là trưởng ngư nhất tộc chuyện lớn để làm. Đúng rồi, về ngươi cái kia bằng hữu nam mộ tuyết, gần đây rất nhiều thần giới thần vương, thần hoàng cùng với thế lực, Đều hướng chúng ta trưởng ngư nhất tộc thậm chí kiếm chủng thần tông tạo áp lực. Trường ngư thanh phá lần này a thời gian dần qua đem chuyện này lấy ra nói. a ta chỉ biết đạo nàng kiếp trước có rất nhiều kiểu gia, về phần tại sao sẽ có nhiều như vậy kiểu gia, ta cũng không rõ ràng. Đường sinh nếu mày, hắn cũng không nghĩ tới, cái này nam mộ tuyết mới tại hắn tại đây hiển lộ tung tích, cái này thần giới những thần vương đó, thần hoàng đều bức bách đến trường ngư nhất tộc cùng với kiếm chủng thần tông đến. Xem ra, Cái này nam mộ tuyết trên người nhân quả ân đoán, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn A. Nếu như không phải bởi vì nơi này là hạ thần giới, những thần vương đó, thần hoàng không cách nào xuống, chỉ sợ, bọn hắn đã sớm sẽ không theo trường ngư nhất tộc khách khí như vậy, mà là trực tiếp đến đuổi giết nam mộ tuyết. Tiếp trước của nàng gọi là quý tuyết thần vương, về phần sư thường ngược lại là một điều bí ẩn đoàn. Nàng sợ dĩ bị thần giới nhiều như vậy thần vương, thần hoàng cùng với thế lực đuổi giết, đó là bởi vì trên người của nàng có được một thanh mở ra thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa. Nói đến đây thời điểm, trường ngư thanh phá trong con người, lóe ra một vòng đầm đặc dục vọng chi sắc. Rất hiển nhiên, nếu như không phải Nam Mộ Tuyết là bạn của Đường Sinh, mà Đường Sinh nếu như này cường thế cùng cường đại, chỉ sợ hắn đã sớm áp chế không nổi trường ngư nhất tộc cái kia chút ít dục dịch cường, giả, muốn đi bắt Nam Mộ Tuyết. Mà kiếm chủng thần tông cao tầng, cũng là như thế. Chủng kiếm y gì cũng là xem tại Đường Sinh trên mặt ng Lúc này mới chấn áp ở kiếm trùng thần tông bên trong những thần vương đó, thần hoàng. Nếu không, Nam Mộ Tuyết tuyệt đối không cách nào như thế bình yên ở trường ngư nhất tộc ở lại đó. Mở ra thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa. Đường Sinh nghe được thượng cổ phong ấn thần giới cái này 6 cái chữ thời điểm, tranh thủ thời gian tìm tòi một phen trong đầu hỏa viêm cửu anh cùng ngục hỏa ma vương đoạt xá chi nhớ. Lập tức, hắn cũng đã minh bạch cái này thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa đến cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Lấy luyện thể chi đạo, Đúc Vạn Cổ Kim Thân, Chiến Tư Phương Vạn Cổ Ta Chi Tôn Vạn Cổ Kim Thân Chương 660, Thượng Cổ Thần Giới Thượng Cổ Thần Giới, chính là đối với hôm nay nghiền nát thần giới mà nói Căn cứ hỏa viêm cửu anh trong long tộc bộ cổ xưa điển tịch ghi lại Năm đó thần giới, có thiên ngoại ma tộc xâm lấn Trong thần giới sở hữu tất cả tông môn thế lực, phấn khởi phản kháng Cộng đồng chống cự xâm lấn ma tộc Cái kia một hồi thần ma đại chiến, đánh cho xanh linh đồ thán Liền thần giới đều đánh nát Mà kiếm chủng chi vực cũng là được lúc kia mới từ thần giới đánh rớt đến xuống, biến thành hạ thần giới. Cuối cùng nhất, thần giới cái này một phương, dùng trả giá thật lớn một cái giá lớn đã lấy được thắng lợi, tế tự toàn bộ thần giới pháp tắc chi tâm, phong ấn hơn phân nửa thần giới. Mới đưa cái kia xâm lấn ma tộc phong ấn tại cái kia hơn phân nửa trong thần giới, lại để cho những cái kia ma tộc không cách nào thai hỏa tại đây sinh linh. Nói cách khác, hôm nay mọi người sinh hoạt thần giới, kỳ thật chỉ là nguyên vẹn thần giới 1/3 cũng chưa tới. Mà còn lại 2 3 cái thần giới, tắc thì một mực đều tại cái đó trong phong ấn. Cho nên, mọi người đoán đem cái kia bị phong ấn 2 3 thần giới, xưng là thượng cổ phong ấn thần giới. Hay bởi vì năm đó cái kia một hồi thắng lợi, dùng tế tự toàn bộ thần giới pháp tắc chi tâm làm đại giá, khiến cho bên ngoài cái kia 1 3 thần giới pháp tắc chi tâm đều biến mất. Đã không có pháp tắc chi tâm, đối với thần giới sinh linh có hậu quả gì không? Một là cảm nộ pháp tắc đạo tâm càng ngày càng khó. Hôm nay thần giới sinh linh muốn muốn cảm nộ pháp tắc đạo tâm, chỉ có đi vạn thần chi điện ở bên trong cảm ngộ Bởi vì, vạn thần chi điện thành lập, năm đó là được vì chống cự xâm lấn ma tộc đại bản doanh một trong. Tại nó bên trong, còn phong lớn lấy một bộ phận pháp tắc chi tâm. Hai là cảnh giới càng ngày càng khó đột phá. Thượng cổ thần giới, bởi vì pháp tắc chi tâm tồn tại, cho nên có thiên phú tu sĩ khả di rất dễ dàng đạt tới thần chi chính cảnh. Hôm nay, cơ hội sở hữu tất cả tu sĩ cảnh giới đều chỉ có thể đạt tới thần chi đệ lục cảnh thần dương cảnh. Đạt tới thần dương cảnh đại viên mãn về sau, tu sĩ cảnh giới tiểu không cách nào hướng thượng đột phá. Mà tu chi cảnh, cũng là như thế. Không nghĩ đột phá cảnh giới, làm sao bây giờ? Có hai loại biện pháp, một loại là thông qua hương khói tế tự chi lực, dùng hương khói tế tự chi lực đến đột phá cảnh giới. Bất quá như vậy cảnh giới, chính là giả cảnh giới, không chiếm được thiên địa pháp tắc thừa nhận, nhưng là, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ. cho nên Rất nhiều thần giới cương giả, đem làm phát hiện mình tuổi thọ sắp đại nạn thời điểm, lại không nghĩ vào luân hồi đầu thai, sẽ lựa chọn dùng hương khói tế tự chi lực đến đột phá cảnh giới kéo dài thọ nguyên. Hôm nay thần giới, duy nhất giữ lại pháp tắc chi tâm địa phương, cái kia chính là cái kia bị phong ấn lấy thượng cổ thần giới. Toàn bộ 2 3 phong ấn thần giới, đều là thông qua tế tự bên ngoài 1 3 pháp tắc chi tâm để hoàn thành rồi, mà phong ấn thần giới bên ngoài 2 3 pháp tắc chi tâm thì là toàn bộ phong ấn mắt trận. Thường cách một đoạn thời gian, thượng cổ phong ấn trong thần giới, hội thai ngén ra một ít đặc thú pháp bảo. Những này pháp bảo, có thể mang nhất định số lượng tu sĩ tiến vào thượng cổ phong ấn trong thần giới, cho nên, xưng là mở ra thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa. Đã minh bạch những này thượng cổ lịch sử thần giới về sau, đường sinh rốt cục minh bạch lấy thượng cổ thần giới cái chìa khóa hàm nghĩa rồi. Thượng cổ phong ấn thần giới, đại biểu cho 2 3 thần giới, đại biểu cho bên trong có nguyên vẹn pháp tắc chi tâm Nếu như có thể tiến vào thượng cổ phong ấn thần giới, thì không cần phải nữa tiến vào cái gì vạn thần chi điện ở bên trong tìm hiểu pháp tắc đạo tâm. Bởi vì tại có pháp tắc chi tâm địa phương cũng có thể tìm hiểu. Còn nữa, những cái kia kẹt tại thần dương cảnh các cường giả, có thể đột phá cảnh giới. Cho nên, như vậy thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, ai không điên cuồng, ai không kích động. Ai lại cam nguyện trong cả đời, chết giả tại thần dương cảnh ở bên trong. Đường sinh. Chúng ta trưởng ngư nhất tộc nếu như không phải bởi vì có sự hiện hữu của người, lại có chủng kiếm ý tông chủ chỗ dựa, chỉ sợ chúng ta chịu không được ngoại giới áp lực. Bất quá, ta tin tưởng, cũng chịu không được. Bởi vì hạ thần giới ở bên trong, cũng không phải là chỉ có chúng ta kiếm chủng thần tông một phương thế lực lớn. Trường ngư thanh phá chi tiết nhắn đủ lấy. Kiếm chủng thần tông ở tại thần giới nhiều nhất xem như nhị lưu thế lực, thế nhưng mà tại hạ thần giới ở bên trong xem như v.i.v. nhất thực lực. Nhưng là... Hạ thần giới lại cũng không chỉ kiếm trùng thần tông một cái thế lực, có chút thế lực thậm chí so kiếm trùng thần tông còn cường đại hơn một ít. Thần giới thế lực lớn thì không cách nào hạ đến hạ thần giới đến, nhưng là, bọn hắn có thể cùng hạ thần giới khác thực lực liên hợp. Các người muốn như thế nào? Đường sinh hỏi. Hắn hôm nay còn không phải thần hoàng, bất quá, độ Trấn long tam kiếp công đệ nhất kiếp về sau, hắn cũng có cùng thần hoàng giao thủ thực lực, bình thường thần hoàng cường giả chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là, Lợi hại thần hoàng cường giả tiểu khó nói. Cũng may, hạ thần giới thần hoàng cường giả cũng muốn đã bị thần giới pháp tắc cấp chế, nếu như bọn hắn hiển lộ ra chính thức cảnh giới, bị thần giới pháp tắc cảm nhận được, sẽ bị cưỡng chế tính tiếp dẫn đến trong thần giới đi. Nam mộ tuyết hôm nay coi như ngươi người Ngươi đi tìm chủng kiếm y gì tông chủ đàm, có lẽ rất tốt điểm. Ta hôm nay, còn chưa có tư cách trực tiếp định đoạt cái loại này cấp độ sự tình. Trường ngư thanh phá nói ra. hắn hôm nay Nhiều nhất chỉ có thể đủ xem như một cái thần vương mà thôi. Đa tạ sư tôn. Bất quá, trước đây, ta muốn trước cùng bằng hữu của ta nam mộ tuyết gặp mặt một lần. Đường sinh nói ra. Hắn là trọng nghĩa khí chi nhân, nếu như nam mộ tuyết không muốn, hoặc là nam mộ tuyết có ý khác, hắn muốn tôn trọng nam mộ tuyết. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Nam mộ tuyết rất thông minh, nàng đi vào trường ngư chi thành lúc, nàng vẫn trốn ở thông thiên thần mình phân hội ở bên trong. Thông thiên thần mình trong phạm vi thế lực, cấm động võ không có ai dám ở bên trong bắt người. Còn nữa, Nam Mộ Tuyết đầu thai chuyển thế, chỉ sợ cái kia mở ra thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa cũng không hề trên người của nàng, cơm ép xong đi lên bắt người cũng không có cái gì hiệu quả. Đường sinh đi vào thông thiên thần minh phân hội, đi gặp Nam Mộ Tuyết. Tiếp số đã vượt qua. Nam Mộ Tuyết nhìn xem đường sinh, trong con ngươi lóe ra Pháp mang. Phản phất, liền trường ngư thanh phá đều không thể nhìn thấu đường sinh sâu cạn. Có thể nàng nhưng có thể có được đặc thù đích phương pháp xử lý nhìn thấu đồng dạng. Đường sinh cũng rất nghiêm túc đánh giá Nam Mộ Tuyết. Hắn cảm thấy, hắn giống như nhìn thấu Nam Mộ Tuyết toàn bộ, có thể lại giống như không có nhìn thấu, đoán đi ra, đều là Nam Mộ Tuyết cố ý lại để cho hắn cảm giác. Đã vượt qua, Hòa Viêm khắc tự đợi thần vương, kể hết bị ta chém giết. Đường sinh cũng không dấu giếm, đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Hắn không phải cái loại này ưa thích khoe khoang người, nói như vậy. Cũng là là kế tiếp hắn muốn cùng Nam Mộ Tuyết theo như lời thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa làm chăn đệm, lại để cho Nam Mộ Tuyết biết nói, hắn đã có đủ thực lực. a ngươi có thể chém giết hỏa viêm long tộc thần vương, nói do thực lực của ngươi đã đạt đến bình thường thần hoàng tiêu chuẩn. Hơn nữa ngươi hôm nay đột phá cảnh giới, chỉ sợ thực lực ngâng cao một bước. Đường sinh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nam Mộ Tuyết rung động lại bội phục Bất quá. Đem làm nghĩ đến đường sinh cái kia cổ quái 12 trong kinh mạch chính là cái kia phong lấn lúc, nàng đã biết rõ đường sinh người như vậy, sẽ không dễ dàng chết đi. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 661, khác loại thổ lộ. Đường sinh cùng nam mộ tuyết hàn huyên vài câu, hắn tiểu đi vào đến vậy làm được chính thức chủ đề. Vốn kế tiếp, ta muốn cùng ngươi lên thần giới, tìm kiếm ngươi kiếp trước Hài cốt. Bất quá, ta vừa mới lúc trở lại. Ta sư tôn trưởng Ngư thanh phá nói với ta chuyện của ngươi đường sinh nhìn thẳng Nam Mộ Tuyết trong con ngươi tràn đầy chân thành a các ngươi trưởng ngư nhất tộc hoặc là nói toàn bộ kiếm chủng thần tông động tâm rồi sao Nam Mộ Tuyết cũng dừng ở đường sinh đột nhiên tầm đó khỏe miệng của nàng nổi lên một vòng dáng tươi cười Thưa cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa bọn hắn đương nhiên động tâm rồi cũng may kiếm chủng thần tông tông chủ chủng kiếm y cho ta mặt mũiấn áp lấy kiếm chủ chi vực 108 tộc nếu không Giờ phút này rất nhiều người đều sẽ đối ngươi động thủ. Đường sinh cũng không giàu giếm, hắn đem trường ngư thanh phá lúc trước cùng hắn theo như lời lời nói này, lại nói với Nam Mộ Tuyết một lần. Ngươi thì sao? Nam Mộ Tuyết hỏi. Một kiện thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, không phải có thể mang rất nhiều người đi vào sao? Ta đương nhiên cũng tâm động. Như thế nào, có chuyện tốt như vậy, ngươi không nghĩ mang ta lên sao? Đường sinh hỏi ngược lại. Lợi hại như ngươi vậy, hôm nay lại tính toán ta bảo tiêu. Ta đương nhiên phải mang theo ngươi. Ta với ngươi giao một cái ngọn nguồn, ta cái kia kiện thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, khả dĩ mang 108 cá nhân đi vào. Nam mộ tuyết nói rất chân thành. Nàng nói ra lời nói này lúc, đã tỏ vẻ nàng đối với đường sinh tín nhiệm. Cảm ơn ngươi đối với ta tín nhiệm. Đường sinh nở nụ cười. Có thể việc nặng một lần, ta cũng muốn đã minh bạch rất nhiều. Có bao nhiêu thực lực, làm bao nhiêu sự tình. Nếu không, không có dã tâm không có thực lực. Cuối cùng chỉ biết bị chết rất thảm Ta kiếp trước, là được ví dụ. Nam mộ tuyết có chút càng khái. Cho nên, ở kiếp này, nàng chứng kiến đường sinh quật khởi, cho nên tiểu muốn mượn trợ đường sinh thực lực. Đặc biệt là biết đạo đường sinh cổ quái 12 trong kinh mạch có vật như vậy thời gian. Người muốn như thế nào? Đường sinh hỏi. Cái này 108 cái danh lạch, ta một cái, ngươi một cái, mội mội ta một cái. Còn lại, ai muốn, như vậy, muốn xuất ra thành ý để ến? Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Nam Mộ Tuyết rốt cục nói ra ý nghĩ của nàng. Cái kia chính là muốn bán ra người này ngạch. Đường sinh nghĩ nghĩ, Nam Mộ Tuyết nói như vậy, không gì đáng trách. Ta hiểu được. Đường sinh gật gật đầu. Đường sinh, ta hiện tại ai cũng không tin, cái tín nhiệm ngươi rồi. Ngươi cũng không nên bán đứng ta, nếu không, ta ở kiếp này, đem chết không có chỗ chôn Nam Mộ Tuyết nói đến đây thời điểm, trong con ngươi lué ra một vòng vẻ thống khổ. hiển nhiên. Tiếp trước của nàng sở dĩ vẫn lạc, đó là bởi vì bị tín nhiệm nhất bằng hưu cho bán rẻ. Cuối cùng, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn khuất phục. Ta đương nhiên sẽ không ra bán ngươi. Nếu không, ta cũng sẽ không biết tới tìm ngươi rồi, trực tiếp đem ngươi dẫn xuất thông thiên thần minh là được rồi. Đường sinh nói ra, chắc không được muội muội ta sẽ thích ngươi. Với ngươi tiếp xúc càng lâu, ta phát hiện, ta cũng có chút thích ngươi. Dù sao ngươi cũng không có đạo lữ, nếu không, cân nhắc ta một chút. Nam Mộ Tuyết dừng ở đường sinh, đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng nói xong, đem trên mặt che lấp khuôn mặt thuật pháp cho triệt tiêu, triển lộ tại đường sinh trước mặt, chính là một bộ khuynh thành chi cho. Nàng thân nghiệm lại nhất chuyển. Đột nhiên trên người bảo thủ đã bảo, biến thành khêu gợi hồng nhạt quần lửa mỏng bắt đầu. Lập tức, như vậy một vị băng tuyết mỹ nhân, biến hóa nhanh chóng, đã hóa thành một cái có thể cho nam nhân huyết mạch phun trương yêu cơ bắt đầu. Ra thịt như tuyết, đùi ngọc thon dài, ba đảo mẫm liệt. Đường sinh trợn tròn mắt. Tranh này phong chuyển biến được, lại để cho hắn đều có chút chuẩn bị không kịp bắt đầu. Đây là diễn cái đó ra a. Nam Mộ Tuyết Tú hiếu, ngươi, loại người như ngươi trên sự tình, cũng đừng có hay nói giỡn. Đường Sinh mặt mơ hừng đỏ, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Đường Sinh hôm nay địa vị cùng kiến thức, cho dù là tại Hỏa Viêm Cửu Anh cùng Ngục Hỏa Ma Vương đoạt xá trong trí nhớ, Nam Mộ Tuyết dung mạo ở tại thần giới nữ tu ở bên trong, đều cũng coi là thượng đảng được rồi. Đương nhiên, Bất đồng tộc đàn thẩm mỹ tiêu chuẩn bất đồng. Long tộc thẩm mỹ tiêu chuẩn cũng bất đồng nhân tộc. Ta cũng không phải là hay nói giỡn. cân nhắc một chút sao. Tu đạo trên đường, tổng cần giúp nhau đến đỡ. Mà âm dương giao thái, nam nữ tương hợp, vốn cũng là thiên tri đạo giã. Rất nhiều tu sĩ, lúc tuổi còn trẻ chuyên tâm tu hành, không tìm đạo lữ, đợi đến lúc đạt tới nhất định được cảnh giới, cũng là cần tìm được lữ. Như vậy nói, cũng mới có thể viên mãn. Nam mộ tuyết rất thản nhiên. Phản phất tình yêu nam nữ trong mắt của nàng, không phải cái gì xấu hổ mở miệng sự tình. Trái lại, đây là tu hành một bộ phận. Đương nhiên, nàng cũng là đối với đường sinh có hảo cảm, nếu không, nàng cũng sẽ không biết trực tiếp như vậy nói với đường sinh. Cái kia, ta có yêu mến người. Đường sinh chi tiết nói. Kỳ thật, hắn cũng hiểu được nam mộ tuyết theo như lời cũng không sai. Ai? Người kiếp trước sư tỉ sao? Nam mộ tuyết hỏi. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu. Nàng cũng đã chết rồi. Kiếp trước là kiếp trước, ở kiếp này ngươi cũng đã luân hồi rồi, còn không bỏ xuống được sao?" Nam Mộ Tuyết nói ra. "Nàng cũng chưa chết. Nàng cùng Nam Mộ Vũ đồng dạng, đều được đã đến Niết Bàn Sơn ở dưới vị kia đại thần truyền thừa." Nói đến đây thời điểm, Đường Sinh con ngươi lóe ra hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Hắn chờ mong cùng sư tỷ lại lần nữa gặp lại. Mà đạt được Hỏa Viêm Cửu Anh truyền thừa chí nhớ về sau, Đường Sinh biết nói, "Phượng tộc cũng là thần giới trí cao tộc đàn một trong." Bất quá, phượng tộc tại thượng cổ thời đại lúc, ngăn cản cổ ma sâm lấn trả giá rất lớn một cái giá lớn. Bất quá một điểm, phượng tộc địa bàn tại thượng cổ thần giới cái kia 2 3 trong khu vực, tồn tại thần giới phượng tộc về sau thay, đã rất ít rất ít. Nàng cho dù không chết, đó cũng là ở kiếp trước cảm tình. Hơn nữa, các ngươi nhận thức, đó mới nhiều thấp cảnh giới A. Đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ nàng từ lâu trải qua đem người quên mất. Bất quá một điểm, vị kia phượng tộc đại thần truyền thừa, nhưng là phải thái thượng vong tình. Mỗi niết bàn một lần, tự cần quên mất một phần. Ngươi cùng nàng, có thể không xứng. Vẫn là cùng ta xứng một điểm. Nam mộ tuyết rất trực tiếp nói. Theo nàng, thế gian này bất kỳ vật gì đều cần tranh thủ, cho dù là tình cảm. Nàng đã nội tâm có đối với đường sinh yêu thích, như vậy, muốn chủ động tranh thủ. Hơn nữa, ở tại thần giới nàng đều có thể cùng đường sinh gặp nhau, mà đường sinh cũng thành vừa được có thể xứng đôi nàng trình độ. Đây cũng chính là duyên phận. Nàng nếu là quên ta... Ta đây tiểu làm cho nàng một lần nữa nhận thức ta. Đường sinh rất bình tĩnh nói. Ngươi ngược lại là si tình. Tức chết ta. Nam mộ tuyết nói đến đây, trên người Pháp mang lập lòe, lại biến trở về đến nguyên lai cái kia phiên ba lô bao khỏa kín bộ dạng. Kính xin tu hữu thứ lỗi. Đường sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là có chút ít chống đỡ không được nam mộ tuyết loại này thổ lộ. Trực tiếp, sáng tỏ, dứt khoát, lý trí, không có chút nào che giấu, còn nói được có lý có cứ. Được rồi, chuyện này, coi như ta vừa mới cũng không nói gì qua. Chúng ta tiểu nói chuyện thượng cổ phong ấn thần giới sự tình A. Nam Mộ Tuyết rất nhanh tiểu khôi phục lại, khôi phục cái kia phiên lạnh như băng bộ dáng. chương 662, thằng ngãi danh an giám. Tại đường sinh trong nhận thức biết, lạnh như băng Nam Mộ Tuyết mới được là hắn quen thuộc Nam Mộ Tuyết. Trong lòng của hắn cũng thở phào một cái. Ta trong chốc lát muốn đi gặp kiếm chủng thần Tông Tông chủ chủng kiếm y dì nàng chỉ sợ cũng vì chuyện của ngươi mới đến tìm ta. Đường sinh về tới chính đề. Nếu như muốn gặp ta, ta cũng chỉ tại thông thiên thần minh phân hội ở bên trong gặp mặt, hơn nữa, của ta bản tôn sẽ không hiền thân. Bất quá, ngươi muốn cho ta hộ pháp. Nam mộ tuyết lần này cẩn thận, cũng là vì nàng bản thân an nguy suy nghĩ. Thông thiên thần minh bên trong, cũng không phải tuyệt đối an toàn, đặc biệt là loại này mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Lợi hại chi nhân, hoàn toàn khả dĩ ở trước mặt liền đem ngươi chế phục, sau đó mang cách thông thiên thần minh như vậy. Chỉ cần tất cả mọi người không nói, thông thiên thần mình cũng sẽ biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi có lời gì, muốn ta mang đến sao? Đường sinh hỏi. Ta khả dĩ cho kiếm chủng thần tông một cái miễn phí danh ngạch, điều kiện là, bọn hắn muốn cam đoàn ta tại kiếm chủng chi vừa an toàn. Về phần, bọn hắn muốn càng nhiều nữa danh ngạch, như vậy, tiểu cần xuất ra ta muốn đồ vật đã đến. Bất quá một điểm, cái kia chính là đạt được danh ngạch chi nhân, phải là thần hoàng thực lực. Dù sao... Ai cũng không biết thượng cổ phong ấn trong thần giới, hôm nay rốt cuộc là cái gì bộ dáng, có hay không cổ ma tồn tại. Nam mộ tuyết nhắc nhỏ lấy. Đường sinh nghe đến đó, trong nội tâm dùng mình. Đúng vậy a Đương nhiên phong ấn cái kia 2 3 thần giới, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì thần giới ngăn cản ma tộc đại quân, liên tiếp bại lui, lập tức muốn chiếm linh toàn bộ thần giới. Cho nên, chỉ có thể đủ đem những cái kia bị ma tộc phong ấn địa phương phong ấn. Phong ấn, cũng không thể đủ giết chết ma tộc. Thậm chí, có một loại xấu nhất khả năng, cái kia chính là phong ấn trong thần giới, sở hữu tất cả ma tộc đều không có chết, trái lại, đã trở thành ma tộc phổn diễn sinh sống địa bàn Bởi như vậy, mọi người trở ra, tự tương đương với chui đầu vô lưới. Cho nên, thực lực rất trọng yếu. Còn một điều, ít nhất trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không tiến vào thượng cổ phong ấn thần giới. Ít nhất, chờ ngươi thực lực của ta đều đạt tới thần hoàng cấp bậc mới có thể đi vào. Nam Mộ Tuyết đưa ra điểm này. Bất luận cái gì thời điểm, thực lực mới được là dừng chân căn bản. Đường sinh gật gật đầu. Hắn không có quá nhiều nghĩ cách, đều là đang nghe Nam Mộ Tuyết đang nói, dù sao, cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa tại Nam Mộ Tuyết trong tay, hắn chỉ là một cái chân chạy. Tác dụng của hắn phải đi cùng kiếm chủng thần tông đến câu thông. Đã như vậy, như vậy ta tiểu thượng kiếm chủng thần tông. Đường sinh nói ra, nếu là kiếm chủng thần tông muốn tới mạnh, ngươi đem làm như thế nào? Nam Mộ Tuyết hỏi, Ta đây mà người ly khai kiếm chủng chi vực. Đường sinh hứa hẹn lấy. Theo hắn, nam mộ tuyết cũng không có cái gì sai. Bất quá là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội mà thôi. Kiếm chủng thần tông. Tông chủ chủng kiếm y gì hành cung, hôm nay 9 vị thần hoàng cường giả tụ tập ở chỗ này, đều là kiếm chủng thần tông thái thượng trưởng lão. Cái kia trường ngư đường sinh tính toán cái gì đó. Một cái trấn long truyền thừa hậu tuyển người mà thôi, nói không chừng, ngày nào đó sẽ chết tại long tộc trong tay. Đúng vậy. Ta cũng cố ý nghe xong một phen cái này trấn long chi tử sự tình. Trấn long truyền thừa hậu tuyển người có thiên thiên vạn vạn, cuối cùng có thể trở thành trấn long chi tử, chỉ có 10 cái danh ngạch. Nói cách khác, cái này thiên thiên vạn vạn trấn long truyền thừa hậu tuyển người, cuối cùng còn cần giúp nhau chém giết, quyết ra người mạnh nhất. Quá khó khăn. Mới 10 cái danh ngạch. Như vậy xem ra, trường ngư đường sinh cũng không quá đáng là danh tiếng nhất thời mà thôi, cuối cùng nhất hay là muốn vất lạc, trở thành trấn long chi tử phá hôi. Cái này chính vị thái thượng trưởng lão nhau nhau nghị luận, đối với Đường Sinh tràn đầy khinh thường. Bọn hắn nói như vậy, đương nhiên chỉ có một mục đích, cái kia chính là không có ý định cho Đường Sinh mặt mũi, sau đó áp dụng hành động chế phục Nam Mộ Tuyết, ép hỏi ra cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái triệt khóa đến. Ngay tại vừa mới, trường Ngư thanh phá pháp bảo truyền âm cho ta, hắn nói trường Ngư Đường Sinh đã độ kiếp thành công, tại hắn độ kiếp trong quá trình, chém giết hỏa viêm khắc tự đợi hỏa viêm long tộc năm vị thần vương cùng giả. Thức lực của hắn Sơ bộ đoan chừng đã có thần hoàng trình độ. Chủng kiếm y gì bình tĩnh nói, chỉ là trong con người, lóe ra một kia rung động kinh ngạc. Những thứ khác chín vị thần hoàng thái thượng trưởng lão nghe xong, biến sắc. Cái này, đây cũng không phải là trường ngư thanh phá cố ý khuyết đại. Kẻ này vừa mới tu chấn long tam kiếp công đệ nhất kiếp, có thể đổ sát hỏa viêm long tộc thần vương hạ. Làm sao có thể? Cái này quật khởi tốc độ cũng không tránh khỏi quá là nhanh chút ít. Thực lực như hắn, chỉ sợ triển lộ ra thế. Tại sở hữu tất cả trấn long truyền thừa hậu tuyển người ở bên trong, coi như là yêu tú được rồi. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, đều lộ ra vẻ không thể tin được đến. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Đạo lý là được đơn giản như vậy. Hôm nay đường sinh đã có thần hoàng thực lực cấp bậc, như vậy tiểu là theo chân bọn họ đứng tại đồng nhất cấp độ lên. Hơn nữa, đường sinh còn trẻ, lúc này thần đang cảnh, danh tiếng chính kính, càng có vô hạn phát triển khả năng. Lập tức lúc trước một nhóm kia ý định không nghề mặt Đường Sinh Thái Thượng trưởng lão giờ phút này cũng đã ngầm miệng lại. Tốt rồi, hắn đã đi tới kiếm chủng thần tông. Mọi người chúng ta cùng đi gặp hắn A. Chủng kiếm y gì thản nhiên nói. Đường Sinh thông qua thiểu tông chủ lệnh bài, truyền tống về đến kiếm chủng thần tông truyền tống trong sân rộng. Đường Sinh, ngươi tới của ta hành cung. Liên ở thời điểm này, chủng kiếm y hay thanh âm, truyền lại tiến vào Đường Sinh trong thức hải. Đường Sinh lại thông qua bên trong truyền trận Trực tiếp truyền tống đến chủng kiếm Y tông chủ hành cung. Tông chủ hành cung ở bên trong, chủng kiếm Y Liệ bản tôn tự mình tiếp kiến. Trước kia Đường Sinh gặp đều là chủng kiếm Y Liệ phân thân, hiện tại chủng kiếm Y dùng bản tôn tới gặp hắn, có thể thấy được chủng kiếm Y đã đúng là đem Đường Sinh cho rằng là đồng cấp cái khắc cường giả đến đối đãi. Hành cung nội còn có 9 vị thần hoàng, Đường Sinh đều nhận ra, chính là kiếm chủng thần tông 9 vị thái thượng trưởng lão, bởi vì thiểu tông chủ trên lệnh bài đều có nhân vật giới thiệu. Tông chủ Chư vị Thái Thượng Trưởng Lão, Đường Sinh khách khi đã thành một cái lễ. chủ kiếm y cùng 9 vị Thái Thượng Trưởng Lão, cũng đồng dạng trở về một cái cùng thế hệ chi lễ, đại biểu cho bọn hắn thừa nhận thân phận của Đường Sinh. Đường Sinh, lúc này mới ta cùng trong tông 9 vị Thái Thượng Trưởng Lão tới gặp ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đoán được là chuyện gì. Đã như vậy, chúng ta tiểu không quanh co lòng vòng. Chúng ta muốn bằng hữu của người nam mộ tuyết trong tay thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, chúng ta muốn đi vào thượng cổ phong ấn trong thần giới Tìm kiếm đột phá cơ duyên. Chủng kiếm YG vừa nói lấy, bên cạnh nhìn thẳng đường sinh, muốn theo đường sinh trong thần sắc nhìn ra chút ít đầu mối. Vừa mới ta cũng đi thấy bằng hữu của ta nam mộ tuyết. Thái độ của nàng là như thế này. Đường sinh đem nam mộ tuyết yêu cầu nói một lần. Mọi người ở đây nghe được chỉ có một miễn phí danh ngại lúc, như mày. Phải biết rằng, kể cả chủng kiếm y ở bên trong, bọn hắn thế nhưng mà có 10 vị thần hoàng cường giả Đường sinh. Ta nghe nói mỗi một kiện thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, khả dĩ mang vào đi nhân số đều là bất đồng. Bằng hưu của người nam mộ tuyết cái kia kiện cái chìa khóa, có thể mang bao nhiêu người đi vào. Chủng kiếm y thì hỏi đến, cũng đại biểu cho ở đây 9 vị thần Hoàng Cường giả ý kiến. Ta ta cũng không gạt các ngươi tổng cộng có 108 cái danh lạch. Đường Sinh nói ra, 108 cái danh lạch, tại dĩ vãng xuất thế thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa chỗ dẫn người số lượng, được cho trung đẳng. Chương 663, tàn giã trong không vui. Nghe được có 108 cái danh ngạch lúc, ở đây kiếm hoàng cường giả nhao nhao tỏ vẻ bất mãn. Đã 108 cái danh ngạch, vì sao chỉ cấp chúng ta một cái? Cái này cũng quá xem thường chúng ta kiếm chủng thần tông rồi. Đúng vậy. Người đi nói cho nàng biết, tiểu nói chúng ta kiếm chủng thần tông có 10 vị thần hoàng. Nàng nếu là muốn chúng ta kiếm chủng thần tông che chở, vậy cần xuất ra điểm thành ý đến. Chúng ta cũng không yêu cầu hơn. Tiêu yêu cầu mỗi người một cái danh ngạch. Như vậy thần hoàng cường giả cũng là có tôn nghiêm. Theo bọn họ, nam mộ tuyết kiếp trước thì ra là thần vương mà thôi, nào dám đối với bọn họ như thế bất kính. Mà đường sinh hôm nay có thần hoàng thực lực. Tại nơi này cường giả vi tôn trong thế giới, bọn hắn đều cho rằng đường sinh kỳ thực là khống chế nam mộ tuyết. Cái này cho bọn hắn một cái danh ngạch yêu cầu, chính là đường sinh ý tứ. Đường sinh, kính xin ngươi cho chúng ta những người này một cái mặt mũi cũng đều cho chúng ta một phần hy vọng Phân ân tình này, chúng ta cũng sẽ không quên. Chúng kiếm ý gì nói như vậy thời điểm, nàng cũng cho rằng nam mộ tuyết nhưng thật ra là nghe lệnh bởi đường sinh. Nàng lời nói này, cũng là mặt dạng mày dày chính thức mở miệng hướng đường sinh đòi hỏi danh lạch. Đường sinh như thế nào nghe không xuất ra. Hắn nở nụ cười khổ, nói ra, ta rất cảm tạ các ngươi cho ta mặt ngũi, không có trực tiếp đối với nam mộ tuyết động tay. Bất quá, cái kia 108 cái danh lạch, ta thật sự không cách nào thay nàng làm chủ. Đây là đồ đạc của nàng, ta tôn trọng nàng, cũng chỉ là thay nàng chạy chân chạy. Trùng Kiếm Y thì nghe nói như thế, mày nhăn lại đến. Theo nàng, dù là cái kia 108 cái danh ngạch không thuộc về Đường Sinh, thế nhưng mà, Đường Sinh nếu là mở miệng hướng Nam Mộ Tuyết cầu tình, cái kia Nam Mộ Tuyết chưa hẳn sẽ không cho a. Thế nhưng mà Đường Sinh cầu tình cũng không cầu tình, liền trực tiếp lời nói dịu dàng cự tuyệt. Đường Sinh, ngươi cũng là chúng ta Kiếm Trùng Thần Tông một phân tử, Kiếm Trùng Thần Tông cũng đúng ngươi có ơn. Có Thái Thượng Trưởng Lao nói ra, Đường Sinh nở nụ cười khổ, hắn kẹp ở giữa xác thực khó làm người A. Bất quá, nếu là tiến nhập thượng cổ phong ấn thần giới, vậy ra không được. Những người này muốn vào nhập thượng cổ phong ấn thần giới, ở đâu là vì cái gì kiếm trùng thần tông, chẳng qua là vì tư lợi mà thôi. Bất quá, điểm này lên, Đường Sinh cũng không nên vạch trần, nếu không tiểu là theo chân bọn họ trở mặt. Các ngươi tội gì muốn miễn phí danh lạch. Nam Mộ Tuyết cũng không phải nói không để cho các ngươi. Chỉ nói là, cần trả giá thật nhiều mà thôi. Đến lúc đó, các ngươi thỏa mãn yêu cầu của nàng, nàng dĩ nhiên là hội bán cho các ngươi danh ngạch Đường sinh nói ra, đơn nghĩ đến không trả giá, nhớ thương lấy người ta miễn phí danh ngạch cái này chẳng phải là ép buộc sao. Dù sao, vì cái kia thượng cổ phong lớn thần giới cái chìa khóa, nam mộ tuyết cũng bỏ ra cả đời một cái giá lớn. Đường sinh, vậy ngươi tiểu đi theo nam mộ tuyết nói nói, nàng một cái danh ngạch Rốt cuộc muốn bán tháo cái dạng gì một cái giá lớn A mà khác, trước đó, chúng ta kiếm chủng thần tông không hề phụ trách nàng tại kiếm chủng chi vực An Nguy. Người làm cho nàng cũng tốt tự lo thân. Chủng kiếm Y có chút tức giận rồi, chỉ là còn ẩn nhẫn lấy không phát. Đây cũng là uy hiếp. Phải biết rằng, hôm nay nam mộ tuyết hành tung bạo lộ về sau, đã là chuột chạy qua đường. Sở hữu tất cả hạ thần giới thế lực đều chằm chằm vào. Thậm chí, có chút thần vương, thần hoàng cũng đã tụ tập đã đến kiếm chủng chi vực Nếu không là bọn hắn kiếm chủng thần tông trấn áp lấy, chỉ sợ sớm đã động thủ. Tông chủ, tội gì muốn ồ nào cương?" Đường Sinh nói ra. "Đây là đồng giá trao đổi. Nếu như cái nào thế lực nguyện ý muốn nàng cái kia một cái danh ngạch có thể cho nàng bảo hộ, như vậy, nàng có thể đi cái kia thế lực xin bảo hộ a đúng rồi. Đường Sinh, ngươi cũng là chúng ta kiếm trùng thần tông thiểu tông chủ, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho kiếm chủng thần tông. Nếu như ngươi càng muốn hộ hắn, cái kia thì ngươi dùng tư nhân thân phận đến hộ." Chớ để đem chúng ta kiếm chủng thần tông liên lụy vào đến. Chủng kiếm YG rất trắng ra cùng Đường Sinh nói rõ những. Này! Công và tư rõ ràng. Đường Sinh cũng hiểu được chủng kiếm YG nói được cũng không quá phận. Hắn gật đầu nói nói, ta biết rồi. Đã đàm phán không thỏa thuận, Đường Sinh cũng trước hết cáo tử. Mua bán không xả thân nghĩa tại. Đương nhiên, chủng kiếm YG bọn người cũng không phải cùng hắn náo cường mà là hướng hắn tạo áp lực mà thôi. Chỉ cần hắn chịu thua lại để cho nam mộ tuyết giao ra 10 cái danh ngại đến, như vậy mọi người quan hệ hay là trở lại lúc trước. Đợi đường sinh đi rồi. Ở đây 9 vị thái thượng trưởng lão lại lần nữa biểu đạt ra bất mãn. Cái này trường ngư đường sinh cũng quá không đem chúng ta để vào mắt rồi. Hắn căn bản là không thay chúng ta suy nghĩ, thiệt thòi ta đám bọn họ còn đưa hắn cho rằng kiếm trùng thần tông đại gia đình một thành viên. Sớm biết như thế, chúng ta có lẽ quyết đoán đối với cái kia nam mộ tuyết hạ thủ. Những... Này thái thượng trưởng lao nhau nhau nói. Chúng kiếm y nhìn xem đường sinh phương hướng ly khai, nghĩ nghĩ, nói ra, đường sinh kẻ này, trọng tình nghĩa, nhẹ sinh tử, theo hắn khả dĩ liệu mình đi nghĩ cách cứu viện trưởng ngư quy minh có thể nhìn ra được. Ta ngược lại là cảm thấy, hắn theo như lời nói, có thể là thật sự. Hắn xác thực không có cái kia 108 cái danh ngạch làm chủ quyền lợi. Chúng kiếm y hắn lời này, ngươi cũng tín. Có thái thượng trưởng lao lắt đầu. Những người khác, Tất thị muốn nghe một chút trùng kiếm ý để cách nhìn. Ta điều tra qua trường Ngư Đường Sinh cùng thân phận của Nam Mộ Tuyết, bọn họ là từ dưới giới dịu nhận thức, hơn nữa Nam Mộ Tuyết tiền kỳ thức tỉnh Quý Tuyết Thần Vương chi nhớ, hẳn là đối với Trưởng Ngư Đường Sinh từng có đại ân. Cho nên, Đường Sinh mới không dám quên, cho nên cũng không có thấy lợi quên nghĩa, mà là lựa chọn đi báo đáp Nam Mộ Tuyết ấn tỉnh, hỗ trợ giữ gìn nàng. Trùng kiếm ý dưới khách quan phân tích lấy. Cho dù như thế, thì tính sao? Chúng ta muốn chính là tiến vào thượng cổ phong ấn thần giới danh ngạch, hắn như vậy nhìn chung hắn tình nghĩa, cái kia chính là không đem chúng ta để vào mắt. Có thần Hoàng Cường giả nói ra, đúng vậy, nếu không là bận tâm tình đồng môn, hôm nay, ta ngược lại là muốn ra tay, tìm kiếm cái này trưởng ngư đường sinh mọi nguồn. Xem hắn là không phải có tư cách tại chúng ta trước mặt nói nói như vậy đến. Mặt khác một vị thái thượng trưởng lao nói đến đây thời điểm, trong con ngươi lué ra chiến ý. Chúng kiếm y gì đột nhiên nở nụ cười. Cười đến rất quỷ dị. Nàng nói ra, làm gì chúng ta ra tay. Chúng ta tiểu phóng ra tin tức, nói Nam Mộ Tuyết chúng ta kiếm trùng thần tông không che chở rồi, mà Trường Ngư Đường Sinh cũng dùng tư nhân thân phận bảo hộ Nam Mộ Tuyết, cái đó và chúng ta kiếm trùng thần tông không có bằng hữu quan hệ. Lại để cho những người kia động thủ đi. Chính vị Thái Thượng trưởng lão nghe xong, nhau nhau gật đầu, cùng chung mối thủ. Ừ, lúc này không cần chúng ta ra tay, xem hắn có hay không buồn sự kia đến ứng phó. Nếu như hắn ứng phó không được, tự nhiên sẽ lại đến cầu chúng ta. Đây cũng là bọn hắn hướng đường sinh cùng nam mộ tuyết tạo áp lực đích phương pháp xử lý. Đường sinh chém giết hỏa viêm khắc tự đợi thần vương tin tức, dù sao chỉ là bí mật, chỉ có hỏa viêm long tộc bên trong cùng số ít tin tức linh thông tổ chức tình báo biết nói. Rất nhiều người đối với đường sinh thực lực đều chỉ dừng lại tại hắn đan đấu thắng tể xuyên đan viết thượng. Cho nên, rất nhiều người cũng không đem đường sinh để vào mắt. Đan đấu tại lợi hại. Nếu không phải cho hắn thi triển đàn độc cơ hội, tiến triển chém giết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở Kiếm trùng thần tông cố ý tuyên cáo không che chở Nam Mộ Tuyết cùng cùng đường sinh phủi sạch quan hệ về sau, sở hữu tất cả tràn vào đường thế gia cường giả, tất cả đều dục dịch, đang đằng sát khí. Chương 664: Thoát khỏi truy binh. Đường Sinh trở lại Trường Ngư nhất tộc thông thiên thần minh phân hội, đến bên trong đi gặp Nam Mộ Tuyết, hắn cũng không giấu giếm, đem Kiếm trùng thần tông cao tầng thái độ nói một lần. Hắn đương nhiên hy vọng song phương hòa hòa khí khí được rồi. Nếu như ta không tuyển chọn thỏa hiệp. Nam mộ tuyết hỏi. Chúng ta đây chỉ có đổi lại địa phương. Cái này kiếm chủng chi vực chúng ta tạm thời là ngốc không nổi nữa. Đường sinh nói ra. Cũng không phải là ta không nghề mặt kiếm chủng thần tông, mà là bọn hắn cho rằng ta không trô nương tựa rồi. Dễ khi dễ, chỉ có thể đủ dựa bọn hắn. Ta nếu là lui một tức, bọn hắn chỉ biết nghĩ đến ta mềm yếu, mà được một tức lại muốn tiến một thước. Nam mộ tuyết giải thích Ngươi có cái gì nơi để đi sao? Đường sinh hỏi. Ta không có. Nam mộ tuyết lắt đầu. Đã không thể trêu vào, như vậy chúng ta lẫn mất lên. Đi thôi, chúng ta thượng thần giới A. Đường sinh ngược lại là muốn nhanh chút ít đi tìm Nam mộ tuyết kiếp trước binh giải chi địa, sau đó tìm được cái kia thượng cổ đàn kinh tàn quyển. Chỉ sợ chúng ta nếu là đi ra cái này thông thiên thần minh phân hội, lập tức cũng sẽ bị đuổi giết. Người tin không tin. Nam mộ tuyết nói ra. Hôm nay... Sở hữu tất cả thế lực cường giả đều vây quanh tại đây, cho dù là bọn họ vận dụng truyền tống trận đến truyền tống, có chút trận vương vẫn có thể đủ cảm thụ đạt được truyền tống trận truyền tống lúc không gian chấn động, do đó suy tính ra bọn hắn truyền tống đi nơi nào, vẫn là có thể lập tức đuổi giết đạt được. Quả nhiên, Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết đi đến Thông Thiên Thần Minh truyền tống điện lúc, phát hiện truyền tống trong điện đã sớm tụ tập không ít tu sĩ. Những tu sĩ này đều là tất cả thế lực lớn ánh mắt, không cần phải xen vào bọn hắn. Chúng ta đi thần giới. Đường sinh cùng Nam Mộ Tuyết đi vào thông thiên thần mình trong truyền tống trận, sau đó truyền tống đến thần giới rời đi. Quả nhiên, bọn hắn truyền tống sau khi rời đi, lập tức có rất nhiều thần vương, thần hoàng cường giả chen chúc tới, hướng truyền tống điện quản sự nghe ngóng hai người bọn họ truyền tống vị trí. Những điều này đều là hạ thần giới thần vương, thần hoàng, biết được đường sinh cùng Nam Mộ Tuyết lên thần giới về sau, đều phi thường ảo não. Bọn hắn cũng không có truy kích thượng thần giới. Bất quá, bọn hắn ở tại thần giới có quan hệ. Thông tri thần giới tông môn thế lực, lập tức, những cái kia thần giới tông môn thực lực thần vương, thần hoàng, đón lấy đối với Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết tiến hành đuổi giết. Hạ thần giới, Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết không chỗ dung thần, đã đến thần giới, càng phải như vậy, hơn nữa đuổi giết thần vương, thần hoàng thì càng nhiều hơn. Thần giới thông thiên thần minh, Đường Sinh mang theo Nam Mộ Tuyết xuất hiện tại hắn truyền tống ngoài điện về sau, lại lần nữa tiến hành mấy lần không ngừng biến hóa thông thiên thần minh phân điện truyền tống. Đây là mê hoặc tính chất truyền tống. Chỉ là kéo dài thời gian. Cuối cùng, đường sinh cùng nam mộ tuyết truyền tống đến ủ viêm phần ngục giới bên ngoài. Giờ phút này ủ viêm phần ngục giới đang tại không ngừng ra bên ngoài sụp đổ. Đường sinh tới nơi này chính là muốn muốn đem chuyện nơi đây ra bên ngoài bộc lộ ra đi, lại để cho những cái kia đuổi giết mà đến thần vương, thần hoàng cường giả cũng đều biết nói. Chúng ta tới đây ở bên trong làm gì? Nam mộ tuyết khó hiểu mà hỏi. Phải biết rằng, ở chỗ này cũng không có truyền tống trận. Đối phương nếu là đuổi giết mà đến, Bọn hắn chỉ có thể đủ dựa vào phi hành pháp bảo đến bọn hắn. Đây chính là phi thường nguy hiểm hành vi. Có của ta. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, không la bàn lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Cùng lúc đó, hắn đưa tới cho nam mộ tuyết một khỏa cải biến khí tức đan dược. Ồ! Người cái này truyền tống pháp bảo có chút không đơn giản. Nam mộ tuyết ánh mắt không tệ, nhìn xem đường sinh đỉnh đầu lơ lửng không la bàn, lập tức nhìn ra được cái này pháp bảo bất động. Đi! Đường sinh mang theo nam mộ tuyết tùy ý truyền tống không ngừng biến hóa vị trí. Khi bọn hắn truyền tống sau khi rời đi mấy hơi thở, thì có cường giả truy kích mà đến đến nơi đây. Có người quả nhiên chú ý tới cái này ưu viêm phần ngục giới biến hóa. Bất quá, thêm nữa. Người hay là quan tâm đường sinh cùng nam mộ tuyết hạ lạc, bắt đầu vận chuyển bí pháp cảm ứng không gian pháp tắc chấn động. Sau đó tập trung đường sinh không la bàn truyền tống tọa độ. Đường sinh mang theo nam mộ tuyết không ngừng truyền tống biến hóa địa điểm, sau đó chỉ trước mắt hắn lại dẫn Nam Mộ Tuyết truyền tống về ưu viêm phần ngục dưới cái này điểm tới. Bất quá, cái lúc này, hắn và Nam Mộ Tuyết đã sơm cải biến hình dạng, biến hóa khí tức. Ồ, lại nhớ tới tại đây hả? Nam Mộ Tuyết ngần người, ngay sau đó, nàng chứng kiến không ngừng có thần vương, thần hoàng cưng, giả, top 5 top 3 tổ đội đến đây tại đây, trong nội tâm thần trương. Không cần sợ, ít nhất bọn hắn nhận thức không xuất ra chúng ta tới. Như vậy một vòng truyền tống về đến, tung tích của chúng ta khí tức sẽ tuần hoàn mất. Chúng ta lại tuần hoàn vài vòng, không ngừng quấy nhiều phán đoán của bọn hắn, bởi như vậy, sẽ không có người có thể đủ tập trung chúng ta. Đường sinh cười nói. Đây cũng là hắn vứt bỏ truy binh phương thức. Ngược lại là xem thường ngươi rồi. Bất quá, ngươi không la bản truyền tống pháp bảo khí thức, chỉ sợ cũng bị đã tập trung vào. Tiếp tục dùng cái này pháp bảo truyền tống, vẫn có người hội truy tung đến. Nam mộ tuyết cẩn thận nhắc nhở lấy. Không sao, ta đã sớm có chuẩn bị dùng truyền tống pháp bảo. Đường sinh cười nói. Quả nhiên, những cái kia truy tung đường sinh truyền tống tọa độ tu sĩ, thiên tân và khổ, phát hiện lại cuốn trở lại ưu viêm phần ngục giới tại đây đã đến. Lập tức vô cùng ảo não, tốt giảo hoạt tiểu tử. Rõ ràng dùng loại này quang co vòng vèo phương thức. Hiện tại nhiều người như vậy đến truy tung, không gian tọa độ chấn động hòa khí tức đã sớm hôn loạn. Có người nghiến răng nghiến lợi, ý định buông thà cho truy tung. Bất quá, có người hay là không buông bỏ. Đặc biệt là một ít đối với không gian truyền tống trận có chỗ nghiên cứu tu sĩ hay là thông qua đặc thù bí pháp đến truy tung. Đường sinh cùng nam mộ tuyết trên đường lại cải biến khí tức nhiều lần, không ngừng nói tới nói lui. Truy về sau, bọn hắn lại cuốn trở lại thông thiên thần trong liên minh, thông qua thông thiên thần mình chuyển tống đến địa phương khác. Sau đó lại bay đi thần giới mấy cái khả dĩ ngăn cách truy tung khí tức đại hùng chi địa, ở bên trong xoay nhanh đã nhiều năm. Lần này, có lẽ không có ai có thể đủ truy tung đạt được tung tích của chúng ta đi hả? Đường sinh cười nói, nếu là còn có thể truy tung đạt được, Như vậy chúng ta cũng nhận biết. Nam mộ tuyết nở nụ cười. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đường sinh hỏi. hắc ngục ma huyên biển. Nam mộ tuyết nói ra. hắc ngục ma huyên biển, đường sinh cùng nam mộ tuyết trước khi thoát khỏi truy binh thời điểm, tựu chuyển tống qua tại đây. Hiện tại, lại nhớ tới cái chỗ này. Bất quá, lúc trước bọn hắn chỉ là tại biên giới khu vực xoay nhanh, không có tiến hành xâm nhập. hắc ngục ma huyên biển ở tại thần giới xa soo ưu viêm phần ngục giới nổi danh nhiều hơn. Đồng dạng thân là đại hùng chi địa, ưu viêm phần ngục giới ở bên trong chỉ có nguy hiểm, không, có gì thiên tài địa bảo. Thế nhưng mà Hắc ngục ma nguyên biển tắc thì bất đồng, ở chỗ này nghỉ lại lấy rất nhiều lợi hại ma vực sâu biển lớn thú, đều là trọng yếu luyện khí, luyện đan cực phẩm tài liệu, rất nhiều thần giới tu sĩ đều tới nơi này săn giết ma vực sâu biển lớn thú. Tại đây hung hiểm, ngoại trừ ma vực sâu biển lớn thú bên ngoài, càng có tại đây quanh năm bao phủ toàn bộ ma vực sâu biển lớn mê trận. Cái này mê trận cũng không có cái gì quy luật. Rất nhiều tu sĩ xâm nhập trong đó, tựu tự nhiên mất phương hướng ở bên trong, cho dù là trận vương cũng không ngoại lệ. Năm đó ta là được chạy đến tại đây, đón lấy tại đây mê trận, mới thoát khỏi truy binh. Ta không ngừng xâm nhập, truy sau ta cũng biết chính mình trốn không thể trốn, cho nên, mới tìm một cái che giấu địa phương binh giải truyền thế. Nam Mộ Tuyết giải thích. Nói đến ở kiếp trước, nàng cũng cảm khái vạn phần. chương 665, vẫn lạc chi địa. Ở kiếp trước, Nam Mộ Tuyết với tư cách quý tuyết thần vương đã chết tại tín niệm bằng hưu bàn đứng. ở kiếp này nàng đồng dạng đi theo tín niệm bằng Hữu cùng đi tại đây bất quá tín nhiệm người biến thành đường sinh đường sinh nhìn về phía phíaung quanh hắc ngục ma thuyên biển từ xa nhìn lại phía trước hốn độn trong hư không một mảnh màu đen đại dương mênh mông sóng lớn bắt đầu khởi động ở giữa thiên địa xé rách lây không gian phát tác độc lập hình thành một cái vực mặt nếu bàn về diện tích cái này hắc ngục ma thuyên biển so với đường sinhtrô đi qua lục quý chi vực không biết muốn đại đa số lần Trong đó, hắn cảm nhận được thỉnh thoảng thì có một đôi đối với tu sĩ, lái từng đạo phi hành pháp bảo, kiếm quang, ra ra vào vào hắc ngục ma huyên biển. Những điều này đều là đến hắc ngục ma huyên hải lý săn giết ma vực sâu biển lớn thú tu sĩ. Tại hắc ngục ma huyên biển biên giới khu vực, mê trận còn không thế nào cường, cho nên, tu sĩ chăm chú tìm xem, vẫn có thể đủ tìm được đừng ra. Thế nhưng mà tiến vào ở chỗ sâu trong khu vực, vậy cũng tiểu khó nói. Người có thể tìm được kiếp trước chính mình vẫn lạc chi địa sao. Đường sinh hỏi. Tìm không thấy. Ta lúc ấy trốn chạy để khỏi chết, hoàng hốt chạy bừa ở đâu còn nhớ rõ đường gì tuyến. Hơn nữa, hắc ngục ma huyên biển ở chỗ sâu trong, sương mù Ba phủ, đại trận trọng điệp, không gian hôn loạn, cũng căn bản không có gì đường có thể tìm ra. Bất quá, nếu là tới gần năm đó ta vẫn lạc chi địa, ta có thể tìm được. Nam mộ tuyết đem năm đó tình huống nói một chút. Đường sinh nở nụ cười khổ, nói như vậy, kỳ thật chúng ta tới đây ở bên trong cũng tương đương với mỏ kim đáy biển. Trước phải tìm được ngươi vẫn lạc chi địa chỗ không gian vị diện. Đúng vậy." Nam Mộ Tuyết gật gật đầu, còn nói thêm, "Cũng may ngươi là Chấn Long chi tử, luân hồi chi tử cùng tạo hóa chi tử tam trọng thân phận, lại vừa mới đã vượt qua kiếp số, trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số đều mãnh liệt tới cực điểm. Có ngươi tại, ta ngược lại là tự tin thêm vài phần." Cơ duyên, số mệnh, mệnh số cái này ba loại thứ đồ vật, nhìn như hư vô mà mịn có thể lại thật sự tồn tại. Ai có nói được thanh, đạo minh. Cái này mỏ kim nấy biển, chúng ta tỉu là dựa vào vận khí hả? Đường sinh xem như đã minh bạch. Không chỉ, mà còn cái vận khí, còn ngươi nữa cơ duyên cùng mệnh số. Đừng quên, ngươi là muốn đạt được ta kiếp trước trên người cái kia cuốn thượng cổ đàn kinh tàng quyền. Đã ngươi đã được đến một bộ phận, vậy chứng minh ngươi có duyên phận. Nam mộ tuyết nói đến đây thời điểm, nở nụ cười. Thì ra là thế, ngươi ngay từ đầu. Chuyến cho ta cái này thượng cổ đàn kinh tàn quyển 108 Đan Vương tiểu hạ quyết tâm để cho ta cùng chuyện này có chỗ liên quan đến, tốt mượn nhờ cơ duyên của ta, số mệnh cùng mệnh số, thật không? Đường sinh nói đến đây thời điểm, cũng không có sinh khí, chỉ là cảm thấy nam mộ tuyết chiêu thức ấy, bố trí được rất rượu. Nếu như nói, ta không có, ngươi tin sao? Lúc kia ngươi, ta còn không nhiệm vụ ngươi có thực lực hộ ta đến tìm kiếm. Nam mộ tuyết giải thích. Kỳ thật, nàng đã có cái này tâm tư rồi. Bởi vì nàng coi trọng đường sinh cổ quái 12 trong kinh mạch cái kia khủng bố tồn tại. Nàng biết đạo đường sinh bất phàm. Chỉ là, nàng không nghĩ tới đường sinh phát triển được nhanh như vậy, trong ngáy mắt, là được liền hỏa viêm long tộc thần vương cũng có thể chém giết mà thôi. Chúng ta đi thôi. Đường sinh cũng không muốn cùng nam mộ tuyết tại này kiện sự tình thượng dây dưa xuống dưới. Nếu là mò kim đáy biển, như vậy hắn và nam mộ tuyết tiểu hướng phía một cái phương hướng đi tìm A. Kiếm chủng thần tông. Chúng kiếm y cùng 9 vị thần hoàng thái thượng trưởng lao đã được đến đường sinh cùng nam mộ tuyết mới nhất tin tức. Bọn hắn không nghĩ tới đường sinh cùng nam mộ tuyết căn bản không muốn theo chân bọn họ đàm phán, trực tiếp bỏ chạy đã đến thần giới đi, nhưng lại thực bỏ qua rồi truy binh. Chúng ta hay là đánh giá thấp trường ngư đường sinh buồn sự. Không nghĩ tới, hắn chẳng những con lá gân này, còn có buồn sự này thượng thần giới, còn thoát khỏi đuổi giết. Chúng kiếm ý y có chút cảm khai lấy. Ta có một loại dự cảm, hắn lần này ly khai, nếu không phải chết Lại hồi trở lại kiếm trùng thần Tông Lúc, lại sẽ là một cái khác phiên cảnh tượng. Có vị Thái Thượng trưởng Lao nói ra, đúng vậy a hắn phát triển được quá là nhanh. Vốn, chúng ta là muốn mượn lấy sự kiện lần này, áp chui xuống hắn khí diễm, không nghĩ tới, ngược lại là biến khéo thành vụ. Một vị khác Thái Thượng trưởng lão cũng cảm khai lấy. Mọi người trong nội tâm, nói không nên lời hối hận. Đường sinh cùng Nam Mộ Tuyết tuy nhiên thoát khỏi truy tung, nhưng là, cố tình chi nhân hay là hội tra được chút ít dấu vết để lại. Dù sao, nam mộ tuyết kiếp trước vẫn lạc chi địa, rất nhiều người cũng biết là ở hắc ngục ma huyên hải lý. Chỉ là hắc ngục ma huyên biển quá lớn, bọn hắn không biết là ở cái nào cụ thể địa phương mà thôi. Lần này truy trốn thất bại, rất nhiều người bản năng phản ứng đầu tiên, tựu là đi hắc ngục ma huyên hải lý ôm cây đợi thỏ. Đồng thời, cũng phát động riêng phần mình thế lực môn hạ đệ tử, gia tộc đệ tử, tiến vào hắc ngục ma huyên hải lý đi tìm người, phát hiện một nam một nữ khả nghi kết bạn nhân viên, thậm chí là hai người đội ngũ đều cần báo cáo. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hắc ngục ma huyên hải lý, thế cục khẩn trương lên. Rất nhiều cường giả đều nhao nhao tụ tập. Hắc ngục ma huyên biển thuộc thủy, thủy khắc hỏa. Cho nên, đường sinh Trấn long huyết mạch là luyện hóa hỏa viêm cửu anh, thuộc về hỏa thuộc tính, ở chỗ này chịu lấy đến vài phần tương khắc Hai người hướng ở chỗ sâu trong bay đi. Hắc ngục ma huyên biển nhất định phạm vi, vẫn là có thể pháp bảo truyền âm. Chỉ là pháp bảo truyền âm không cách nào theo hắc ngục ma huyên biển bên ngoài truyền vào hắc ngục ma huyên biển bên trong đến. Đường sinh ngụy trang được rất triệt để liên pháp bảo cùng công kích phương thức đều thay đổi. Ngẫu nhiên gặp được ma vực sâu biển lớn thú, hắn và nam mộ vũ đều lựa chọn trực tiếp lách qua. Năm đó ngươi đến địa phương, ma vực sâu biển lớn thú rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Đường sinh hỏi, đây là duy nhất có thể dùng tham chiếu địa phương. Nếu không, lớn như vậy địa phương, quả nhiên là không có cách nào tìm. thứ dai, Thần pháp cảnh tả hữu cấp bậc. Nam Mộ Tuyết nói ra. Tứ dai ma vực sâu biển lớn thú, bình thường một đội thần huyền cảnh cường giả cũng có thể săn giết. Dù sao, ma vực sâu biển lớn thú sẽ không tu luyện công pháp, vừa rồi không có pháp bảo, đều là nương tựa theo thân thể cùng bản năng tại chiến đấu. Tu sĩ tắc thì bất đồng, trận pháp, thuật pháp, thần thông, đan thuật, pháp bảo, các loại phụ trợ. Đây cũng là vì cái gì cường đại như là long tộc, cuối cùng đều cần luyện hóa long thân, hóa thành nhân hình một trong những nguyên nhân. Bộ dạng như vậy a?" Đường Sinh gật gật đầu, hắn đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Ngẫu nhiên thời điểm, Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết cũng sẽ biết đụng phải những cái kia săn giết ma vực sâu biển lớn thú đội ngũ, bọn hắn cảm giác về sau, đều là rất xa tránh thoát đến. Bất quá, bọn hắn cũng không biết, có chút bọn hắn nhìn như là săn giết ma vực sâu biển lớn thú đội ngũ, kỳ thực là tất cả đại thực lực đến truy tra bọn hắn. Rất nhanh tiểu báo cáo đi lên. Sau đó, tất cả thế lực lớn sẽ gặp có thần vương. Thần Hoàng Cường giả tiến đến loại bỏ. Dựa theo Nam Mộ Tuyết theo như lời, nàng kiếp trước binh giải chi địa tại một cái hòn đảo bên cạnh, nàng ẩn nút hòn đảo phía dưới đáy biển, xây dựng một cái che dấu đạo phủ, sau đó là ở chỗ này binh giải luân hồi. Cho nên, Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết trước tìm địa phương là hòn đảo. Trung quanh ma vực sâu biển lớn, xương mù trùng trùng điệp điệp, toàn bộ biển xương mù chính là một cái tự nhiên mê trận, cho ngươi phân không rõ phương hướng, thần niệm phúc rõ xét cũng chỉ có thể đổi phúc tìm được có chút phạm vi. Nếu như tiểu hỏa không có bị phong ấn, tên tiểu tử này ngược lại là khả di trực tiếp khám phá tại đây mê trận buồn nguyên, phá trận đi ra ngoài. Ồ! Có 5 vị thần vương hướng phía chúng ta bên này chạy đến. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, cảnh giác lên. Có phải hay không là sông chúng ta tới? Nam mộ tuyết trong nội tâm dùng mình. Cái này không khỏi không cho nàng khẩn trưng lên. chương 666, đại khai sát giới. Đối mặt 5 vị thần vương, cho dù là nam mộ tuyết kiếp trước đỉnh phong cũng chỉ có chạy trốn phần. Có thể giờ phút này, nàng chỉ là thần huyền giai đại viên mãn, trốn chỗ nào được mất. Cho nên, nàng chỉ có thể đủ khẩn cầu đối phương chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Chúng ta đi cái phương hướng này. Đường sinh trước một bước tiêu cảm ứng, cho nên, ứng đối được rất kịp thời. Hắn mang theo nam mộ tuyết hướng phía phía bên phải phương hướng phi hành, kéo ra cùng cái này nam vị thần vương khoảng cách. Cái này nam vị thần vương cái lúc này, cũng cảm ứng được đường sinh cùng nam mộ tuyết vị trí. Chứng kiến đường sinh cùng nam mộ tuyết cải biến phương hướng, bọn hắn trực tiếp vây quanh đi qua. Nhanh chóng dừng lại cho ta. Cầm đầu một vị thần vương, hắn thần nghiệm phúc thăm qua đến, mang theo một cổ cường đại viên nghiêm. Lập tức, chung quanh ở giữa thiên địa, đều có một cổ hít thở không thông pháp tắc quanh quẩn Là sông chúng ta tới. Nam mộ tuyết ngừng thở, chỉ có thể đủ xem đường sinh quyết định. Mà nàng là tuyệt không khả năng chạy trốn. Không sao. Mà lại xem bọn hắn đến cùng như thế nào. Đường sinh rất là bình tĩnh Hắn và nam mộ tuyết hôm nay là ngụy trang. năm cái thần vương sao? Hắn còn không để vào mắt, phải biết rằng, cái này so hỏa viêm long tộc cái kia năm vị nhược nhiều hơn. Không biết nam vị tiền bối gọi ngừng hai người chúng ta, có chuyện gì sao? Nam mộ tuyết làm bộ cung kính hỏi thăm. Trong hai người, tu vi của nàng cao, cho nên nhìn về phía trên coi hắn cầm đầu. Nếu không phải muốn chết, tự cho chúng ta thành thật một chút. Để cho chúng ta tìm tòi một phen hai người các ngươi thần hồn. Cầm đầu thần vương lạnh giọng nói. Theo hắn, cũng không có tất yếu đi theo cái này hai cái thấp cảnh giới người nhiều lời. Điều tra một phen, tự nhiên biết đạo hai người này đến cùng phải hay không trường ngư đường sinh cùng nam mộ tuyết. Lời nói rơi xuống, hắn thần niệm đã cưỡng chế tính hướng phía đường sinh thân thể cường ngạnh mà đến. Có thể nam mộ tuyết cùng đường sinh trên người, tự động bay lên một cái năng lượng phòng ngự cháo, ngăn cản vị này thần vương thần niệm cường ngạnh tiến vào trong cơ thể. Dám ngăn cản. Chết! Cầm đầu thần vương con ngươi hiện lên một vòng sắc ý. Lúc này đã đi xuống sát thủ. Cường giả Viton mạnh được yếu thua, không có chuyện gì để nói. Hai người kia dám ngăn cản hắn thần vương thần nghiệm nhập vào cơ thể, cái kia chính là mạo phạm hắn thần vương tôn nghiêm, chỉ có vừa chết. Hắn không chút suy nghĩ, thần thông vận chuyển tới bàn tay, một cái tắt hướng phía Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết ấn đi. Nam Mộ Tuyết sắc mặt trắng bệch. Nàng căn bản không có cái gì năng lực để ngăn cản, chỉ có thể đủ chờ chết. Đường Sinh con ngươi sát ý lập lòe. Thôi không như ý đã đi xuống sát thủ. Cái này thần vương cũng quá tàn nhẫn chút ít. Tạo hóa ngọc như ý, lơ lửng tại đường sinh đỉnh đầu, rủ xuống hạ màu thiên thanh pháp mang, đồng thời cũng đem nam mộ tuyết bảo hộ ở bên trong. Vậy anh, vị này thần vương một trưởng, đánh vào tạo hóa ngọc như ý lên, không chút sức mẻ. Ngươi, trường ngư đường sinh. Nói như vậy, ngươi tỉu là quý tuyết thần vương rồi. Ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi. Vị này thần vương chứng kiến đường sinh tạo hóa ngọc như ý về sau, lập tức nhận ra đường sinh đến. Dù sao, tạo hóa ngọc như ý cũng là đường sinh tiêu chí một trong. Được đến toàn bộ không ngưỡng phí công phu. Chư vị sư huynh sư đệ, chúng ta ra tay. Cái này trường ngư đường sinh chính là Đan vương, chúng ta lập tức giết chết hắn. Đúng vậy, sau đó bắt giữ quý tuyết thần vương. Còn lại bốn vị thần vương đồng dạng đại hỷ. Sau đó lập tức ra tay. Có người là trận tu, có người là kiếm tu, có người là huyết tu, có người là thuật tu, có người là đan tu. vừa vận tạo thành một cái chiến thuật đoàn đội. Quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Đường sinh con ngươi sát ý lập lòe. Đường sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Trốn sao? Nàng mộ tuyết hỏi. Tiếp trước nàng cũng là chạy trốn đã quen, cho nên, đối diện với mấy cái này người đuổi giết, nàng phản ứng đầu tiên tựu là trốn. Không cần trốn. Vừa vặn bắt giết bọn hắn, hỏi một chút bọn hắn làm sao biết chúng ta hạ lạc. Đường sinh nói ra, tràn đầy tự tin. Cầm đầu người nọ là một vị huyết tu, trước hết nhất xông lại trên người huyết mạch kích phát, một đầu huyết gấu pháp thân xuất hiện sau lưng hắn, tản mát ra một loại bao la mờ mịt cổ xưa huyết mạch khí tức. Cho ta chết. Hắn một chảo hướng phía Đường Sinh chụp tới. Đường Sinh bất động không rời. Đợi vị này huyết vương công kích được trước mặt thời điểm, Đường Sinh mi tâm, huyết quang nhất điểm. Luân hồi quan hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, nhanh chóng đánh chết mà ra. Đây là. Gần trong gang tấc phía dưới, Đường Sinh luân hồi quan đột nhiên giết ra, quả thật làm cho người chuẩn bị không kịp. Vị này huyết vương lập tức tự cảm nhận được luân hồi quan biến thành tiêu máu lợi hại. Sắc mặt hoàng hốt. Ngay sau đó, luân hồi quan phá vỡ vị này huyết vương thần thông chiêu thức, thẳng đến bọn họ mặt mà đến. Vị này huyết vương bản năng kích phát năng lượng phòng ngự cháo. Chỉ cảm thấy một cổ tử vong bóng mờ bao phủ ở hắn. So với việc hỏa viêm long tộc 5 vị thần vương, mấy vị này thần vương thực lực, yếu đi không phải một cái cấp bậc. Vẹo. Luân hồi quan lập tức phá vị này huyết vương năng lượng phòng ngự ph Sau đó hướng phía hắn đánh chết mà đến. Huyết vương, chết. Cái gì? Trung quanh bốn vị thần vương, tất cả đều hoảng hốt. Bọn hắn không nghĩ tới cái này vừa thấy mặt, cầm đầu sư huynh cứ như vậy bị đường sinh cho miểu sát. Nam mộ tuyết cũng trận tròn mắt. Nàng biết đạo đường sinh lợi hại, nhưng chân chính gặp đường sinh ra tay lúc, cái kia trực tiếp miểu sát thần vương rung động, nàng hay là khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tố. Luân hồi quan đánh chết vị này huyết vương, cũng không ngừng lại, hóa thành một đạo huyết quang. Hướng phía huyết vương sau lưng trận vương đánh chết mà đi. Cứu ta. Vị kia trận vương còn chưa kịp kích phát trận thế. Tiêu chứng kiến luân hồi quan biến thành kia máu dùng một loại không gì so sánh nổi xu thế, khóa chặt lại hắn. Trốn. Còn lại ba vị đan vương, kiếm vương, thuật vương, ở đâu còn giam cứu. Đã sớm dọa bể mật. Đó căn bản không phải một cái cấp độ. Tình báo có sai A. Ai nói cái kia đường sinh thực lực không được. Cái này hoàn toàn đạt đến thần hoàng cấp bậc, nhưng lại không phải bình thường thần hoàng Lão đại không muốn thả qua bọn hắn. Trong thứ hải, tiểu kiếm kích động la lớn, đương nhiên sẽ không tha bọn hắn. Đường Sinh sau lưng, hiện ra hỏa diễm cánh, nhẹ nhàng vút, hướng phía vị kia thuật vương truy kích mà đi. Luân hồi quan đánh chết vị kia trận vương về sau, hướng phía kiếm vương mà đi. Luân hồi quan tốc độ so Đường Sinh nhanh hơn, thoáng qua lại đánh chết vị kia kiếm vương, truy sau đuổi giết hướng vị kia đàn vương. Đường Sinh đuổi theo vị kia thuật vương. Trường ngư Đường Sinh tu hữu, tha mạng, tha mạng a. Vị tia thuật vương sợ hãi, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đã muộn. Các người thêm chút xem người không vừa mắt liền giết người lúc, có từng lòng mang qua một tia thiện. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đường sinh cầm trong tay đen thui thần kiếm, một kiếm chém giết, chảm phá vị này thuật vương năng lượng phòng ngự cháo, ngay tiếp theo người này thân thể cũng một phân thành hai. Năm vị thần vương. Lập tức cựu toàn bộ chém giết. Đường sinh đưa bọn chúng chữ vật giới chỉ lấy đi, sau đó dùng thần đàn che giấu tại đây chiến đấu khí đ Chúng ta đi. Hắn mang theo đã sớm kinh ngạc đến ngây người nam mộ tuyết rất nhanh ly khai tại đây. Đợi chạy trốn tới khoảng cách nhất định về sau, hắn mới thả chầm góc độ, ở bên cạnh bố trí kế tiếp dấu tung tích đại trận. Đường sinh, đây cũng là thực lực của người sao. Cái này không khỏi cũng quá khủng bố chút ít. Có người tại, chúng ta cần gì phải trốn chôn tránh tránh. Ai đến đuổi giết chúng ta, chúng ta trực tiếp chém giết trở về là được. Nam mộ tuyết hào khí ngàn vật nói. Nếu có thực lực, Nàng ở đâu nghĩ tới phố con chuột giống như trốn chạy để khỏi chết. chương 667, Ma Huyên Hải Biến. Đường sinh nhìn xem nam mộ tuyết thay đổi thường ngày bộ dạng, cười nói, ta chút thực lực ấy, đối phó những cái kia bình thường thần vương còn có thể, đối phó lợi hại thần hoàng thì không được. Hơn nữa, cựu gia của ta có thể không thể so với người thiểu. Đường sinh chỉ chính là long tộc. Hắn có thể đối phó long tộc thần vương cương giả, có thể đối phó không được long tộc thần hoàng. Cũng đúng. Nam mộ tuyết gật gật đầu. Bất quá, lúc này kiến thức đến đường sinh thực lực về sau, lòng của nàng an ổn rất nhiều. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, luân hồi quan hiện hiện mà ra, cái kia 5 vị bị hắn chém giết thần hồn của thần vương hiện hiện mà ra. Trường ngư đường sinh tu hữu, tha mạng, tha mạng, chúng ta có mắt như mù tha chúng ta a Cái này 5 vị thần vương tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Tha các ngươi là không có khả năng. Bất quá, tha các ngươi đi luân hồi đầu thai ngược lại là khả dĩ. Hiện tại, ta hỏi ngươi sao? Các ngươi là làm sao biết ta cùng Nam Mộ Tuyết ở chỗ này?" Đường Sinh hỏi thăm. Theo hắn, hắn lúc trước bỏ qua truy binh đích phương pháp xử lý làm được không có gì sơ hở a. "Con người làm ra giao thất ta là thì cá." Cái này năm vị thần vương cũng không dám giấu giếm, vị kia cầm đầu huyết vương nói ra, "Chúng ta thêm chút tìm hiểu, đã biết do Quý Tuyết thần vương kiếp trước vẫn lạc chi địa tại Hắc Ngục Ma Huyền Hải Lý. Các ngươi thoát khỏi mọi người đổi giết, cho nên mọi người tiểu suy đoán, các ngươi có thể sẽ tiến về trước Hắc Ngục Ma Huyên biển." Thì ra là thế. Nói như vậy, hôm nay tuyệt đại bộ phận thế lực, đều ở đây hắc ngục ma huyên hải lý đuổi giết chúng ta hả? Đường sinh hỏi. Đúng vậy. Bất quá, nếu là biết đạo trưởng ngư đường sinh tu hữu lợi hại như ngươi vậy, chỉ sợ ngoại trừ thần hoàng bên ngoài, chúng ta những người này cũng không dám lại đến gom góp cái này náo nhiệt. Vị này huyết vương trong lòng cũng là vạn phần hối hận, nhưng này thế gian cũng không đã hối hận ăn. Đường sinh hỏi xong lời nói về sau, sẽ đem 5 vị thần hồn của thần vương cho phong ấn Vì cái gì không giết thần hồn của bọn hắn? Nam mộ tuyết hỏi. Thần hồn vừa chết, mệnh giản tự toái. Bọn hắn sau lưng thực lực sẽ biết đạo bọn hắn chết ở hắc ngục ma huyên hải lý. Hôm nay, mọi người chỉ là phỏng đoán hai người chúng ta người tại hắc ngục ma huyên biển, cũng không có ai nhìn thấy. Đường sinh giải thích. Có thể bọn hắn chuyên môn tìm lạc đàn hai người đến kiểm tra, hai người chúng ta người cùng một chỗ hành động, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nam mộ tuyết nói ra. Đều là thần vương. Thân hoàng cường giả tại đuổi giết chúng ta. Nếu như chúng ta ngụy Trang trở thành thần vương, sen lẫn trong đội lục soát ở bên trong. Bởi như vậy, ai còn hội hoài nghi chúng ta? Đường sinh hỏi. Có thể. Có thể cảnh giới của chúng ta cứ như vậy thấp, như thế nào ngụy Trang? Nam mộ tuyết minh bạch đường sinh ý tứ, chỉ là cảm thấy có chút không có khả năng. Đây cũng là ta muốn giữ lại bọn hắn 5 người thần hồn nguyên nhân rồi. Ta muốn bắt thần hồn của bọn hắn chi khí cùng thân thể buồn nguyên đến luyện đan. Cầm cảnh giới của bọn hắn hòa khí tức đến ngụy trang chúng ta. Đường sinh cười rộ lên. Còn có. Còn có cái này thủ đoạn. Nam mộ tuyết nghe xong, chỉ cảm thấy kinh ngạc, mới nghe lần đầu. Đó là đương nhiên. Đường sinh rất tự tin, hỏa viêm cửu anh trong trí nhớ, thì có như vậy đàn phương. Chúng ta ngay ở chỗ này luyện đàn sao. Nam mộ tuyết chỉ cảm thấy tại đây không an toàn, dù sao cách lúc trước chiến đấu địa điểm cũng không phải là rất xa. Chỗ nguy hiểm nhất tự là chỗ an toàn nhất. Hơn nữa, 5 người này thần hồn vẫn còn, mệnh giản sẽ không có toái ai biết bọn hắn chết hả. Đường sinh hoặc là, đáp xuống hắc ngục ma huyên biển đáy biển, ngăn cách một phương hư không, tại chỗ mượn ra lò đan, bắt đầu luyện đan bắt đầu. Nam mộ tuyết chỉ là đi theo, lẳng lặng xem. Trong lúc này, ngẫu nhiên có tu sĩ đi ngang qua, bất quá đều là chút ít cấp thấp tuần tra ánh mắt, phát hiện không được đường sinh bố trí trận pháp. 9 ngày sau đó, đường sinh luyện đan thành công. Phân biệt đem 5 người này thần hồn chi khí cùng huyết nhục buồn nguyên dung nhập tiến 5 quả đan dược ở bên trong. Thần đan ra lò, đan như bảo châu, lơ lửng ở trên hư không, nhìn về phía trên không giống như là thần đan, giống như là năm quả pháp bảo. Luyện hóa viên đan dược kia, đem viên đan dược kia luyện tiến trong thức hải, như vậy, ngươi có thể ngụy trang trở thành thần vương." Đường Sinh nói ra. Hắn đưa tới một quả cho Nam Mộ Tuyết. Nam Mộ Tuyết bán tín bán nghi, thần niệm bao vây lấy nếm thử luyện hóa. Chỉ thấy cái này thần đan theo nàng thần nghiệm trực tiếp tiểu dung nhập tiến trong cơ thể của nàng, nàng dựa theo đường sinh phân phó, đem cái này khỏa thần đan tiến cử hắn trong thức hải. Lập tức, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể từ trong mà bên ngoài đều tản mát ra một cổ thần vương khí tràng. Cái này cổ thần vương cảnh giới khí tràng, chính là lúc trước vị kia thuật vương huyết nhục cùng thần hồn buồn nguyên phát tán. Hơn nữa, cái này huyết nục cùng thần hồn buồn nguyên khí tức, vẫn còn thời thời khắc khắc thoải mái lấy nam mộ tuyết này là thân thể. Tại nơi này lập tức Nam mộ tuyết có ảo giác, phản phất nàng trở lại kiếp trước đỉnh phong, biến thành một vị thần vương. Hiếu kỳ đặc biệt thần đan. Nam mộ tuyết nói ra. ha hà, như vậy người khác liền phát hiện không được chúng ta. Đường sinh nói xong, bản thân cũng nuốt một khỏa. Nguy trang đã trở thành thần vương, hắn có có được thần vương đã ngoài chiến lực tại gặp được xung đột, hắn liền trực tiếp cầm cái này thân phận bỏ ra tay. Ai cũng phát hiện hắn không được. Cùng với ngươi, phản phất hết thể khó khăn đều trở nên đơn giản nhiều hơn. Kiếp trước ta nếu là có người bằng hữu như vậy, cần gì phải bị buộc khiến cho, bắt buộc binh giải. Nam mộ tuyết cảm khái lấy. Nhìn về phía đường sinh ánh mắt, lóe ra không che giấu chút nào thưa thích. Nàng thật là muốn cùng đường sinh kết thành đạo lưu à. Khúc khúc. Chúng ta nên lên đường. Đường sinh ở đâu chịu? Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hai người một lần nữa ra đi, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm nam mộ tuyết kiếp trước hải quốc. Cái lúc này, tại gặp được những cái kia tất cả thế lực lớn ánh mắt, bọn hắn cũng đi ngang Bởi vì tất cả thế lực lớn tình báo chỗ biểu hiện đường sinh cùng nam mộ tuyết, căn bản là không phải thần vương. Mà thần vương cường giả, cũng không có người dám chê ở Cái này một tìm kiếm, là được trên trăm năm. Mò kim nấy biển, dựa vào là tiểu là vật khí. Có thể cho dù là đường sinh như thế đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, hay là không đủ. Bởi vì một mực không có đường sinh tung tích hiện lộ, cho nên, những cái kia tiến vào hắc ngục ma huyên biển vô cùng bao nhiêu thế lực, thời gian dần qua đều bông lỏng cảnh giác triệt hồi nhân thủ. Cái này tình thế thời gian dần qua đối với đường sinh cùng nam mộ tuyết có lợi bắt đầu. Trên trăm năm thời gian, đây đối với thần linh mà nói, cũng không lâu lắm. Đường sinh cùng nam mộ tuyết đều bảo trì đầy đủ kiên nhẫn. Tại đây một ngày, toàn bộ hắc ngục ma huyên biển nước biển đột nhiên bắt đầu khởi động ra một cổ khắc thường chấn động. Rất nhiều tại hắc ngục trong nước biển ma huyên hải thú, nhau nhau trốn ra mặt nước. Vô luận là đường sinh cùng nam mộ tuyết. Hay là ở bên trong siêu tầm đường sinh cùng nam mộ tuyết đám đội ngũ, giờ phút này cảm nhận được cái này hắc ngục ma huyên biển khắc thường chấn động, tất cả đều sưng sờ. Ồ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh một người, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ lại, có đủ vật gì đó muốn xuất thế, cho nên mới dẫn phát như thế kịch liệt chấn động. Nam mộ tuyết người can đảm suy đoán, trong con người lẻ ra hiếu kỷ cùng kinh ngạc. Nàng nhìn về phía đường sinh, hỏi, chúng ta muốn hay không đi xem? Nàng rất là tâm động. Dù sao, kiếp trước hải cốt tìm lâu như vậy đều không có cái gì tiến triển, không bằng đi gom góp tham gia náo nhiệt. chương 668, Hắc Ngục Chi Mê Đường sinh nghĩ nghĩ, tìm kiếm nam mộ tuyết kiếp trước hải cốt chuyện như vậy, cần chính là vận khí. Nếu như vận khí không tốt, cho dù là tìm một vạn năm cũng có thể có thể tìm không thấy. Nếu như vận khí tốt rồi, nói không chừng ở đâu tùy tiện lắc lắc, cũng có thể cơ duyên xảo hợp gặp được. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. Đường sinh cũng gật gật đầu. Hai người hướng phía hắc ngục ma huyên trên biển đãng phương hướng bay đi. Cái phương hướng này là ở hắc ngục ma huyên biển ở chỗ sâu trong. Không chỉ là bọn hắn, hung ác nhiều tu sĩ cảm nhận được cái này chập trùng, cũng đều hiếu kỷ, nhau nhau hướng phía chỗ đó mà đi. Khi bọn hắn bay đi chỗ đó lúc, tại hắc ngục ma huyên trong nước ma huyên hải thú, trái lại đều nhau nhau ra bên ngoài trốn. Ma huyên hải thú là tại đây sinh linh, hiểu rõ nhất hoàn cảnh nơi này. Chúng như vậy nhau nhau ra bên ngoài trốn. Tất nhiên là sớm ngửi được cái gì khiến chúng nó e ngại nguy hiểm. Thế nhưng mà, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tại đây tu sĩ đương nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên, càng là nguy hiểm, bọn hắn càng phải xem xét đến tuật cùng. Chúng ta cũng nên cẩn thận. Nam mộ tuyết nhắc nhở lấy, chỉ cảm thấy trong nội tâm một loại bất an, càng phát ra nồng đậm lên. Cái này hắc ngục ma huyên hải lý, đến cùng có cái gì? Đường sinh hiếu kỳ lấy. Hắn tìm tòi một chút hỏa viêm cửu anh cùng ngục hỏa ma vương đoạt xa chi nhớ. Hai người này đoạt xá trong trí nhớ đối với hắc ngục ma huyên biển tri thức, cũng biết chi rất ít. Dù sao, thần giới quá lớn quá bao la. Thực sự không phải là ai cũng làm cho tin tưởng từng cái địa phương là bất luận cái cái gì một bí mật. Hắc ngục ma huyên biển hải thú dốc sức liều mạng ra bên ngoài trốn, cho dù gặp bọn hắn những tu sĩ này cũng không hề công kích. Cho nên, dọc theo con đường này, ngược lại là thông suốt. Đi đến bên trong phi hành thời điểm, đường sinh cùng nam mộ tuyết gặp được rất nhiều thần hoàng, thần vương. Bọn hắn cũng là top 5 top 3 kết đội, bất quá, bởi vì Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết Ngụy trang quá mức lợi hại, cho nên bọn hắn cũng đều không có hoài nghi. Còn nữa, cái này hơn 100 năm tìm đòi, rất nhiều người cũng đều không sai biệt lắm bỏ cuộc. Hắc Ngục Ma Huyên Biển thật sự rất lớn. Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết đã bay rước chừng hơn 30 năm, lúc này mới bay đến Hắc Ngục Ma Huyên Biển giải đất trung tâm. Đây là bọn hắn toàn lực dọc theo một cái phương hướng, dùng thần vương cấp bậc tốc độ bay làm được. Có thể thấy được Bọn hắn phải ở chỗ này đại diện tích tìm tòi nam mộ tuyết kiếp trước vẫn lạc chi địa, cái này độ khó đến cùng có lớn bao nhiêu. Tại đâu đó, nam mộ tuyết ngắm nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước hắc ngục ma huyên biển trong hải vực ở giữa, sở hữu tất cả nước biển đều bước hơi, lộ ra một cái trạng thái chân không khu vực. Tại đây trạng thái chân không khu vực ở bên trong, có một cái không gian thật lớn pháp tắc vặn vẹo vòng xoáy chi môn. Sở hữu tất cả chập trùng, tự là từ nơi này phát ra mà ra. Hình như là một cái dấu ở tại đây vị diện, không biết như thế nào mở ra. Đường sinh nói ra, hắn con ngươi nhìn về phía chung quanh, theo cái này hắc ngục mauyên biển cái này vòng xoáy chi môn xuất hiện, chung quanh đại trận phát tắc, mơ hồ có một loại sụp đổ xu thế. Phảng phất toàn bộ hắc ngục ma huyên biển tồn tại, là được vì phong trấn cái gì đó tựa như. Cái này lại để cho hắn bản năng vang lên đu viêm phần ngục dưới phía dưới chính là cái kia thần bí tế đàn phong ấn. Tiểu hỏa cầm đi cái kia tế đàn cái kia Liên về sau Toàn bộ ưu viêm phần ngục dưới phía dưới phong ấn đã bị đánh mở. Trung quanh không hoàn toàn có thần vương, thần hoàng tu sĩ bay đến tại đây. Bọn hắn cũng đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hoàn cảnh trung quanh, phát hiện trung quanh cũng không nguy hiểm về sau, có người ngưng tụ ra phân thân, lúc trước hướng bên trong thám hiểm. Phát hiện cũng không có nguy hiểm gì về sau, rất nhiều thần vương, thần hoàng cũng đều đã bay đi vào. Toàn bộ thần giới, ẩn chứa quá nhiều bí mật. Nói không chừng, Trong lúc này mở ra chính là cái nào đó thượng cổ thần linh sở kiến lập bí phủ cũng nói không chính xác. Nam mộ tuyết nói ra. Nàng thượng cổ đan kinh tàn quyển, tựu là tại cùng loại thượng cổ thần linh bí trong phủ phát hiện. Cái này làm cho nàng có chút tâm nóng. Bảo bối động nhân tâm. Tới trước trước được, sau đã đến, khả năng không còn có cái gì nữa. Xem trước một chút tình huống. Đường sinh hay là bình lấy cẩn thận nguyên tắc. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn ngưng tụ ra một cái phân thân đến. Tại nơi này trên phân thân, mang theo một cái cùng loại với mệnh giản giống như mệnh phụ. Lại để cho cái này phân thân trở ra, nếu là không có nguy hiểm, tự bóp nát cái này mệnh phụ. Bởi như vậy, đường sinh ở bên ngoài có thể căn cứ cái này mệnh phụ đến cùng có hay không nghiền nát mà phán đoán tình huống bên trong. Trung quanh thần vương, thần hoàng các cường giả, cũng đều là căn cứ phương thức như vậy để phán đoán. Dù sao, rất nhiều bí cảnh đều là ngăn cách bản tôn cùng phân thân chỉ thấy liên hệ. Đường sinh ý niệm trong đầu phân thân tiến vào đến cái kia bí cảnh vòng xoáy ở bên trong, cũng không có nguy hiểm, bất quá, lại đã mất đi cùng bản tôn liên lạc. Đã mất đi cùng bản tôn liên lạc về sau, ý niệm trong đầu phân thân rất nhanh sẽ tiêu tán. Cho nên, ý nghĩ này phân thân lập tức bóp nát cái kia mệnh phụ. Mệnh phù vừa vỡ, bên ngoài đường sinh bản tôn tử mẫu mệnh phụ, lập tức cũng đi theo nát. Ý nghĩ của ta phân thân đi vào, tạm thời không có phát hiện nguy hiểm gì. Đường sinh mở ra tay. Nhìn xem lòng bàn tay nghiền nát mệnh phủ. Chúng ta muốn vào đi sao? Nam mộ tuyết vẫn có vài phần do dự. Bởi vì thực lực của nàng quá yếu. Vào đi thôi. Ta hôm nay đúng là đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số mạnh nhất thời điểm. Đường sinh nói ra. Đến đều đã đến, như thế nào không hề đi vào chi lý. Đường sinh cách dùng quang bao phủ ở Nam mộ tuyết, hai người theo đại lưu, cũng đi theo bay vào cái kia vòng xoáy chi môn ở bên trong. Tái xuất hiện thời điểm. Bọn hắn xuất hiện tại một cái tế đàn trên quảng trường. Toàn bộ thiên địa, nổi lơ lửng một cây ngược lại tam giác của đá. Mỗi một căn của đá, như là ra chỉ cái gì bí thuật, phủ phim lấy, vẫn không nhúc nhích. Chứ lần đó ra, tự là một lập tức không đến đầu hư không. Thân nghiệm ở chỗ này, đã bị nào đó pháp tắc các bách. Khí tức rất cổ xưa. Vị diện này tại hắc ngục ma huyên biển tại đây, hẳn là phong ấn không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm. Nam mộ tuyết nói xong. Vừa bước vào tại đây. Nàng Tửu cảm nhận được cổ xưa khi tức đập vào mặt. Đây là một cái tiêu chuẩn thượng cổ phong lớn vị diện. Có thần vương, thần hoàng tại nghiên cứu tế đàn trung quanh quảng trường cổ xưa phù văn, có người tắc thì thời gian dần qua ở trung quanh phi hành, bắt đầu thử thăm dò. Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết cũng hiện tại chung quanh, quanh quan sát một phen, thế nhưng cũng không có nhìn ra cái gì đến. Nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu ra bên ngoài thăm dò, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cũng chầm chậm hướng tế đàn bên ngoài bay đi. Mỗi một căn ngược lại tam giấc của đá. Hán thượng đều có khắc bất đồng cổ xưa phù văn, không ai có thể thấy minh bạch đây rốt cuộc là lấy làm gì. Đường sinh cùng nam mộ tuyết cũng xem không minh bạch. Bay lên bay lên. Đường sinh bỗng nhiên run lên. Làm sao vậy? Nam mộ tuyết hỏi. Người sau này nhìn xem. Đường sinh nói ra. Nam mộ tuyết sau này nhìn lại, chỉ cảm thấy đằng sau hư không, phản phất một hồi trời đất quay cuồng. Những cái kia một cây treo ngược lấy ngược lại tam giác lập trụ, tựa hồ phát sinh nào đó chuyện ảnh gì? Có thể chăm chú nhìn lại thời điểm, rồi lại phát hiện cũng không có. Cái này hình như là... Một cái mê trận. Nam mộ tuyết hoảng sợ. Nàng phát hiện, bọn hắn đã tìm không thấy lúc đến chính là cái kia vào tế đàn. chương 669, bỏ niêm phong vị diện. Toàn bộ hắc ngục ma huyên biển chính là một cái lợi hại mê trận. Cho nên, tại đây hắc ngục ma huyên dưới biển mặt phong trấn cái này cổ xưa không gian, thoạt nhìn là một cái càng thêm lợi hại mê trận. Bây giờ nên làm gì? Nam mộ tuyết hỏi. Hiện tại bọn hắn coi như là muốn lui, muốn lui ra ngoài, chỉ sợ cũng tìm không thấy đường trở về. Đi một bước tính toán một bước ra. Đường sinh nói ra. Đã đến nơi này, tắc thì an chi. Hai người ở chỗ này siêu tầm lấy, nhìn xem có bảo vật gì, cũng nhìn xem nơi này có cái gì cơ duyên. Đường sinh vừa đi vừa tại đây chút ít cột đá thượng lưu lại một điểm ký hiệu. Đây là đi ra mê cung đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Ngươi xem, đó là cái gì? Đi tôi phía trước. Nam mộ tuyết đột nhiên chỉ vào một cái ngược lại tam giác cột đá bên cạnh, một đóa nở rộ lấy yêu dị hồ mặt hoa. Thất giai xỉu thủy hồ kiểm thảo. Đường sinh con ngươi dùng mình. Rõ ràng là hoa, có thể hắn lại nói là thảo. Bất quá, cái này thất giai xỉu thủy hồ kiểm thảo, nhưng lại một cây giá trị xa xỉ thần dược. Thần dược là xem hòa hầu, cũng là theo nhất giai chẩm rãi bắt đầu sinh trưởng theo như năm tích lũy dược lực, mới đến thất giai. Thất giai thần dược, tiểu tương đương với thần linh tu sĩ thần chi đệ thất cảnh Nếu như cầm cái này gốc thất dai xỉu thủy hồ kiểm thảo đi bán, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn một cây tứ dai thần hỏa. Nam mộ tuyết con người phát sáng lên. Ít nhất, tới nơi này có gặt hái được. Muốn đi lấy sao? Nam mộ tuyết hỏi. Phàm là thiên tài địa bảo, tất có thứ đồ vật thủ hộ. Nàng hôm nay cảnh giới thấp, không dám vọng động, cho nên, toàn bộ bằng đường sinh. Hơn nữa, đường sinh là đàn sư, cái này thất dai thần dược lại để cho đường sinh đến hái, lại phù hợp bất quá Chúng ta đi nhìn xem. Đường Sinh căn cứ chú ý cẩn thận nguyên tắc. Nhìn về phía cái kia gốc thất dài thần dược thời điểm, trong lòng của hắn luôn luôn một loại bất an. Nếu là tiểu Hỏa còn vui vẻ, vậy cũng tốt, hắn khả dĩ mượn nhờ tiểu Hỏa thị rắc đến quan sát. Hoắc hoắc lão đại, ta rất nhanh có thể luyện hóa tầng thứ nhất truyền thừa phong ấn, có thể đi ra. Cảm ứng được Đường Sinh nghĩ cách, trong thức hải tiểu Hỏa lớn tiếng hô, thanh âm mang theo dị thường hưng phấn. Vậy ngươi cần phải càng cố gắng. Đường Sinh nghe xong, cũng là vui vẻ. Tên tiểu tử này cái này hơn 100 năm qua, đều là hạt giống trạng thái. hắn và nam mộ tuyết bay vào cái kia căn ngược lại tam giác của đá, khoảng cách gần quan sát một chút cái kia khỏa thất dài xỉu thủy hồ kiểm thảo. Trong trong ngoài ngoài xem, cái này gốc xỉu thủy hồ kiểm thảo cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà, đường sinh không biết như thế nào, trong nội tâm tiểu là bất an, tiểu là không dám đi hái. Đây là rất bản năng một loại trực giác. Vị diện này chính là thượng cổ phong ấn đến nay, thiên địa linh khí mỏng manh không giống như là còn sống linh khả dĩ khí tức địa phương. Ta xem, có lẽ không có gì nguy hiểm. Nam mộ tuyết quan sát chung quanh một chu đều không có phát hiện cái gì thủ hộ thú. Đường sinh lại liên tiếp hướng phía chung quanh cột đá nhìn lại, trong nội tâm bất an càng phát ra đầm đặc Làm sao vậy? Nam mộ tuyết tựa hồ cảm thấy được cái gì, mở miệng hỏi. Một loại trực giác, ta cuối cùng cảm thấy có một đôi con mắt, giống như từ một nơi bí mật gần đó chằm chằm vào chúng ta. Đường sinh nói ra, Có người theo dõi chúng ta. Nam mộ tuyết tưởng rằng như vậy một sự việc, cảnh giác lên. Nàng cảnh giới thấp, phát hiện không được cũng là bình thường. Hẳn không phải là tu sĩ. Đường sinh nói ra. Không phải tu sĩ, đó là cái gì? Nam mộ tuyết càng thêm khó hiểu. Ta cũng không biết. Đường sinh lắp đầu. Cái này gốc xỉu thủy hồ kiểm thảo. Nam mộ tuyết nhìn ra đường sinh cũng không dám đi hai ý tứ. Với vặn, cái lúc này, có một đội thần vương cường giả bay tới, tổng cộng có 6 vị. Đây là Thất Giai Sỉu Thủy Hồ Kiểm Thảo. Cái này 6 vị thần vương sau khi thấy, nguyên một đám đại hỷ. Không do dự, lập tức hướng phía cái phương hướng này dựa đi tới. Hai vị, cái này gốc Thất Giai Sỉu Thủy Hồ Kiểm Thảo, chúng ta coi trọng. Xin cứ tự nhiên A. Cầm đầu tu sĩ, thái độ thập phần cường nạnh. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn sinh đã đoạn. Nam mộ tuyết không nói gì, bản năng nhìn về phía đường sinh. nàng biết đạo đường sinh tự lực. Đương nhiên cũng biết đường sinh căn bản không cần đem cái này sáu vị thần vương để vào mắt, nếu là đến chính là thần hoàng cứng, giả, cái kia còn kém không nhiều lắm. Lão đại, cho bọn hắn một bài học. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này vừa mới thức tỉnh, còn không có có bỏ niêm phong đi ra, nhưng vẫn là như cũ, xúc động như vậy. Tiểu kiếm gặp tiểu hỏa lão đại như vậy, nó cũng đi theo non âm thanh non khí mỏ mâm ổ nào lấy ổ nào, é sợ cho thiên hạ bất loạn. Ai ngờ, đường sinh con người nhất chuyển, lại lựa chọn lui. Chúng ta đi. Đường sinh đối với Nam Mộ Tuyết nói ra, sau đó thời gian dần qua lui về sau mở. Cái này lại để cho Nam Mộ Tuyết có chút khó hiểu bắt đầu. Đến cùng làm sao vậy? Nam Mộ Tuyết hỏi. Ngắt lấy cái kia gốc thất dai xỉu thủy hồ kiểm thảo, trong nội tâm của ta luôn luôn một loại bất an. Vừa vặn xem bọn hắn hái sau đến cùng như thế nào. Đường sinh nói ra. Người nói là, chờ bọn hắn hái, chúng ta lại lại để cho bọn hắn giao ra đây. Nam Mộ Tuyết tưởng rằng bộ dạng như vậy. Thân phận chúng ta mẫn cảm, có thể không động tay tiểu không động thủ A hơn nữa, tại đây vào thần vương, thần hoàng cường giả nhiều như vậy. Đường sinh lắc đầu, lại không có bất kỳ muốn cướp về đến ý tứ. Một cây thất dai xỉu thủy hồ kiểm thảo tuy nhiên chân quý, thế nhưng không có chân quý đến lại để cho hắn chém giết tình trạng. Cái này 6 vị thần vương nhìn thấy đường sinh cùng nam mộ tuyết đi xa về sau, cũng cho rằng đường sinh cùng nam mộ tuyết là sợ. Bọn hắn đội ngũ đan vương bay đến bên kia, coi chừng quan sát một phen. Phát hiện không có gì nguy hiểm về sau, đem cái kia gốc thất dài thần thảo cho ngắt lấy phong ấn, thu vào trong chữ vật giới chỉ. Chúng ta đi thôi. Cái này sáu vị thần vương phát hiện không có gì dị thường về sau, cái này tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Chờ bọn hắn đi xa về sau, đường sinh cùng nam mộ tuyết lại lần nữa trở lại nguyên lai địa phương. Thần dược bị bọn hắn hái đi nha. Giống như, bọn hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nam mộ tuyết nói ra. Đường Sinh cũng tại cái kia gốc thất giai tiểu thủy hồ kiểm thảo chỗ sinh trưởng địa phương, quan sát một hồi lâu. Phát hiện cái gì sao?" Nam Mộ Tuyết hỏi. "Tại đây không hề giống là có thể sinh trưởng được ra thất giai tiểu thủy hồ kiểm thảo địa phương. Hơn nữa, tại đây thiên địa linh khí cực độ mỏng manh, cũng không giống là có thể sinh trưởng như vậy thần dược." Đường Sinh cau mày, phản phất tại đây đầy đủ mọi thứ, với hắn mà nói đều tràn đầy nghi hoặc. "Nói không chừng, tại đây thiên địa linh khí bị cái gì hút khô rồi. Còn nói bất định." Cái này cột đá lên, có đặc thù hấp thụ bên ngoài thiên địa linh khí cách. Nam mộ tuyết suy đoán. Có lẽ vậy. Đường sinh cũng hiểu được có loại khả năng này. Hai người tiếp tục phi hành. Không có qua mấy ngày, bọn hắn lại đang một cái cột đá lên, phát hiện đồng dạng bảo vật. Ngũ dai tử thần dần kim chi khí. Tử thần dần kim chi khí, thuộc về kim chi bản nguyên ngưng tụ mà ra kim chi linh, tựu cùng ngũ giai thần hỏa đồng dạng tính chất. Đây chính là sò so vừa mới cái kia gốc thất dài xỉu thủy hồ kiểm thảo càng thêm chân quý A. Nếu như có thể đem hắn luyện hóa, dung nhập đến kiếm khí ở bên trong, như vậy kiếm khí khả dĩ tăng lên rất lớn uy lực, khả dĩ có được dần kim chi khí biến hóa. tử thần dần kim chi khí, nam mộ tuyết hít sâu một hơi, trong con người tất cả đều là hưng phấn hào quang. Chương 670, xương mụ trùng trùng điệp điệp. Nếu bàn về chân quý trình độ, cái này tử thần dần kim chi khí hy hữu chân quý. So với ngũ dai thần hỏa càng lớn chi, giá trị rất cao. Nam mộ tuyết đương nhiên động tâm rồi. Nếu như nàng có thể có được, luyện hóa dung nhập đến nàng thần kiếm ở bên trong, nói không chừng, nàng là có thể dùng cái này đến lĩnh ngộ đến kiếm tâm chi cảnh. Còn nữa, dùng nó đến ngưng tụ một cửa dần kim thần thông cũng được. Đường sinh con ngươi cũng nói ra. Hắn cũng rất muốn à. Hắn long kiếm kiếm khí nếu là có thể đủ dung nhập lấy tử thần dần kim chi khí, như vậy vi lực cũng sẽ biết nhắc nhở vài phần. Hai người tranh thủ thời gian bay đi, vòng quanh lấy tử thần dần kim chi khí đánh giá trong chốc lát. Cái này tiểu tặng cho ngươi. Tiếp theo, phát hiện bảo bối chính là ta. Nam mộ tuyết chịu đựng trong lòng dục vọng. Nàng biết đạo cái này tử thần dần kim chi khí đường sinh cũng dùng đạt được, mà hôm nay đường sinh thực lực mạnh hơn nàng. Những chi tiết này nàng đều chú ý đạt được, cũng ghi nhớ trong lòng. Đường sinh nhìn xem cái này tử thần dần kim chi khí, trong cơ thể Long kiếm kiếm ý cũng dục dịch. Quan sát chung quanh trong chốc lát Hay là cái loại cảm giác này, hắn cảm giác, cảm thấy có cái gì từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hắn, có thể hắn lại vô pháp phát hiện. Mà một khi bọn hắn đi xa, rời xa lấy tử thần dần kim chi khí, như vậy, loại cảm giác này lại biến mất. Làm sao vậy? Nam mộ tuyết hỏi. Chúng ta đi. Đường sinh nhận chủ trong lòng dục vọng, hạ giọng nói ra. Đi. Vì cái gì hả? Không muốn cái này tử thần dần kim chi khí đến sao? Đây chính là ngũ dai đó a Nam mộ tuyết thanh âm ngược lại để cao mấy cái decibel. Cái này bảo bối nếu là cầm bắt được thông thiên thần trong liên minh đấu giá, vậy cũng tỉu là thiên giới. Ta cuối cùng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Những thứ kia, chúng ta hay là không nên cử động tốt. Chúng ta lập tức tự đi, đi tìm lối ra. Chúng ta phải ly khai tại đây. Đường sinh ngữ khí có chút dồn dập Ngươi, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Nam mộ tuyết khó được nhìn thấy đường sinh như thế một phen ngữ khí. Cái này thái độ. Thay đổi di vãng cái chủng loại kia gặp không sợ hãi, làm cho nàng rất là kinh ngạc. Ta cũng nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Có thể ta cuối cùng cảm thấy, âm thầm có cái gì đang nó chừng Lúc trước cái kia gốc thất dai xỉu thủy hồ kiềm thảo, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Đợi cái kia 6 vị thần vương hái đi rồi, chúng ta lại trở lại tại chỗ, lại phát hiện vẻ này bị chầm chầm vào cảm giác biến mất. Hiện tại, chúng ta tới gần cái này ngũ dai tử thần dần kim chi khí, cũng là như thế. Đường sinh đưa hắn nghĩ cách cùng phân tích nói ra. Hôm nay, hắn vừa mới độ kiếp hoàn tất, đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số đều cường thịnh tới cơ điểm, cho nên, hắn dự cảm rất chuẩn xác Cái này, có phải hay không là hoàn cảnh nơi này, cho chúng ta cảm giác như vậy? Những người kia lấy đi cái kia thất dài xỉu thủy hồ kiểm thảo lúc, cũng không có vấn đề gì à? Nam mộ tuyết nói ra, làm cho nàng như vậy nhìn xem cái này bảo bối ở chỗ này lại không cầm, nàng như thế nào cam tâm? Tiêu giống với trên mặt đất nhìn xem có 1.000 vạn, người đi ngang qua giải quyết xong không chiếm một cái, cái này cũng quá thấy ngu chưa? Ngươi không chiếm, những người khác đi ngang qua rồi, có thể hội nhạc hết. Lúc ấy không có vấn đề gì, không có nghĩa là về sau không có vấn đề gì. Ngươi là muốn cái này tử thần dần kim chi khí, hay là muốn mệnh? Đường sinh trầm rộng quát. Thanh âm của hắn ở bên trong, mang theo một tia chấn long chi huy, lập tức đem bị ma quỷ ám ảnh nam mộ tuyết chấn tỉnh vài phần. Cái kia cái k Ta nghe lời ngươi là được. Nam mộ tuyết có chút ủy khuất lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta không dám muốn còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tại đây, căn bản không giống như là thai ngén tử thần dần kim chi khí ảo giác. Tiêu phẳng phất, có người ngạnh xanh xanh để ở chỗ này đồng dạng. Đường sinh nói ra. Người nói là, cái này có thể là một cái bẫy Nam mộ tuyết lập tức hiểu được. Đúng vậy. Có điểm giống câu cá, ở chỗ này phóng đồ vật, giống như là mồi câu. Ai cầm, ai sẽ con cá mắc câu. Đến lúc đó, trốn cũng trốn không thoát. Cho nên, thừa dịp giấu ở âm thầm tồn tại còn chưa có bắt đầu thu lên mạng, chúng ta tranh thủ thời gian lì khai tại đây. Đường sinh đã hối hận. Hắn cảm thấy, hắn ngay từ đầu tiểu không nên bị ma quỷ ám ảnh, đi vào nơi này. Hắn cũng không đợi Nam Mộ Tuyết có đồng ý hay không rồi, lôi kéo Nam Mộ Tuyết tiểu đi trở về. Có thể rõ ràng sau lưng cột đá hắn đều đã làm ký hiệu, thế nhưng mà, đem làm hắn phi hành một thời gian ngắn, phi hành những cái kia ký hiệu lại biến mất. Chúng ta, triệt để là đường. Đường sinh thở dài. Vậy phải làm thế nào? Nam mộ tuyết mơ hồ cảm thấy được một loại bóng ma tử vong tiếp cận giống như nguy hiểm cùng sợ hãi. Đi một bước tính toán một bước. Nhớ kỹ, tại đây là bất luận cái cái gì thứ đồ vật, chúng ta đồng dạng đều không nên cử động. Đường sinh lại lần nữa nhắc nhở lấy Nam mộ tuyết. Hai người tiếp tục sau này phi. Bay lên bay lên, đường sinh phát hiện hắn làm ký hiệu một ít cột đá, lại hội lẻ kẻ xuất hiện. Tại đây của đá. Nhìn như không rời bất động, kỳ thực đều là âm thầm biến hóa. Đường sinh nói ra. Tìm được chúng biến hóa quy luật sao? Nam mộ tuyết hỏi. Còn không có có tìm được. Đường sinh lắp đầu. Đào mắt, bọn hắn ở chỗ này tiểu mệt nhọc hơn 10 năm. Tại đây hơn 10 năm ở bên trong, vào tu sĩ càng ngày càng nhiều. Không chỉ là thần vương, thần hoàng, mà ngay cả những thần đan đó cảnh, thần huyền cảnh, thần pháp cảnh bình thường thần linh cũng đều có rất nhiều. Đường sinh cùng Nam mộ tuyết gặp được rất nhiều tu sĩ. Gặp được cấp thấp tu sĩ thời điểm, bọn hắn sẽ hỏi thăm bọn họ là từ đâu cái phương hướng vào. Thế nhưng mà, đem làm bọn hắn dọc theo đối phương trôi chỉ phương hướng tìm kiếm lúc, lại phát hiện tìm không thấy đối phương tiến đến lúc cửa vào. Tại đây trong quá trình, đường sinh cùng Nam Mộ Tuyết còn phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo, mỗi đồng dạng đều giá trị liên thành. Thế nhưng mà, bọn hắn đều không có cẩm Bọn hắn sao có cầm, có thể những người khác lại cầm. Rất nhiều tu sĩ vì tranh đoạt bảo vật, thậm chí đánh đập tàn nhẫn Toàn bộ cổ xưa vị diện không gian càng ngày càng loạn. Ngươi xem, đó là cái gì? Nam Mộ Tuyết đi phía trước phi một ngón tay, chỉ thấy phía trước một cái cột đá lên, một đóa ngọn lửa màu tím hừng hực tiêu đốt, như là một đóa tử liên, hắn thượng tản mát ra nồng đậm thần hỏa bổn nguyên. Thất giai mộng thổ liên hỏa. Đường Sinh hít sâu một hơi. Thất giai thần hỏa. Có thể nói, đây là hắn đến nay mới thôi phát hiện quý trọng nhất một vật. Có bắt hay không? Nam Mộ Tuyết hỏi. Dọc theo con đường này, Phát hiện nhiều như vậy bà bối, thế nhưng mà bởi vì nghe theo đường sinh ý kiến, nàng đều chịu đựng không có lấy. Bọn hắn không cầm, người khác cầm. Giống như là tiến nhập một tòa kim sơn, đối diện với mấy cái này kim ngân châu bảo, bọn hắn không cầm, có thể mặt khác người tiến vào đều từng túi lấy đi. Ai không đỏ mắt ta? Đây chính là thất giai thần họa à? Một cái trung đẳng tộc đàn tài phú, đều chưa hẳn có cái này một cây thất giai mẫu thổ liên hỏa tới đăng giá. Đi qua nhìn xem. Đường sinh nói ra. Nam Mộ Tuyết gật gật đầu, nàng còn tưởng rằng Đường Sinh cải biến chú ý. Đường Sinh chăm chú nhìn cái này gốc thất giai mẫu thổ liên hòa, cảm giác cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bởi vì, có tiểu hỏa tồn tại, lại tu luyện kiếm hỏa tôi hồn quyển sách, hắn đối với thần hỏa lại quen thuộc bất quá. Tiểu hỏa, cảm ứng ra cái gì có tới không? Đường Sinh hỏi. Tiểu hỏa tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là, những năm gần đây này, theo nó luyện hóa truyền thừa phong ấn, bỏ niêm phong càng ngày càng nhiều. Hiện tại Nói chỗ cái kia khỏa phong ấn hạt sen, thời gian dần qua bắt đầu nảy mầm đến, dài ra một cây hỏa diễm liên hoa. chương 671, tử vong tự bạo. Tiểu hỏa tại lột xác. Xem nó cái dạng này, giống như cách chính thức đi ra cũng không xa. Tuy nhiên vẫn còn trong phong ấn, nhưng là, có chút năng lực tên tiểu tử này cũng có thể vận dụng Nghe được đường sinh mà nói về sau, tên tiểu tử này đem một tia ý niệm trong đầu theo đường sinh ý niệm trong đầu phúc thỏ ra đi. Lão đại, đó căn bản không phải cái gì thần hỏa. Đây là trong đại trận đồ vật nguy trang. Tiểu hỏa tranh thủ thời gian lớn tiếng quát. Nó khả dĩ xem thấu hỏa chi bản nguyên, cho nên, nếu như là thần hỏa, ở đâu giấu giếm được nó? Không phải thần hỏa. Đường sinh ngay xong, con người dùng mình. Hắn đương nhiên tin tưởng tiểu hỏa phan đoán. Hắn cũng muốn nhìn xem tiểu hỏa trong miệng trong đại trận đồ vật nguy trang, rốt cuộc là cái gì đó. Thế nhưng mà, tiểu hỏa còn không có hoàn toàn thai ngén đi ra, vẫn không thể đủ cùng hắn ý niệm trong đầu hợp thể. Lão đại, rời xa những vật này. Chúng rất nguy hiểm. Như là tại ngủ say. Tiểu hỏa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Phản phất đồ vật bên trong, chỉ có nó một người khả di thấy được. Tốt. Đường sinh đối với cái này cái tiểu gia hỏa mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Liền tên tiểu tử này đều bị hắn rời xa. Như vậy, cái này thất dài thần hỏa quả nhiên là phi thường nguy hiểm. Đường sinh, nhìn ra cái gì đã đến rồi sao? Nang mộ tuyết hỏi. Nang giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Chứng kiến Đường Sinh sắc mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, nàng hiển nhiên biết đạo đường sinh tất nhiên là cảm thấy ra cái gì. Đó căn bản không phải cái gì thất dài thần hỏa. Đây là những vật khác thông qua đại trận nguy trang. Đường Sinh lặng lẽ truyền âm cho Nam Mộ Tuyết, đồng thời cảnh giác như bốn phía. Cái loại này bị một đôi mắt trong lúc vô hình chầm chằm vào cảm giác, càng ngày càng đậm. Không phải thần hỏa, đó là cái gì? Nam Mộ Tuyết nghe thế loại đáp án, cũng là rất khiếp sợ, vội vàng hỏi. Cụ thể là cái gì đó? ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, bên trong đang ngủ say thứ đồ vật. Chỉ sợ, chúng ta nếu là ngắt lấy rồi, như vậy thứ đồ vật tiếp theo hội bừng tỉnh A. Đường sinh căn cứ tiểu hỏa vừa mới theo như lời nói, giải thích một lần cho Nam Mộ Tuyết nghe được. Tốt rồi, đường xem, chúng ta đi thôi. Đường sinh lôi kéo Nam Mộ Tuyết, hôm nay, tìm được đường ra ly khai tại đây mới được là chính yếu nhất. Sớm biết như thế, đánh chết đường sinh cũng sẽ không biết vào được. Thật sự, thật là giả dối sao. Nam mộ tuyết có chút không bỏ, cẩn thận mỗi bước đi. tiêu giống với tiến nhập một tòa kim sơn ở bên trong, sau đó đường sinh nói cho nàng biết, những này kim sơn ở bên trong vàng, đều là bùn đất làm. Không phải bản thân từng xác nhận, nàng hay là không thể nào tin được. Nhưng mà, hai người muốn đi, cũng tại cái lúc này, ba vị thần vương không biết từ đâu tới đây, vô thanh vô tức tiểu ngăn ở đường sinh cùng Nam mộ tuyết trước mặt. Ba vị, không biết có gì chỉ giáo. Đường sinh nhìn xem ba vị này thần vương. Biểu hiện ra xem, bọn hắn chỉ là ba vị bình thường thần vương mà thôi, cũng không có cái gì dị thường. Cũng không biết như thế nào, đường sinh trong nội tâm luôn đản sinh ra một loại cực độ dự cảm bất hảo. Phản phất lấy ba vị thần vương trong cơ thể, còn cất giấu một cổ lại để cho hắn bất an lực lượng. Hai vị, ta rất ngạc nhiên, vì cái gì các người gặp được những... Này bảo vật, đều không đi lấy. Cầm đầu một vị thần vương hỏi. Làm sao ngươi biết chúng ta gặp được bảo vật đều không đi lấy? Hẳn là... Các người một mực theo dõi chúng ta. Đường sinh hỏi lại. Nam mộ tuyết có ngốc, có thể nghe nói như thế thời điểm, sắc mặt cũng nhất biến. Dọc theo con đường này, bọn hắn căn bản cũng không có cảm giác được có người theo dõi A. Còn nữa, dùng đường sinh thực lực, cái này ba cái thần vương còn không có có thực lực kia đi theo dõi bọn hắn. Đường sinh, cái này ba cái ra hỏa có chút cổ quái. Nếu như muốn chiến đấu, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Nam mộ tuyết lặng lẽ cho đường sinh truyền âm. Ta minh bạch. Đường sinh gật gật đầu. Cảnh giác nhìn về phía ba vị này thần vương. Muốn chết hay là muốn sống? Cầm đầu cái vị kia thần vương hỏi. Như thế nào cái chết kiểu này, lại thế nào cái sống pháp? Đường sinh muốn bộ đồ một chút lời nói, nhìn xem có thể hay không được cái gì hữu dụng tin tức. Muốn chết, như vậy chúng ta sẽ giết chết người. Muốn sống? Rất đơn giản, đi đem cái kia đóa thất dài thần hỏa ngắt lấy xuống, sau đó giao cho chúng ta. Vị kia thần vương nói ra. Đường sinh ngay xong. Lại là lại để cho hắn đi ngắt lấy hạ cái kia đóa thần hỏa. Các ngươi đã muốn, như vậy vì cái gì không chính mình đi lấy. Đường sinh hỏi. Ngươi xem ra là muốn tìm cái chết. Cầm đầu thần vương nhìn ra đường sinh là ở kéo dài thời gian, hắn chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hắn là một vị kiếm vương. Ý niệm trong đầu khẽ động, một thanh thần kiếm hướng phía đường sinh chém giết mà đến. Quy lực như vậy, ở đâu bị thương đường sinh? Thế nhưng mà không biết như thế nào, đường sinh trong nội tâm. Luôn luôn một loại bất an. Hắn không dám lãnh đạm. Tạo hóa ngọc như ý theo đỉnh đầu của hắn lơ lửng mà ra, rủ xuống tiếp theo phiến pháp mang, bao phủ ở bên cạnh nam mộ tuyết trên người. Hắn trước dừng chân tại phòng thủ. Lập tức kiếm của đối phương đã đánh tới, đường sinh lúc này mới ra tay. Đen thui thần kiếm chém giết mà ra, dự phán quyết vị này thần vương kiếm chi quy tích, thẳng đến hắn mệnh môn mà đi. Ai biết, vị này thần vương rõ ràng không nẽ không tránh, trực tiếp lại để cho đường sinh đen thui thần kiếm chém giết mà đi. Phản phất, này là thân thể căn bản không phải hắn đồng dạng. Khắc <cười> khả ít ít ít ít ít, tiểu tử, người đi chết ta. Vị này thần vương ở thời điểm này, trong con người, đột nhiên biến thành quỷ dị huyết màu đen, lộ ra vô tận ma khí. Và anh, thân thể của hắn tự bạo ra. Một vị thần vương tự bạo, huy lực cũng đã rất khủng bố rồi, hơn nữa lấy tự bạo vận dụng bí pháp nào đó. Đường sinh sắc mặt đại biến. Tự bạo uy lực, tuyệt đối tương đương với lợi hại thần Hoàng Cường giả một kích toàn lực Nếu là đổi lại là tầm thường thần vương chỉ sợ lập tức muốn chết cho dù là thần hoàng Cương giả không chết cũng muốn lột một tầng ra cũng may đường sinh tạo hóa Ngọc như ý lực phòng ngự cường đại hơn nữa tại loại này tự bạo trước mặt tạo hóa Ngọc như ý đã có một loại thoát ly bạo tạc nổ tung hư không tự thành một cái phòng ngự vị diện công năng cho nên vị này thần Vương tự bạo năng lực lại đại giờ phút này cũng tổn thương không được đường sinh còn chưa có chết tiểu tử có chút buồn sự bên cạnh hai vị thần Vương Cảm nhận được đường sinh không có chết về sau, cũng lao đến, ngay sau đó cũng đồng dạng tự bạo. Dầm dầm. Hai vị này thần vương tự bạo cùng lúc trước vị kia thần vương tự bạo dung hợp cùng một chỗ, một lớp sóng điệp qua một lớp sóng. Tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong nam mộ tuyết, sắc mặt trắng bệnh. không bố như thế bi lực cường đại, nàng biết nói, nếu để cho chính cô ta độc lập đối mặt, nàng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ba vị này thần vương, đều điên rồi sao? vừa thấy mặt đã tự b Chính bọn hắn chết trước. Nam mộ tuyết thập phần khó hiểu. Nào có ai, cái này bổ nhào về phía trước tới tiểu tự bạo. Phản phất thân thể không phải là của mình đồng dạng. Bọn hắn không phải điên rồi, mà là đều chết hết. Đường sinh nói ra. À, chết hả? Này sao lại thế này? Nam mộ tuyết hiển nhiên không có nghe hiểu. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là bị nào đó thứ đổ vật cho đoạt xá rồi. Cho nên, bọn hắn biết đạo không làm gì được được ta về sau. Lúc này mới bổ nhào về phía trước tới, liền trực tiếp tự bạo. Bởi vì, thân thể này căn bản là không phải chúng, chúng mới như vậy không quý trọng. Đường sinh phân tích lấy. Chương 672, Thượng Cổ Ma Ảnh. Đường sinh dám kết luận như vậy, đó là bởi vì hắn thấy được ba vị này thần vương tự bạo trước, trên người tản mát ra một cổ khủng bố ma khí. Mang theo tử vong, mang theo hủy diệt Phản phất không là toàn bộ thiên địa trô dung nạp. Hắn ngay từ đầu. Tiêu cảm nhận được ba vị này thần vương trong cơ thể mơ hồ có một cổ cực độ nguy hiểm khí tức. Chứng kiến ba vị này thần vương tự bạo, đường sinh mơ hồ đã minh bạch. Cái này cổ cực độ nguy hiểm khí tức là được đoạt xá ba vị này thần vương sau lưng đồ vật. Rõ ràng đoạt xá bọn hắn. Nói cách khác, tại nơi này cổ xưa phong ấn vị diện ở bên trong, còn có những thứ khác tồn tại. Nam mộ tuyết cũng không nốc, lập tức kịp phản ứng. Hẳn là, bọn hắn lúc trước để cho chúng ta đi ngắt lấy cái kia thất dài thần hỏa Nếu như ta không có suy đoán, cái kia thất dai thần hỏa chính là bọn họ bố trí xuống bảy dập. Nếu như ai ngắt lấy rồi, như vậy tại đây tồn tại, có thể thông qua nào đó cách, đoạt xá bọn hắn. Đường sinh cơ chí phân tích. Nam mộ tuyết gật gật đầu, nói ra, chắc không được, bọn hắn muốn bức chúng ta trở về ngắt lấy cái kia thất dai thần hỏa, thì ra là thế. Nghĩ đến chỗ này, Nam mộ tuyết lưng phát lệnh. Tiến đến nhiều như vậy thần vương, thần hoàng cương giả, bọn hắn đều đi ngắt lấy rồi, chẳng phải là nói. Bọn hắn tất cả đều bị đoạt xá hả. Đường sinh, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm. Nam mộ tuyết sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh bắt đầu. Đúng vậy, tình cảnh của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Chúng ta muốn chạy nhanh ly khai tại đây mới được. Cũng may có một điểm, đối với chúng ta có lợi. Đường sinh nói ra, cái đó một điểm. Nam mộ tuyết hỏi, cái kia chính là tại đây mê trận, không chỉ có đối với chúng ta cũng hữu dụng, đối với bọn hắn cũng hữu dụng. Đường sinh phi thường kết luận điểm này, nếu không, hiện tại đến vây giết bọn hắn, tự không chỉ là cái này ba cái thần vương. Nhưng vấn đề là, chúng ta nên như thế nào lì khai tại đây? Nam mộ tuyết trong nội tâm cũng tất cả đều là hối hận. Sớm biết như vậy tại đây nguy hiểm như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không vào. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng âm thầm may mắn, khá tốt nàng đi theo chính là đường sinh cùng đi. Nếu là nàng bản thân một mình tiến đến, đối mặt tại đây cái kia sao bảo vận, đã sớm kìm nén không được, muốn đi ngắt lấy. Như vậy cùng đợi nàng, sẽ là bị đoạt xá. Đường sinh cũng đã trầm mặc. Bởi vì đến cùng như thế nào đi ra ngoài, hắn hôm nay một chút đầu mối đều không có. Tiểu hỏa, ngươi có thể khám phá được bên ngoài mê trận sao? Đường sinh hỏi. Một lần nữa cho ta chút thời gian, chờ ta thoát phòng thêm nữa. Một ít đi ra, của ta thần nghiệm có lẽ khả di phóng ra ngoài đi nhìn trộm hỏa chi bản nguyên thế giới. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Rất tốt. Vậy ngươi cần phải nhanh lên. Đường sinh cảm nhận được thời gian cấp bách, phản phất kéo được càng lâu, ở chỗ này, còn sẽ có dị biến phát sinh đồng dạng. Ba vị thần vương tự bạo tổn thương không được đường sinh, theo vừa bắt đầu cuồng bạo về sau, thời gian dần qua tiểu thở bình thường lại. Ta có thể trước ly khai tại đây. Đường sinh nói ra, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, không chế lấy tạo hóa ngọc như ý liền muốn lấy thoát ly tại đây. Nhưng lại tại cái lúc này, ba cái khắc khả ít tí ít thanh âm, lại trong lúc nổ tung tiếng nổ đãng. Muốn chạy trốn. Các người chạy thoát sao? Nghe thế ba cái thanh âm, nam mộ tuyết cũng cả kinh. Đường sinh, bọn hắn còn chưa chết. Nàng nói ra. Thế nhưng mà, nàng muốn cảm giác đối phương vị trí thời điểm, lại phát hiện không được sự tồn tại của đối phương. Với lúc đó, cuồng bạo năng lượng ở bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra từng đạo công kích năng lượng, hướng phía đường sinh năng lượng phòng ngự cháo đuổi dết mà đi. Quy lực cực lớn. Lập tức, đường sinh năng lượng phòng ngự cháo bắt đầu có chút run lên Nam Mộ Tuyết ngừng thở. Loại trình độ này chiến đấu, cho dù là nàng tiếp trước Đình Phong, đều chưa hẳn nhúng tay được tiến đến. Chút tai mọn. Đường Sinh Phảng phất xem thấu cái gì, khoe miệng nổi lên khinh thường dáng tươi cười. Trong cơ thể hắn chấn long truyền thừa vận chuyển, hai tay rất nhanh véo động một cái pháp quyết. Chấn. Theo pháp tắc vận chuyển, lục điều long ảnh theo hắn thuật pháp tấn kỳ ở bên trong, bắn ra, mang theo một loại khủng bố phong trấn áo nghĩa, đánh về phía trung quanh tự bạo năng lượng. Khủng bố một màn xuất hiện. Phản phất là nói là làm ngay giống như. Theo hắn lục điều long ảnh xuất hiện, cái kia tự bạo năng lượng bắt đầu thở bình thường lại. Trung quanh hư không, phản phất ngưng tụ trở thành một cái phong ấn chi giới. Thời gian dần qua, ba cái gần như trong suốt ma ảnh, hiện lộ tại tự bạo năng lượng ở bên trong. Trấn long chi thuật. Lại là trấn long chi thuật. Trốn. Cái này ba cái ma ảnh hoàng hốt. Phản phất trấn long chi thuật khả dĩ khắc chế bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn muốn ra bên ngoài trốn. Có thể ở đâu còn chạy thoát. Khi bọn hắn thân thể chung quanh, dần dần hình thành một cái chấn long phong ấn. Đường sinh cho đến đưa bọn chúng đều cho phong ấn chặt. Thu. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, ba cái chấn long ấn ký đã bay trở về. Có thể đường sinh xem xét, đã thấy đến ba cái chấn long ấn ký ở bên trong dấu tuyết. Hắn như mày. Kỳ quái, hắn rõ ràng đã cảm nhận được chấn long ấn ký đưa bọn chúng cho phong trấn Như thế nào chỉ trước mắt, bóng người cũng không có. Đi nơi nào. Nam mộ tuyết cũng cảm thấy kỳ quái. Như thế. Chỉ có một khả năng rồi. Đoạt xá ma ảnh, cũng không phải là bản tôn, chỉ là một đám ma niệm. Cho nên, bị ta phong ấn về sau, bọn hắn ma niệm tự tản. Đường sinh chỉ có thể đủ được ra loại này giải thích. Những cái thứ này, rốt cuộc là cái gì a Nam mộ tuyết hỏi. Nếu như ta không có suy đoán được sai, cái này là trong truyền thuyết, xâm lấn chúng ta cái này một phương thần giới vượt ngoại chi ma à? Đường sinh giải thích. Bọn họ là vượt ngoại chi ma. Làm sao có thể? Vượt ngoại chi ma, như thế nào sẽ sống lâu như vậy? Nam mộ tuyết tỏ vẻ hoài nghi. Về vực ngoại chi ma, nàng cũng là biết đạo một ít. Ma, chỉ là đối với bọn hắn thần giới một trong phương, đối với đối địch một phương xưng hô. Kỳ thật, vượt ngoại chi ma, nói cho cùng, bất quá là vượt ngoại tu sĩ. Bọn hắn muốn chiếm lĩnh bọn hắn thần giới cái này một phương lãnh thổ mà thôi. Cho nên, cổ ma cùng cổ thần đều đồng dạng, đều chẳng qua là thượng cổ bất đồng trận doanh thế lực xưng hô. Ở đâu có tu sĩ? Sống được lâu như vậy. Còn sống tu sĩ là sống không được lâu như vậy. Nếu như là chết đầu tu sĩ? Đường sinh nói ra. Chết đâu? Người đây là ý gì? Nam mộ tuyết hiển nhiên có chút nghe không hiểu. Chết cực mà sinh. Nếu như tại đây đã tưởng, tụ tập phong ấn đại lượng cổ ma tu sĩ, những nay cổ ma tu sĩ đã bị chết ở tại tại đây. Đại lượng tử khí tụ tập, các loại hoán nghiệm sẽ ngưng tụ ra một loại hoán linh ý chi đến. Những này ma ảnh. Cố Lệ Tửu là cùng loại với cái này tòa toán linh ý chí tồn tại. Đường Sinh phân tích lấy, những kiến thức này, hắn cũng là theo Hỏa Viêm cửu Anh cùng Ngục Hỏa Ma Vương đoạt xá trong trí nhớ đạt được, tại tiến hành phân tích. Toán linh ý chí ta cũng đã gặp, chúng hoàn toàn là bằng bản năng, cũng có chút có linh trí hiểu được tu luyện, cũng là đơn đả độc đấu. Làm sao có thể như tại đây ma ảnh, hiểu được bố trí bày dập, phản phất nghiêm chỉnh huấn luyện đồng dạng. Nam Mộ Tuyết khó hiểu mà hỏi, "Những này ma ảnh Không giống như là đoán niệm ý chí tụ tập, trái lại, càng giống là một loại sinh linh, một loại tộc đàn tánh mạng. Nói là cổ ma có điểm giống. Thế nhưng mà, cổ ma dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ bên ngoài sâm tộc đàn, hôm nay thần giới, không có ai chính thức bái kiến. Cho nên, ta cũng rất kỳ quái. Trừ phi đường sinh trong nội tâm, có một loại càng thêm người can đảm suy đoán. chương 673, Đại Loạn bắt đầu. Nam mộ tuyết chứng kiến đường sinh mơ hồ đoán được cái gì tựa như, nàng vội vàng hỏi. Trừ phi cái gì? Trừ phi? Nơi này có lợi hại tồn tại, cô ý bố trí thủ đoạn gì? Đào tạo những? Này đoán linh ý chí đi ra. Đường sinh não đại động mở. Ách! Có thể sao? Nam mộ tuyết cảm thấy càng không thể tin. Cái này hắc ngục ma huyên dưới biển thế giới, chính là thời kỳ thượng cổ tiểu phong ấn. Nếu như muốn bố trí thủ đoạn, như vậy, cái kia phía sau màn tồn tại tiểu là tại thượng cổ thời điểm tiểu động tay. Hắn có thể đạt được đến lâu như vậy có thể theo thượng cổ sống đến bây giờ. Nếu quả thật có thể sống được lâu như vậy, vậy cũng quá kinh khủng chút ít. Bất kể như thế nào, chúng ta trước ly khai tại đây nói sau. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, tạo hóa ngọc như ý lập lòe, hắn mang theo nam mộ tuyết bay ra tự bạo khu vực. Chính như là đường sinh chỗ suy đoán cái kia dạng. Tại đây ma ảnh tựa hồ cũng nhận được mê trận quay nhiễu, bất quá, chúng tựa hồ có thể giúp nhau câu thông. Đường sinh cùng nam mộ tuyết tại gặp được tu sĩ thời điểm Những tu sĩ này hai lời không nói nhiều, bay thẳng đến bọn hắn vây giết bắt đầu. Giết không nổi, bọn hắn kêu tự, tự bạo. Thần Vương cấp bậc đoạn xá, Đường Sinh còn có thể ứng phó, thế nhưng mà đối mặt thần hoàng cấp bậc đoạn xá, hắn thấy được, đành phải nhanh chân bỏ chạy. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, Đường Sinh vô cùng chật vật. Cái này vừa trốn, ngay ở chỗ này chạy thoát hơn mấy tháng. Lão đại, ta khả dĩ thần nghiệm phóng ra ngoài, cảm nhận được hỏa chi bản nguyên thế giới. Ở này một ngày, tiểu hỏa lớn tiếng hô Rất là kích động. Rất tốt. Nhìn xem có thể hay không phá cái này mê trận. Cho ta tìm ra cửa vào đến. Đường sinh nói ra. Tại đây của đá, không ngừng biến hóa, mê hoặc thị giác cùng thần giác. Cho nên, đường sinh trước mắt chứng kiến cùng thần giác cảm giác đến, đều là trải qua mê trận mê hoặc ở. Vâng, lão đại. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Trong thức hải, tiểu kiếm cũng rất hương phấn, nó vòng quanh tiểu hỏa không ngừng bay tới bay lui, có phải hay không non âm thanh non khí lớn tiếng ổ nào lấy. Nó muốn Tiểu Hỏa lao đại cùng hắn tiểu kiếm đến chơi đùa. Tiểu Hỏa lại để cho tiểu kiếm ở bên cạnh, ngoan ngoãn nghe lời đợi nó, nó muốn trước giúp Đường Sinh lao đại đối địch. Nó điều tra lấy chung quanh bổn nguyên thế giới. Đường Sinh lẳng lặng cùng đợi. Giờ này khắc này, hắn vẫn không thể đủ cùng Tiểu Hỏa tiến hành hợp thể, nếu không, cũng không cần phiền thoái như vậy. Đường Sinh, như thế nào không trốn hả? Nam Mộ Tuyết nhìn thấy Đường Sinh dừng lại, nàng rất không minh bạch mà hỏi. Ta cảm thụ một chút tại đây mê trận. Nhìn xem đường ra ở nơi nào. Đường sinh tiểu tiểu nhân gắn một cái rối Hắn không có khả năng đem tiểu hỏa tồn tại nói ra được. Nam mộ tuyết gật gật đầu, nàng cũng không đi quấy dày đường sinh. Nàng cũng biết, nàng chút thực lực ấy ở chỗ này, cũng chỉ là cản trở mà thôi. Lão đại, người hướng một cái phương hướng phi phi, ta nhìn xem tại đây trận thế biến hóa. Tiểu hỏa nói ra. Tốt. Đường sinh nghe theo tên tiểu tử này chỉ huy. Hắn hướng phía một cái phương hướng bay đi. Tiểu hỏa thần nghiệm rất nghiêm túc quan sát chung quanh một hồi lâu, đột nhiên nói ra, Lão Đại, tại đây cột đá ở bên trong dấu giếm huyền cơ, cất dấu mắt trợ. Người công kích cái kia một căn cột đá. Đánh nát nó. Đường sinh ngay vậy, không do dự. Trong tay đen thui thần kiếm, ngay lập tức chém giết mà ra, chui vào đến tiểu hỏa chỗ chỉ định cái kia căn cột đá ở bên trong. Vâng anh. Đường sinh toàn lực công kích một kiếm, hạng gì huy lực. Đường sinh một kiếm này đi lên cũng chỉ là ở trong đó lưu lại một đạo ngấn đường mà thôi. Bất quá, tại tiểu hỏa hỏa chi bản nguyên thế giới xem ra, đường sinh một kiếm này công kích, nhưng lại đem chúng quanh trận thế vận chuyển, thoáng đỉnh trệ hồi lâu. Lão đại, tiếp tục công kích. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Đường sinh không có ngừng. Trong tay đen thui thần kiếm một kiếm lại một kiếm quanh kích. Bên cạnh nam mộ tuyết thấy không hiểu ra sao, như thế nào đột nhiên tiểu công kích khởi những này cột đã đến. Chẳng lẽ lại, Phá trận mấu chốt tại đây chút ít cột đá ở bên trong. Ước chừng công kích hơn 100 ở dưới thời điểm, cái này một căn cột đá còn không có có toái. Cũng không biết chúng chỉ dùng để cái gì tài liệu chế tác. Lão đại, công kích cái kia một căn. Tiểu hỏa lớn tiếng hô, lại chỉ hướng mặt khác một căn. Một căn còn không có có đánh nát, tiểu công kích mặt khác một căn. Cho dù là đường sinh cũng hiểu được nghi hoặc. Bất quá, hắn không cách nào cùng tiểu hỏa hợp thể. Cũng không biết tiểu hỏa giờ phút này hỏa chi bản nguyên trô đã thơi áo nghĩa. Hắn trực tiếp công kích là được. Một kiếm lại một kiếm. Lần này, công kích 10 kiếm. Cái này một can. Cái lúc này, tiểu hỏa lại chỉ hướng mặt khác một can. Đường sinh đành phải đi theo đi công kích. Cái kia một can. Công kích hai cái về sau, tiểu hỏa lại để cho đường sinh công kích mặt khác một can. Liên như vậy, đường sinh một bên công kích một bên phi hành. Nam mộ tuyết không hiểu ra sao. Đảo mắt hơn nửa năm đi qua. Có thể liền đường sinh cùng Nam Mộ Tuyết đều không có lưu ý đến một chuyện. Cái kia chính là khi bọn hắn công kích cái này trong hơn nửa năm, bọn hắn rõ ràng một cái ma ảnh đoạt xá tu sĩ đều không có gặp được qua. Đường sinh, ngươi xem. Đây là chúng ta tiến đến lúc chính là cái kia tế đàn quảng trường. Với lúc đó, Nam Mộ Tuyết mắt sắc, chỉ vào phía trước vui mừng cười ha hả. Đúng vậy. Vậy hẳn là là lối ra. Đường sinh đại hỷ. Tiểu hỏa phương pháp đúng. Ngươi là làm sao làm được? đường sinh hỏi Lão đại, ngươi bị tại đây mê trận sở mê hoặc, mà ta lại không có bị mê hoặc. Theo ý của ngươi, tại đây cột đá mắt trận không có bị ngươi công phá, trong mắt của ta, chúng đã bị công phá. Tiểu hỏa giải thích. Hai người, bọn hắn chỗ đối mặt chính là hai cái bất đồng thị giác, cho nên, chứng kiến cảm ngộ đến đồ vật đều không giống với. Thì ra là thế. Đường sinh gật gật đầu. Lão đại, công kích cái kia một căn. Cái lúc này, tiểu hỏa hay để cho đường sinh công kích. Đường sinh cũng không đình chỉ. Tiếp tục căn cứ tiểu hỏa phân phó để làm. Cứ như vậy, bọn hắn một mực công kích được bên kia tế đàn quảng trường. Tế đàn quảng trường, giờ phút này cũng không có thiếu tu sĩ tiến đến, đều là nghe hỏi chạy đến tầm bảo. Theo đạo lý nói, đường sinh đoạn đường này công kích mà đến, bọn hắn có lẽ phát hiện đường sinh cùng Nam Mai Tuyết mới đúng. Có thể một màn quỷ dị xuất hiện. Đường sinh một đường hoành kích cột đá tại trên tế đàn, những này vào tu sĩ, rõ ràng một chút cảm thấy đều không có. đường sinh Đây là có chuyện gì? Nam mộ tuyết cảm thấy có chút sờn hết cả gai úc. Bọn hắn rõ ràng tại đây chút ít tu sĩ trước mặt, những tu sĩ này lại đối với bọn họ làm như không thấy. Đường sinh như mày. Tiểu hỏa, đây là có chuyện gì? Đường sinh hỏi. Có lẽ tiểu hỏa thế giới có thể xem tới được vì cái gì A Đây là vị diện không gian gấp. Lão đại, ngươi nhìn như cùng bọn họ ở vào một cái không gian, kỳ thật, tại của ta thị giác xem ra. Các ngươi là ở vào hai cái trọng điểm cùng một chỗ không gian. Bọn hắn cái kia là cửa vào, mà chúng ta bây giờ chỗ đi, đó là lối ra. Tiểu hỏa giải thích. Thì ra là thế. Đường sinh gật gật đầu. Theo tiểu hỏa chỉ điểm, đường sinh một đường công kích của đá, rốt cục, phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy lối ra. Chỗ đó, tiểu là lối ra rồi. Rốt cục đi ra. Nam mộ tuyết hoan hô tung tăng như chim sẻ bắt đầu. Tuy nhiên một đường đi theo đường sinh bên người, kỳ thật. Nàng căn bản xem không hiểu đường sinh là như thế nào phá trận. Có thể mặc kệ nó. Nàng hiện tại, rốt cục khả dĩ ly khai địa phương quỷ quái này. chương 674, chịu khổ đổi giết. Đường sinh chứng kiến cái kia vòng xoáy lối ra thời điểm, cũng có một loại tuyệt sử phùng xanh, gặp được đường sống trong cõi chết, rốt cục chứng kiến hy vọng cảm giác. Bị nốt lâu như vậy, giờ phút này rốt cục muốn rời đi. Chúng ta đi. Đường sinh mang theo nam mộ tuyết hướng phía vòng xoáy lối ra phương hướng bay đi Với lúc đó Tiểu hỏa đột nhiên gấp giọng quát to lên. Lão đại, không tốt. Có người hướng phía chúng ta đã đến gần. Tiểu hỏa cảnh giới cao hơn đường sinh. Nó hôm nay là thần linh cảnh đại viên mãn. Hơn nữa nó đã nhận được cái kêu u liên truyền thừa kỳ ngộ về sau. Tựa hồ đã ở phát sinh biến trước. Cho nên, thần nghiệm điều tra rất khủng bố. Ở nơi nào? Đường sinh ngay xong, con người dùng mình. Nhìn về phía bốn phía. hắn thần nghiệm phúc giò xét. Một chút dị thường đều không có. Có rất nhiều người Chúng ta chạy mau Tiểu hỏa gấp giọng hô. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Tên tiểu tử này đều gấp gáp như vậy, có thể thấy được thật sự có rất nhiều người đã đến gần. Mà ở cái này cổ xưa phong ấn chi giới tu sĩ, có thể có ai sẽ thêm người tập thể hành động. Đường sinh không cần nghĩ cũng biết, chỉ sợ là những cái kia bị đoạt xá tu sĩ. Đường sinh, làm sao vậy? Nam mộ tuyết chứng kiến đường sinh lập tức sắc mặt có biến rồi, nàng tranh thủ thời gian hỏi thăm. Có rất nhiều tu sĩ tới gần chúng ta. Chỉ sợ là những cái kia đoạt xá tu sĩ, chúng ta chạy mau Đường sinh nói ngắn gọn, hắn nắm lên nam mộ tuyết tranh thủ thời gian tiểu hướng phía cái kia lối ra bay đi. Bay ra lối ra. Lập tức, đường sinh xuất hiện ở cái kia vòng xoáy vùng biển ở bên trong. Giờ phút này vòng xoáy vùng biển đã cực kỳ lớn hơn, hướng phía hắc ngục ma huyên biển trung quanh khuyết trương mà đi. Rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài không ngừng hướng phía vòng xoáy cửa vào bay đi, tựa hồ cũng muốn phân tại đây một chén canh. Mà Đường Sinh mang theo Nam Mộ Tuyết tất thì từ bên trong chạy trốn đi ra. Bay vào được thời điểm, cực kỳ dễ dàng, một chút nguy hiểm đều không có. Thế nhưng mà, Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết từ bên trong bay ra lúc đến, trung quanh vòng xoáy cửa vào lại đối với Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết sinh ra một loại cực kỳ cường đại hấp lực. Phảng phất bọn hắn tiến nhập cái kia cổ xưa phong ấn chi giới về sau, lây dính bên trong nào đó pháp tắc áo nghĩa, khiến cho toàn bộ lối ra vòng xoáy đối với bọn họ sinh ra pháp tắc phản ứng. Như thế nào phi được chấm như vậy? Nam mộ tuyết có chút kinh ngạc. Nàng tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong, còn không có có cảm thấy được cái gì. Chỉ cảm thấy đường sinh tốc độ chấm như ốc sen. Cái này vòng xoáy cửa vào có nào đó khủng bố lực lượng, ta rất khó dây ruộng. Đường sinh sắc mặt biến hóa. Vậy làm sao bây giờ? Có thể kiếm thoát được sao? Nam mộ tuyết hỏi. Có lẽ khả dĩ? Chỉ cần rời xa trong lúc này, như vậy, cái này vòng xoáy lực hút sẽ càng ngày càng yếu đi. Đường sinh có như vậy một loại cảm giác. Càng đi bên ngoài phi hành vượt dễ dàng hơn. Cái lúc này, sau lưng một đoàn thần hoàng, Thần Vương cũng xuất hiện ở vòng xoáy chi môn ở bên trong. Bất quá, bọn hắn cũng cùng Đường Sinh không sai biệt lắm, đã bị vòng xoáy chi môn pháp tắc hạn chế, tốc độ cũng biến chậm bắt đầu. "Đường Sinh, ngươi xem đằng sau." Nam Mộ Tuyết hít sâu một hơi. Chỉ thấy xuất hiện tại vòng xoáy chi môn ở bên trong thần hoàng, Thần Vương cùng giả, dâm dạp chằng chịt, ít nhất lên một lượt vào người. Bọn hắn đuổi không kịp ta đấy." Đường Sinh nói ra trong lòng của hắn cũng run lên. Nhiều như vậy thần hoàng, thần vương cường giả đều bị đoạt xá đến sao. Cái này không khỏi cũng quá khủng bố rồi. Cái này phong ấn chi giới cái này cổ ma ảnh thế lực nếu là đi ra ngoài, tuyệt đối là một cổ cực kỳ thế lực đáng sợ. Hơn nữa, bọn hắn đoạt xá đều là các môn các phái thế lực thần vương, thần hoàng, này tiêu so sánh phía dưới, chỉ sợ thần giới rất nhiều thế lực đều muốn một lần nữa sắp xếp đã qua. Người thấy được không vậy? Nhiều như vậy thần Vương Thần Hoàng Cường giả theo cửa vào đi ra, thế nhưng mà, những cái kia hướng cửa vào bay đi tu sĩ, giống như một chút cảm thấy đều không có. Nam Mộ Tuyết nói ra, Đường Sinh nhìn sang, quả nhiên là như thế. Rất nhiều tu sĩ theo bên cạnh của hắn đi ngang qua, một chút đều không có phát hiện hắn và Nam Mộ Tuyết, bay qua sau lưng cái kia bầy thần vương, thần Hoàng Lúc, cũng là như thế. Cái này cửa vào cùng lối ra, chính là trọng điệp cùng một chỗ hai cái lối ra vị diện. Đường Sinh rất nhanh sẽ hiểu. Theo sát sau lưng đường sinh chính là cường đại nhất thần hoàng Cường giả khắc khảo ít ri tí ri tí ri, tiểu tử còn may mà người dẫn đường mới khiến cho chúng ta đã tìm được ly khai tại đây cửa ra vào cái lúc này một cái khắc khảo ít ri tí ri tí ri thành âm chuyện đang tới khiêu khích lấy phía trước đường sinh các người rốt cuộc là ai đường sinh trầm trầmõng hỏi hắn muốn điều tra điểm hữu dụng tin tức khắc khảo ít ri tí ri tí ri, chúng ta đều là theo tử vong ở bên trong mà đến liên bảo chúng ta tử vong quân đoàn A. Tiểu tử, tướng quân của chúng ta muốn gặp ngươi, ngươi nếu là thức thời điểm, vậy ngoan ngoán phối hợp, chớ để để cho chúng ta dùng sức mạnh. Cái thanh em này nói ra. Đường sinh nghe thế lời nói, đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Tử vong quân đoàn. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ giống như không sai biệt lắm, tại cái đó phong ấn chi giới ở bên trong vô số ước năm, những người này đều là theo chết toán ở bên trong thai ngén mà ra. Tướng quân của các ngươi muốn gặp ta đến cùng có chuyện gì? Đường sinh hỏi, cái này, ngươi cũng không cần quản. Theo chúng ta đi là được. Cái thanh em này nói ra, thật xin lỗi, lần sau đi. Đường sinh mới thoát ra hổ khẩu, làm sao có thể trả lại. Về phần cái này, cái quỷ gì tử vong quân đoàn tướng quân muốn gặp hắn, đường sinh nghĩ nghĩ, đại khái là nhìn chúng hắn có thể phá trận năng lực A. Ngươi đây là muốn chết. Toàn bộ thần giới rất nhanh đều biến thành chúng ta tử vong quân đoàn địa bàn, ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu quy thuận chúng ta tử vong quân đoàn mới được là chính đủ. Cái thanh êm này thoạt nhìn rất giận vẫn hơn nữa vẫn không quên khuyên bảo đường sinh đầu hàng. Đường sinh không hề trả lời cái gì, chỉ là một cái kính trong đầu buồn bực ra bên ngoài trốn. Chạy trốn tới khoảng cách nhất định về sau, hắn nhanh chóng thời gian dần trôi qua tăng nhanh, mà những cái kia đoạt xá tử vong quân đoàn tu sĩ, bọn hắn tự hồ đã bị cái này cửa vào ảnh hưởng càng lớn, thời gian dần qua lại cùng đường sinh kéo ra khoảng cách. Nam mộ tuyết chứng kiến cái này, nhẹ nhàng thở ra Cuối cùng là thoát khỏi sau lưng cái kia chút ít tử vong quân đoàn truy binh. Đường sinh, ngươi nói những người kia, rốt cuộc là cái gì thế lực? Nam mộ tuyết hỏi. Sinh ra thiên đạo, chết có luân hồi. Chúng những này chết toán ngưng tụ mà ra sinh linh, không thông qua luân hồi tiểu chuyển hóa trở thành sinh linh, tự nhiên cũng không phải là thiên đạo chỗ cho. Ta cũng không biết bọn họ là cái gì thế lực, bất quá, sự xuất hiện của bọn hắn, tất nhiên sẽ không bị thần giới thế lực khác tán thành. Đường sinh phân tích lấy. Còn nó là cái gì thế lực? Dù sao trời sập xuống có người cao trầm trầm vào. Nhiều như vậy thế lực lớn, nhiều như vậy đại trận doanh, nhiều như vậy đại cứng giả. Những người kia tự nhiên trở về quan tâm, căn bản không tới phiên hắn đi lo lắng. Có thể bọn hắn hiển nhiên muốn bắt được ngươi. Nam mộ tuyết có chút lo lắng. Muốn bắt thế lực của ta còn nhiều, rất nhiều. Nhiều bọn hắn một cái không nhiều lắm, thiếu một cái cũng không ít. Đường sinh ngược lại là không sao cả. Bất quá, hắn con ngươi nhất chuyển. Nói ra, sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ đem tin tức này chuyển bá ra ngoài. Nếu không, càng ngày càng nhiều không biết tên tu sĩ sông tới tại đây, còn tưởng rằng là tâm bảo. Đây cũng không phải đường sinh hảo tâm. Mà là, ít một chút người đi vào nơi này, như vậy, tiểu ít đi một điểm người trong chăn mặt tử vong ý chí cho đoạt xá, diễn biến thành là tử vong quân đoàn. Đúng vậy. Thần giới cất giấu quá nhiều bí mật. Nói không chừng, cũng có chuyên môn thế lực lại đối phó bọn hắn. Nam mộ tuyết cũng gật gật đầu. Chương 675, Binh Giải chi Điện Thần giới, rất nhiều trận doanh đại biểu cho chính thống. Tỷ như vạn thần chi điện, luân hồi thần điện, tạo hóa thần điện, thần giam điện các loại, chúng đều là áp đảo tộc đàn phía trên đại trận doanh. Chúng tuân theo thiên đạo, giữ gìn thần giới trật tự, nếu như tử vong quân đoàn không là thiên đạo cùng luân hồi chỗ cho, như vậy, những nay trận doanh thế lực cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Còn nữa, lần này tử vong quân đoàn chỗ đoạt xá những thần vương đó, thần hoàng cưng giả. Đến từ từng cái thế lực đều có. Lúc này đắc tội rất nhiều người, kích thích công phẫn. Những thực lực này có lẽ một mình một cái, đều không thể cùng tử vong quân đoàn đối kháng, nhưng là báo cáo cho thần giam điện đợi trận doanh thực lực, thế tất sẽ có người tới quảng. Thần giới, khả năng muốn rối loạn. Đường sinh nói ra, cũng không biết như thế nào, hắn đột nhiên có một loại dự cảm. Loại này loạn, cũng không phải là tầm thường tiểu loạn, mà là đại loạn. Phản phất cái gì kiếp số sắp đã đến, với tư cách trấn long chi tử. Luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử đường sinh, thuận ứng thiên đạo luân hồi vận số, cho nên mơ hồ có thể cảm thụ đạt được một ít. Tự như là bao tô tiến đến trước khi, phi con kiến luân hội cảm thụ đạt được, chui từ dưới đất lên mà trốn đồng dạng. Nam mộ tuyết nghe được đường sinh lời này, như có điều suy nghĩ. Tự thượng cổ cái kia một hồi thần ma cuộc chiến đến nay, thần giới bình tĩnh được quá lâu. Mà thế gian này, lại luôn âm dương tương sinh. Lại ở đâu có cái gì muôn đời Thái Bình. Đường sinh cảm khai lấy. Hắn theo hỏa viêm cửu anh đoạt xá trong trí nhớ biết nói, nhìn như mặt ngoài bình tĩnh thần giới, kỳ thực vụ trộn có rất nhiều không là thiên đạo luân hồi chỗ cho thế lực, tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng nơi hẻo lánh, âm thầm mảnh liệt lấy. Nam Mộ Tuyết trầm mặc. Nếu là thần giới thật sự buộc phát như thượng cổ thần ma đại chiến như vậy hạo kiếp, như vậy, ở đằng kia dạng hạo kiếp phía dưới, dù là nàng khôi phục kiếp trước đỉnh phong, vậy cũng chỉ có thể coi là một cái con sâu cái kiến, dễ rủa không được. Đường Sinh Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Những nay tử vong quân đoàn đi theo chúng ta phá trận, đã trốn thoát. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, bọn hắn sẽ chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Ngục Ma huyên Biển. Nam Mộ Tuyết rất là lo lắng. Nếu là như vậy, bọn hắn còn thế nào tìm kiếm kiếp trước hải của ta? Hơn nữa, những cái kia tử vong quân đoàn cũng rất muốn bắt đến Đường Sinh A, bọn hắn tại ở tại chỗ này, cái kia chính là chui đầu vô lưới. Xem ra ta là theo ngươi cái kia thượng cổ đàn kinh tàn quyển không có gì duyên phận. "Bất quá, ngươi thật không cần tìm được kiếp trước hải cốt sao?" Đường Sinh hỏi hướng Nam Mộ Tuyết. Hắn lời này ý tứ, còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, cái kia chính là về cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, đến cùng có ở đấy không Nam Mộ Tuyết kiếp trước hải cốt trên người. Nếu là ở, như vậy, bọn hắn sớm muộn cũng đều sẽ đến tìm kiếm. Quý giá như vậy đồ vật, kiếp trước ta lại bị đổi giết, không có khả năng tùy thân mang theo. Ta đem nó giấu ở địa phương khác." Nam Mộ Tuyết rất trực tiếp nói. "Đã như vậy, Như vậy, chúng ta về trước kiếm chủng trì vực A. Sau đó đi vạn thần chi điện, tìm hiểu pháp tác đạo tâm trở thành thần vương. Đợi trở thành thần vương về sau, chúng ta có đầy đủ thực lực, rồi trở về tại đây tìm xem. Đường sinh nói ra. Cái này chỉ trước mắt, cũng đã đã qua hơn 100 năm. Không nghĩ tới, không thu hoạch được gì, thậm chí còn thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. Tốt. Chờ chúng ta đã thành là thần vương, ta cũng khôi phục kiếp trước đỉnh phong. Ta mang ngươi đi phát hiện cái kia thượng cổ đàn kinh tàn quyển cái kia cổ cổ xưa động phủ. Năm đó thực lực của ta không đủ, chỉ là thăm dò một phần nhỏ. Mà ở bên trong ở chỗ sâu trong, chỉ sợ sẽ có rất tốt đồ vật. Nam mộ tuyết gật gật đầu, nhận đồng đường sinh thuyết pháp. hắc ngục ma huyên biển thật sự rất lớn, toàn bộ vùng biển lại ẩn chứa tự nhiên mê trận. Rất nhiều thần vương, thần hoàng xâm nhập trong đó, bị nuốt cái mấy vạn năm đều là chuyện thường xảy ra. Lúc trước đường sinh cùng nam mộ tuyết bay vào được thời điểm Đó là dọc theo chấn động phương hướng mà phi hành rồi, có một mục tiêu điểm, cho nên bọn hắn có thể rất trực tiếp bay đến nơi nào đây. Thế nhưng mà, hôm nay bọn hắn muốn ra bên ngoài phi, có hay không tham chiếu vật, như vậy, thì có thể bị vây ở chỗ này. Hướng ở đâu phi? Nam mộ tuyết hiển nhiên mà thôi nghĩ tới điểm này, hơi khẩn trưng lên. Cái này hắc ngục ma huyên biển, cũng là tiến đến dễ dàng đi ra khó. Nếu là bọn họ ở nửa đường gặp mặt đến tử vong quân đoàn người, vậy thảm rồi. Không sao. Ta có biện pháp. Đường sinh cười nói. Có tiểu hỏa tại, hắn không sợ nhất mê trận. Tiểu hỏa, chỉ cái phương hướng. Đường sinh phân phó nói. Liền cái kia phong ấn chi giới lợi hại như vậy mê trận, tên tiểu tử này đều có thể phá vỡ. Cái này hắc ngục ma huyên biển mê trận tính toán cái gì? Lão đại, hướng cái phương hướng này. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. Đường sinh em thầm tiểu hỏa chỗ chỉ phương hướng đến phi hành. Tên tiểu tử này chỉ cái đó, hắn tiểu hướng ở đâu? Theo nam Mộ Vũ Có đôi khi đường sinh thậm chí hội sau này phi. Có thể chuyện kỳ quái xuất hiện, đường sinh cái này nhìn như tiến tiến thối lui phi hành, cuối cùng nhất, nhưng lại không ngừng ra bên ngoài đi ra ngoài. Trong nội tâm nàng càng phát ra bội phục khởi đường sinh buồn sự đến. Lúc trước lúc tiến bảo, bọn hắn thế nhưng mà đã bay thật nhiều năm, cái này bay đi ra, cũng là như thế. Dù sao, tại hắc ngục ma huyên hải lý, cũng không thể đủ truyền tống trận. Ngày hôm nay... Đường sinh mang theo nam mộ tuyết bay qua một mảnh có lẽ tinh hòn đảo vùng biển. Nam mộ tuyết đôi mắt sáng ngời, lớn tiếng hô lên. Đường sinh, hướng bên kia phi. Làm sao vậy? Đường sinh mở người, khó được gặp nam mộ tuyết kích động như vậy. Chính là trong chỗ này. Ta kiếp trước binh giải chi địa Tự là tại đâu đó? Nam mộ tuyết thanh âm đều có chút phát run bắt đầu. Bọn hắn tại Hắc ngục ma huyên hải lý du đã lâu như vậy đều không có phát hiện, không nghĩ tới. Cái này đều ý định dẹp đường hồi phủ rồi Rõ ràng liền phát hiện. A. Ngay ở chỗ này. Đường Sinh ngay xong, cũng đại hỉ. Ở đằng kia tòa đảo, Tây Nam chăm rặm vùng biển cuối cùng. Đường Sinh, chúng ta tiệm xuống dưới." Nam Mộ Tuyết nói ra. "Tốt." Đường Sinh gật gật đầu. Hắn mang theo Nam Mộ Tuyết hướng vùng biển chìm xuống. Chìm đến mấy vạn trượng sâu. Hắn thần niệm càn quét xung quanh, cũng không có phát hiện có cái gì hài cốt. Cũng không có cảm nhận được có cái gì linh lực chấn động. Vẫn còn bùn đất 3000 trượng ở bên trong. Nam mộ tuyết nói ra. Đường sinh tiếp tục chìm xuống dưới. Quả nhiên, tại bùn đất 3.000 trượng chỗ, phát hiện một cái rất che giấu động phủ. Cái động này phủ mang theo tàng tức tác dụng, hơn nữa hắc ngục ma huyên biển pháp tắc mê hoặc, cho nên đường sinh ở phía trên không có cảm thụ đạt được. Giờ phút này, cái động này phủ trận pháp đã rất yếu. Nhẹ nhàng đụng một cái tiêu sụp đổ. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, một lần nữa ra cố cái này đại trận một phen. Trong đại trận, một cái giản dị động phủ. Trong động phủ chạy đến một cỗ hài cốt, thần vương xương cốt như ngọc, ngàn vạn năm không mục nát. Đường Sinh ở đằng kia, trước có xương cốt lên, cảm nhận được một tia nam mộ tuyết trên người luân hồi bổn nguyên phi tức. Xem ra, cái này là nam mộ tuyết kiếp trước chi thân binh giải chi địa. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Hắn cũng không đi điều tra cái kia xương cốt, đem địa phương tặng cho nam mộ tuyết, hắn đi ra bên ngoài cảnh giới đi. Nam mộ tuyết đi đến nàng kiếp trước xương cốt bên cạnh, một đoàn thần lực, đem nàng tiếp trước xương cốt cho lơ lửng. Sau đó đem cái này xương cốt thời gian dần qua luyện hóa tiến vào nàng ở kiếp này trong thân thể.